đơn giản tới nói theo l ậ t vóc vú s chiến đấu hệ thống càng thêm chân thực càng có thể biểu hiện ra tại tận thế hoàn cảnh hạ nhân loại cùng dòm bì chiến đấu chân thực trạng thái tại theo l ậ t vóc vú s bên trong cùng nhân loại chiến đấu hoặc là cùng dòm bì chiến đấu là hai loại khác biệt phương thức chiến đấu cùng dòm bì lúc chiến đấu dòm bì tốt nhất giác quan là thính giác thị giác rất kém cỏi cho nên nhất định phải tính bước đi thong thả lắng nghe cùng ám sát là nhất là thường dùng phương thức chiến đấu lắng nghe tính là nhân vật chính một cái năng lực đặc thù tại lắng nghe trạng thái giới nhân vật chính di động đ e m sẽ trở nên phi thường chậm chạp gần như không hội phát ra bất kỳ thanh âm đồng thời có thể thông qua thính g i á c định vị vách tường sau dòm bì cùng nhân loại vị trí chỗ ở trong trò chơi dòm bì có phổ thông dòm bì cùng đặc thù dòm bì chi điểm phổ thông dòm bì có thể thông qua tiềm hành giảo sát phương thức trực tiếp xử lý sạch nhưng một chút đặc thù dòm bì tỉ như theo tiếng người liền không thể thông qua giảo sát đến giết chết nhất định phải sử dụng đạn hoàng đao với lại dòm bị thính giác phi thường nhạy cảm chỉ cần vừa nổ súng chung quanh dòm bị tất nhiên hội chen chúc mà tới nếu như nhân vật chính bị cắn bị thương thì trực tiếp trò chơi kết thúc cho nên trong chiến đấu tiềm hành ám sát hoặc là dứt khoát tiềm hành tranh chiến mới là nhất có lời cách chơi muốn nổ súng một đường rết đi qua là không thực tế điểm này liền không giống với cái khác dòm bị trò chơi cái khác dòm bị trò chơi luôn luôn ý đồ cho nhân vật chính một đống đại s á t khí tỉ như cơ điện gạt lỉnh các loại để người chơi có thể cảm nhận được điên cuồng đồ sắt dòm bị khoái cảm nhưng suy nghĩ kỹ một chút như quả thật là hai mươi năm sau tận thế có thể lục x o á t mấy phát cũng không tệ rồi c ư a điện gắt lính loại vật này trên cơ bản rất khó cầm tới về phần cùng nhân loại lúc chiến đấu thì là một loại khác phương thức chiến đấu nhân loại thị giác rất tốt chỉ cần vừa lộ đầu liền sẽ bị phát hiện hơn hết thính giác liền hơi kém một chút cho nên tiềm hành ám sát độ khó hội có chút giảm xuống nhân loại thường thường là súng ống đầy đủ cho nên loại này chiến đấu cùng u nơ két có chút tương tự đều là tiềm hành ám sát công sự che chắn bắn nhau loại này xáo lộ hơn hết bởi vì người chơi tay bom nơ tròn số cực kỳ có hạn cho nên m u ố n giống u nơ két đơn giản hình thức như thế toàn bộ hành trình đột đột đột là không thể nào thương chỉ có thể làm là một m loại chiến thuật vũ khí sử dụng tuyệt dưới đại đa số tình huống nhân vật chính vũ khí là bình rượu cục gạch thậm chí dứt khoát liền là năm đấm vật lộn nhất là ném gạch đầu phương thức chiến đấu phi thường tiếp địa khí cho nên theo lặt cốt vú s chiến đấu hệ thống cùng vật tư hệ thống mặc dù chợt nhìn có chút keo kiệt nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật càng thêm gần sát tại chân thực tận thế sinh thái nếu như nói vi rút buộc phát sau 20 năm có cái gì chiến đấu vật tư là không hạn lượng cung ứng lời nói khả năng cũng chỉ có cục gạch với lại loại này chiến đấu hệ thống nhìn bề ngoài vẫn như c ũ là tiềm hành ám sát công sự che chắn xạ kích cái kia một bộ nhưng ở đặc thù tận thế g i ò m bị bối cảnh dưới lại thêm lắng nghe năng lực cùng phức tạp hệ thống vũ khí ngược lại trở nên rực rỡ hẳn lên cùng cái khác trò chơi có phi thường rõ ràng khu điểm độ với lại đang chiến đấu trải nghiệm bên trên cũng làm ra mình đặc sắc triệu lôi đã hoàn toàn đắm chìm trong theo là tốt vs nội dung cốt truyện bên trong nhưng ở ra khỏi thành quá trình bên trong lại gặp binh sĩ phát hiện ẻ o l ệ c h nhưng thật ra là người lây bệnh chỉ hơn hết nàng là cái sinh ra kháng thể người lây bệnh tiểu nữ hài này trên thân vô cùng có khả năng tồn tại chế tạo ra dọm bị vi rút và xin phòng bệnh mấu chốt nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ đến mắt địa tòa nhà quốc hội thời điểm nội dung cốt truyện nhưng lại lại lần nữa phát sinh đảo ngược tòa nhà quốc hội bên trong phi rẽ p e ơ ly thành viên đã toàn bộ rút lui nhưng thạch lại kiên trì muốn tiếp tục tìm kiếm phi rẽ p e ơ ly bởi vì nàng đã bị cảm nhiễm ngày giờ không nhiều tại loại này tận thế bối cảnh dưới giống d ồ en loại người này có thể còn sống sót cũng không phải là bởi vì hắn rất mạnh mà chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt mà vận khí là biết dùng tận thật. thật hy vọng dồn có thể thanh éo lệ đưa đến p h í rẻ phơ lì tổ chức nghiên cứu ra v ậ t xin phòng bệnh mà tự mình lựa chọn vì bọn họ đoàn hậu ngăn chặn đến đây điều tra binh sĩ dồn cùng éo lệ hao hết trắc trở tránh qua tránh né các binh sĩ truy sát mà nội dung cốt chuyện vậy vào lúc này nên đón một cái phi thường mấu chốt bước ngoặt sau đó phải làm thế nào đối với dồn tình cảnh triệu lỗi cảm động lây tại hai mươi năm bỏ mạng kiếp sống bên trong d ô ẻn đã đã trải qua quá nhiều thường thấy n g ư ờ i lừa ta gạt cùng tận thế tàn khốc t ừ hắn có thể tỉnh táo mà không chút do dự địa giết chết uy hiếp mình binh sĩ cùng địch nhân liền có thể nhìn ra được mà d ô ẻn đối éo lệ thái độ vậy phi thường lạnh nhạt hộ tống éo lệ nguyên nhân cũng không phải xuất phát từ đồng tình tâm mà vẹn vẹn vì cầm tới đám kia vũ khí đây chỉ là một lần giao dịch không thể không nói d ô ẻn tâm tính phi thường phù hợp tận thế về sau hành vi quy tắc nếu như d ô ẻn không phải như vậy người vậy không có khả năng tại trong mạt thế sinh tồn hai mươi năm lúc này để dồ ẻn vì một cái hư vô phiêu miếu mục tiêu mà bước lên nguy hiểm tính mạng hắn hiển nhiên là không nguyện ý nhưng bất kể nói thế nào dồ ẻn không có khả năng thanh éo lệ ném cho nên nội dung cốt truyện hay là tại tiếp tục dồ ẻn vẫn là chạy về phía kế tiếp mắt điện tại trò chơi quá trình bên trong triệu lỗi phát hiện một chút phi thường có ý tứ điểm đầu tiên là dồ ẻn đối với éo lệ thái độ tương đối bài xích cùng 20 năm trước cái kêu ôn nhu phụ thân so r a hiện tại dồ ẻn tựa như là một cái lanh k h ố c vô tình tư tưởng ích kỷ người trên cơ bản không sẽ đối với hẻo lệ chơi cười có bất kỳ đáp lại nào có đôi khi còn hội nghiêm khắc địa quát lớn hai câu đương nhiên cái này bên trong càng nhiều nguyên nhân là một loại tự bảo vệ mình tâm tính cực kỳ hiển nhiên dồ ẻn tại cái này 20 giữa năm đã thấy rất nhiều ví dụ tựa như hắn nói quan tâm đồ vật chỉ có một cái tác dụng liền là hại n g ư ờ i mất mạng dồ ẻn hy vọng mình có thể sống sót không muốn vì một cái hư hảo mục tiêu mà mạo hiểm loại này nhân vật khắc họa để t r i ệ u lỗi cảm thấy phi thường chân thực vậy phi thường chuẩn xác tại trong mặt thế j o ồ n không còn là một người tốt nhưng cũng không có biến thành một cái người xấu h ắ n chỉ là phủ thêm màu sắc tự vệ trở thành một cái màu xám lại càng dễ tại tận thế sinh tồn được người tiếp theo j o ồ n cùng éo lệ làm hợp tác hai người quan hệ cùng j o ồ n cùng t a s t quan hệ hoàn toàn khác biệt mà loại này khác biệt có thể đang chơi pháp thân trên hiện ra thật là cái tiêu chuẩn nữ hán tử cho nên tại gặp được một chút chỗ cao thời điểm r ồ ẻn có thể thanh thật nắm đi lên lại từ thật thanh r ồ ẻn kéo lên đi nhưng là ạ éo lệ chỉ là cái tiểu ló l y kéo không nhúc nhích r ồ ẻn cũng chỉ có thể tại r ồ ẻn thanh nàng nắm đi qua về sau đi tìm chìa khóa mở cửa hoặc là tìm kiếm một chút đặc thù công cụ với lại thật trên cơ bản là súng ống đầy đủ trạng thái éo lệ lại là tay không tất sát tại cầm tới cung tiễn thời điểm éo lệ chủ động yêu cầu mình tới dùng nhưng dồ n lại cự tuyệt mặc cho éo lệ đủ kiểu yêu cầu cũng không muốn cho nàng bất kỳ vũ khí nào hơn hết dù cho dạng này éo lệ v ậ y hội từ c h à n g cảnh bên trong tìm một chút cùng loại với bình rượu tấm gạch loại hình đồ vật thường xuyên có thể giúp được j o en j o en cùng éo lệ loại này phối hợp cũng là hí kịch tính mười phần tràn đầy mâu thuẫn cùng xung đột để triệu lỗi cũng cảm thấy phi thường tò mò nội dung cốt truyện đến cùng hội làm sao phát triển chương 763, đại lượng kịch tấu rất nhiều trong nước cùng nước ngoài nổi danh trò chơi truyền thông bình chắc nhân viên vậy đều tại thể nghiệm lấy theo là tốt u s nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu đợi cái này chút bình chắc nhân viên vậy không có quá coi ra gì dù sao trò chơi này tuyên truyền cũng không thế nào để bụng từ đề tài nhìn lại vậy không có quá nhiều kinh hỷ chỗ nhưng là theo trò chơi xâm nhập tất cả mọi người đều mê mẩn đây là một loại không tầm thường trò chơi trải nghiệm tuyệt vọng mà chân thực nhất là lấy tờ g n e r làm đại biểu một đám nước ngoài trò chơi truyền thông bởi vì cho nên chuyện phát sinh địa ngay tại nước mỹ cho nên đối bọn họ mà nói trò chơi này càng làm cho bọn họ có một loại không hiểu thân cận cảm giác rất nhiều trang cảnh giống như thành quen biết rất nhiều lý niệm cảm động lây bao quát tòa nhà quốc hội cảnh tượng đó vậy mà cùng chân chính tòa nhà quốc hội hoàn toàn nhất trí cho người ta một loại ảo giác giống như the lặt vóc vú s chính là chân thật phát sinh sự kiện bên trong mỗi người đều là đều có tính cách sống sờ sờ người với lại the lặt vóc vú s tiếng anh bản danh tự cuối cùng người sống sót cũng làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng có sự cảm thông joel cùng éo lệ tìm tới bill m u ố n từ nơi này làm đến một chiếc xe nhưng hao hết thiên tân vạn khổ chạy đến mắt địa chi về sau bill lại phát hiện chính mình đồ vật không thấy joel cùng bill bạo phát một lần cãi lộn nhưng vào lúc này bill phát hiện trên xà nhà treo đồng bạn phờ răng thi thể phờ răng cầm đi bill linh kiện đã sửa xong ô tô muốn rời khỏi nơi này nhưng lại bị dòm bị cắn bị thương thế là người đáng thương này chỉ có thể ở trong tuyệt vọng treo cổ bất quá xây xong ô tô ngược lại là bớt đi rổ ẻn rất nhiều phiền phước rổ ẻn trong phòng tìm được phờ răng tin đây là một phong cùng b i ự u tạm biệt tin trên thư nói hắn chán ghét cái chấn này cho nên quyết định rời đi còn giúp b i ự u đã sửa sóng tin nếu như người chơi tìm tới phờ răng tin cũng giao cho b i ự u lời nói còn hội phát động một đoạn đặc thù nội dung cốt truyện b i ự u khi nhìn đến tin về sau thanh âm đều run rẩy đây chính là n g ư ờ i cảm thụ đi ngươi phờ răng đi ngươi ngớ ngẩn mặc dù dill là cái thô lỗ tên điên nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn khi nhìn đến phong thư này thời điểm vẫn là vô cùng khổ sở rời đi về sau cùng d ô en từng có rất nhiều lần cãi lộn dill vừa nói ngươi không thể nào làm được loại này ủ rũ lời nói một bên ném cho d ô en một chút xăng hảo tâm nhắc nhở hắn trong ô tô dầu không nhiều lắm đi vào t i t t s b u d t thành t h ấ n dồ en bị một đám người chỗ tập kích cái này chút cái gọi là thợ săn lấy tập kích những nhân loại khác duy trì sinh hoạt tràng cảnh này bên trong khắp nơi đều là trồng chất quần áo hiển nhiên đây đều là từ người bị hại trên thân lột bỏ đến còn có thể tìm được tập kích người bị hại sau cướp giật đến vật tư danh sách tại một chỗ dưới vách tường phương j o ẻn phát hiện bị đốt thành cho bụi đống lớn thi thể hiển nhiên những người này có rất nhiều đều là không có bị cảm nhiễm qua nhưng vậy đều bị cái này chút thợ săn nhóm giết hại ở chỗ này thợ săn số lượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng j o ẻn như cũng dự định một người xuống dưới g i ế t ra một đường máu nhưng éo lệ cho rằng để nàng hỗ trợ lời nói hội càng có phần thắng j o ồ n thanh vừa mới cầm tới súng săn d a o cho éo lệ trên tay sau đó dạy cho nàng như thế nào xạ kích j o ồ n lúc đầu vậy không có nghĩ quá nhiều lại không nghĩ rằng éo lệ vậy mà dị thường đáng tin cậy chỉ cần j o ồ n nổ súng kinh động địch nhân éo lệ liền sẽ hỗ trợ xạ kích với lại chính xác còn rất không tệ giải quyết hết nơi này địch nhân về sau j o ồ n cải biến trước đó thái độ thanh một cây súng lục d a o cho éo lệ trên tay tại một chỗ nơi ở phế tích bên trong rồ hẹn gặp một đôi h ắ c nhân huynh đệ hẹn g ì cùng s ả m bọn họ là một tiểu đội ngũ bên trong cận tồn người sống sót nhưng bị thợ săn tập kích thất lạc chỉ còn cái này hai huynh đệ hai tiểu hài tử kéo gần lại rồ hẹn cùng hẹn g ì ở giữa khoảng cách thế là bốn người quyết định đồng hành đang chơi cố cửa hàng đệ đệ muốn mang đi một cái tiểu đồ chơi bị hẹn g ì ngăn lại bốn người quyết định đi tìm tới quân dụng điện đài tiếp tục lục xoát phi rẽ phờ lì tung tích đang n h ả bên trên chỗ cao lúc cái thăng hỏng hát nhân huynh đệ không chút do dự địa bỏ xuống rổ e n rời đi nhưng éo l ệ lại không chút do dự địa nhảy xuống tới bốn người lại lần nữa chạm mặt thời điểm rổ e n nổi trận lôi đình nhưng hắn vậy minh bạch hẹn gì là không muốn để cho đệ đệ mình mạo hiểm nếu như ở phía trên là rổ e n hắn v ậ y hội không chút do dự địa làm ra đồng dạng lựa chọn tại trải qua một đạo miệng cống thời điểm éo lệ t r ù n g hợp bị cách tại một bên khác thế là rổ e n cùng hẹn gì chỉ có thể phân biệt mang theo s a m cùng éo lệ hành động tương đương với thay đổi hợp tác tại đoạn này trong lúc đó bên trong các người chơi cảm thụ rất kỳ quái mặc dù sản vậy giống như éo lệ sẽ hỗ trợ nhưng các người chơi vẫn là càng hoài niệm éo lệ thậm chí có chút b á c h không kịp đối đãi địa muốn phải tiếp tục nhìn thấy éo lệ rốt cục giải quyết dòm bi cùng đám thợ săn bốn cái người đi tới điểm dừng chân j o end cùng hẹn gì nấu lấy đồ ăn trò chuyện ôn dịch buộc phát tiền thế giới trò chuyện xe máy hết thảy đều lộ ra phi thường ấm áp éo lệ cố ý cho sản mang theo lúc trước hắn rất muốn mang đi đồ chơi nhưng ở éo lệ rời đi về sau sạm lại đem đồ chơi ném xuống đất trên đùi hắn là một đạo rõ ràng vết chảo đã chuyển biến xấu buổi sáng sạm phát bệnh hèn gì tuyệt vọng địa chúng đạn tự vận nội dung cốt truyện đơn giản mà làm người tuyệt vọng mặc dù là thuận lý thành trương tử vong nhưng vẫn là để tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy đột nhiên trong lúc bất chi bất giác do hèn đ ố i éo lệ thái độ phát sinh rất nhỏ chuyển biến các người chơi cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được j o ồ n đã không giống như trước kia như thế đối éo lệ l ệ n h như băng b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng hộ tống nàng vậy không còn chỉ là một lần giao dịch mà càng giống là một cái sứ mệnh đi vào đồng cổ lộ ra đồ đại học tiếp tục tìm kiếm p h í rẻ p h ở l ủ phòng thí nghiệm nhưng nơi này vẫn là không p h í rẻ p h ở l ủ phòng thí nghiệm người đã toàn đều rút đi r ơ i đi trên đường j o ồ n đụng phải lại tới đây thợ săn trong chiến đấu j o ồ n từ trên cao rơi xuống bị một đầu cốt thép đâm xuyên qua phần bụng dồn trở nên cực độ suy yếu thậm chí tại vượt qua vách tường thời điểm đều hội ngã sấp xuống trên mặt đất bắn tung tóe khắp nơi máu nhưng lúc này kéo lệ thì là sung phong nhận việc địa sông lên phía trước giải quyết gặp được địch nhân đỡ lấy rổ ẻn không ngừng tiến lên đoạn đường này cũng không tính dài nhưng rổ ẻn tại trọng thương mất máu quá nhiều tình huống dưới đã bước đi liên tục khó khăn người chơi tầm mắt vậy cùng rổ ẻn như thế trở nên hoảng hốt ngã sấp xuống trên mặt đất thậm chí thỉnh thoảng địa đen bình phong kéo lệ đỡ lấy rổ ẻn không ngừng địa nói chuyện cùng hắn để hắn duy trì lực chú ý lúc này người chơi đột nhiên ý thức được éo lệ đã không còn là cái kia chỉ sẽ cùng tại phía sau cái mông cái gì đều không hội làm tiểu nữ h à i nàng thật biến thành một cái đáng tin giúp đỡ hoặc là nói đáng tin đồng bạn có lẽ đối với rổ ẻn tới nói hắn vậy bắt đầu dần dần tán đồng éo lệ xem nàng như thành nữ nhi như thế nhìn đối đãi cuối cùng hai người cưỡi ngựa rời đi nhưng rổ ẻn bởi vì mất máu quá nhiều ném xuống đất đã mất đi ý thức một đoạn thời gian dài đen bình phong thời gian cũng theo đó đi tới mùa đông cái này còn là lần đầu tiên j o ồ n gặp được loại này mấu chốt nguy cơ sinh tử lúc trước mặc dù j o ồ n là người bình thường nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí xử lý lấy mỗi một cái dòm bị cùng định nhân tổng là có thể phi thường mạo hiểm biến nguy thành an nhưng các người chơi đều rất rõ ràng lần này thương cũng không phải bao mấy cái băng vải là có thể giải quyết tất cả các người chơi phảng phất vậy giống như e o lệ lo lắng lo âu j o ồ n an n g uy trải qua dài như vậy lữ trình về sau Joanne chương ù n biến g éo lệ đã là đã t à mà n n h khó hai rứt bỏ g ờ người i nhiều Cực c kỳ h i đều đã h o à toàn đắm chìm đến nội n đắm chìm d u cốt truyện bảy trăm n g họ sáu mươi n nhằm cứu ra vào vi rút xin phòng b ệ n h chân chính thần tác thời gian chuyển một cái đi tới mùa đông đầu tiên xuất hiện tại trong màn hình là một con thỏ là éo lệ đang dùng cùng tiễn đi săn từ éo lệ trạng thái tinh thần đến xem Các người chơi có thể suy đoán ra tới rổ ẹn còn sống chỉ là đã mất đi năng lực hành động nếu không éo lệ vậy không hội một thân một mình đi ra đi săn đang đổi dần dần chỉ hiệu thời điểm éo lệ gặp hai cái người qua đường đang đợi người qua đường đồng bạn trở về lấy thuốc phẩm thời điểm éo lệ cùng người qua đường gặp dòm bị tập kích tại éo lệ cùng dòm bị lúc chiến đấu các người chơi mới phát hiện trước đó cái kia chỉ biết là đi theo rổ ẹn phía sau hô sáu trăm sáu mươi sáu tiểu lò lì đã trưởng thành là một cái hợp cách chiến sĩ t i ề m hành ám sát cung tiễn x ạ kích tất cả năng lực đã toàn bộ giải tỏa có thể thấy được tại cái này thời gian mấy tháng bên trong éo lệ vì chiếu cố rổ ẻn tiến hành qua rất nhiều lần gian nan chiến đấu giải quyết hết tất cả dòm bỉ về sau liền ở ngươi chơi nhóm coi là an toàn thời điểm nội dung cốt truyện nhưng lại nên đón thần chuyển hướng cái này cùng éo lệ kề vai chiến đấu hèn mọn đại thúc lại là thợ săn thủ lĩnh mà trước đó rổ ẻn cùng éo lệ tại phụ cận tiểu chấn bên trên mở vô song giết chết những thợ săn kia tất cả đều là hắn đồng bạn bất quá hèn bọn đại thúc nhìn rất khai sáng cho kéo lệ chất kháng sinh thả nàng đi nhưng trên thực tế nếu như người chơi chú ý qua trước nội dung cốt truyện tại cái c h ấ n nhỏ kia đám thợ săn chuyện phiếm lúc đề cập tới vị này mới thủ lĩnh hắn hung tàn trình độ thậm chí đưa tới đám thợ săn bất mãn thậm chí có một bộ điểm thợ săn tình nguyện rời đi vậy không nguyện ý cùng hắn cộng sự có thể thấy được đó là cái ẩn tàng cực sâu mặt trái nhân vật nơi đây chứng màu hèn bọn đại thúc cùng nạt thản dùng là cùng một cái diễn viên é o lệ trở lại ẩn thân chỗ j o hèn lúc này vẫn liền nằm trên mặt đất hôn mê kéo lệ cầm tới chất kháng sinh chính là vì cứu hắn trời đông ra rét j o hèn che kín chăn lông hôn mê bất tỉnh kéo lệ liền dùng ba lô làm cái gối nằm tại bên cạnh hắn dốc lòng chăm sóc lấy nhưng lúc sáng sớm đợi những thợ săn kia nhóm vậy mà lục soát đến nơi này kéo lệ quyết định đem những này đám thợ săn cho dẫn dắt rời đi mặc dù giải quyết hết rất nhiều thợ săn nhưng kéo lệ vẫn là bị thợ săn thủ lĩnh bắt được từ trong lao tỉnh lại éo lệ phát hiện bên ngoài thợ săn đang giải p h ẩ u người sống h i ệ n nhiên là muốn lấy thịt người làm thức ăn thủ lĩnh muốn để éo lệ lưu lại nhưng éo lệ không hề bị lay động thủ lĩnh thẹn quá hóa giận quyết định muốn thanh n o lệ chặt thành n o lệ tương mà đúng lúc này tiêm vào chất kháng sinh rổ ẻn tỉnh triệu lỗi điều khiển rổ ẻn quả thực là vui đến phát khóc người r ố t c ụ c tỉnh h i ệ n nhiên éo lệ đã bị bắt lại hiện tại chỉ có rổ ẻn kịp thời đổi tới mới có thể cứu nàng triệu lỗi đều không chút vơ vét trong phòng vật tư cơ hồ là lập tức xông ra phòng đi tìm éo lệ tung tích giết chết tiểu c h ấ n bên trên đang tại lục soát mình thợ săn r ồ ẻn trói lại hai cái người sống nghiêm hình cha tấn ép hỏi hai người éo lệ tung tích một màn này thảm không nhân đạo cha tấn hí không chỉ có không để cho triệu lỗi cảm thấy tàn nhẫn ngược lại để hắn cảm thấy phi thường hạ giận nhưng là cái này về sau cố sự cũng không có biến thành khuôn sáo cũ r ồ ẻn cứu éo lệ tiểu đoạn éo lệ phi thường cơ t r í địa đảo thoát lúc này cố sự là s o n g dây tiến hành tại bạo phong tuyết bên trong kéo lệ trốn thoát ở trong c h ấ n nhỏ tìm kiếm sinh lộ mà rồ ẻn đồng dạng đi tới tiểu c h ấ n tại lục x o á t kéo lệ tung tích tại tiểu c h ấ n trong nhà hàng kéo lệ cùng biến thái đại thúc tiến hành một lần cực kỳ gian khổ bậc chiến kéo lệ chỉ có thể ở tràng cảnh bên trong tiêm hành dùng tiểu đao ám sát với lại nhất định phải ám sát ba lần triệu lôi ở chỗ này chết nhiều lần nhưng ở cuối cùng một đao đâm ra lúc đến đợi hình tượng lại hoán đổi đến rồ ẻn tại rồ ẻn đổi tới tiểu c h ấ n thời điểm địch nhân tiếp viện đã đổi tới đang tại lục soát toàn bộ tiểu c h ấ n triệu l ô i vô ý cùng những người này dây dưa mà là ở trong c h ấ n nhỏ tìm kiếm éo lệ vị trí éo lệ cuối cùng giết chết biến thái thợ săn thủ lĩnh gần như phát tiết bình thường địa cơ khảm đao đem hắn đầu chém vào hiếm nát lúc này dồ ẻn mới rốt cục đổi tới éo lệ tại dồ ẻn trong ngực khóc không thành tiếng tại trầm thấp đàn g u i ta r âm thanh bên trong hết t h ể bình tĩnh lại triệu l ô i lúc này mới ý thức tới mình phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt đ ấ m đến nơi đây mới thôi toàn bộ nội dung cốt truyện kỳ thật đã đi tới cao trào bộ phận người chơi đã đã trải qua rất nhiều mà dồ ẻn cùng éo lệ tình cảm vậy có biến hóa từ ban đầu lạnh nhạt càng về sau dần dần tín nhiệm lại đến bây giờ hai người đã là mật không thể phân tại dồ ẻn bản thân bị trọng thương thời điểm éo lệ cũng không có vứt xuống hắn ngược lại hao hết thiên tân vạn khổ địa chiếu cô hắn đã để dồ ẻn xem nàng như trở thành mình con gái ruột hai người tại tiến lên trên đường đối thoại vậy rõ ràng trở nên nhiều hơn dồ ẻn nói các loại đây hết thể kết thúc thời điểm sẽ dạy éo lệ gậy đàn guitar có thể thấy được lúc này rổ ẻn đã coi éo lệ là trở thành trong mạng thế ký thác trở thành người nhà mà lúc này các người chơi mục tiêu vậy chỉ còn xuống một cái liền là thanh éo lệ đưa đến phi rẽ phơ ly nghiên cứu ra nhằm vào vi rút v à xin phòng bệnh rốt cục đi tới mắt địa y địa viện lúc này chàng cảnh vậy không còn là khắp thiên phong tuyết có thể thấy được hai người lại đi dài đằng đăng thời gian dùng dòng d ã thời gian một năm đi ngang qua nước mỹ tại thành thị phế tích bên trong lại có rất nhiều động vật một cái hiệu cao cổ dưới lầu đem đầu rỗi lên trên lầu tới ăn cỏ j o en cùng éo lệ đi qua vuốt ve hiệu cao cổ trên cổ mềm mại da lông hiệu cao cổ đang ăn cỏ mắt to ngập nước nhìn xem màn ảnh mà tại sau lưng nó là một mảnh thúy cỏ thanh thúy tươi tốt nhà cao tầng nốc manh hiệu cao cổ phảng phất vậy tỉnh lại éo lệ thiếu nữ tâm bắt đầu lanh lợi điệu tiến lên đuổi theo lấy cái kia hiệu cao cổ chạy đây là một màn phi thường ôn nhu hình tượng mặc dù rất ngắn, nhưng g ắ n n lại ở theo lặt cốt vú s bên trong bởi vì virus thiết lập là một loại đông trùng hạ thảo khuẩn cũng không sẽ đối với thực vật cùng động vật sinh ra uy hiếp cho nên tại virus buộc phát hai mươi năm sau thiên nhiên cùng động vật ngược lại một lần nữa đoạt lại nhân loại lĩnh địa một màn này ôn nhu hình tượng là một cái phi thường mấu chốt nữ tính thị giác vì theo lặt vóc vú s bịt kín một tầng nhân tính quang huy cái này bên trong không còn là chỉ có hozmon cùng rết rết rết không còn chỉ có tận thế hung tàn cùng lanh khốc cũng nhiều rất nhiều ánh nắng cùng ấm áp nương theo lấy du dương thư giãn giai điệu triệu lỗi có một loại cảm giác tại trải qua trước đó nhiều như vậy thống khổ chiến đấu về sau cố sự r ố t cục hội nên tới một cái mỹ hảo kết cục t h ư n h ư trước mắt mảnh này đất đai cỏ xanh cây cối hiệu cao cổ lúc này j o ồ n đã manh động thỏa ý hắn đề nghị có thể như vậy kết thúc lần này lựa chỉnh nhưng éo lệ quyết định tiếp tục đi tới đích dù sao tại đã trải qua nhiều như vậy về sau cứu vớt toàn nhân loại mục tiêu liền muốn đã đạt thành lúc này người chơi vậy là như thế này một loại cực kỳ xoắn suýt tâm tính biết rõ đây hết thể sắp kết thúc nhưng lại không muốn cứ như vậy kết thúc hai người thành thạo địa lẫn nhau hợp tác xuyên qua d ọ m bị hoành hành nội thành trải qua rất nhiều nguy hiểm rốt cục bọn họ tìm được phì rẻ phờ lì căn cứ j o ẻn khi tỉnh lại mạ l è n ngay tại bên cạnh hắn cảm khái bọn họ vậy mà có thể đi qua như thế dài dằng d ặ t một đoạn đường j o ẻn nói ra bởi vì có nàng tại nàng liệu mạng mới kiên trì đến nơi đây có lẽ đây chính là mệnh t r u n g chú định j o ẻn muốn đi gặp hẻo lệ nhưng mạ l è n lúc này mới nói cho j o ẻn chân tướng đông trùng hạ thảo khuẩn tại hẻo lệ trong cơ thể phát sinh d ị biến cho nên hẻo lệ mới có thể đối vi rút miễn dịch các b dù sao miễn dịch vi rút ví dụ chỉ lần này như nhau nhân loại rất có thể cũng tìm không được nữa kế tiếp giống như hẻo lệ có thể đối vi rút miễn dịch người mà rộ ẻn không chút do dự lựa chọn cái sau đoạn thương ép hỏi giết ra một đường máu triệu lôi chưa hề cảm thấy như thế thoải mái hắn hiện tại không quan tâm cái gì tận thế vậy không quan tâm cái gì v ì rút vật x i n phòng bệnh hắn chỉ muốn thanh éo lệ cứu ra rời đi nơi này đối với rộ ẻn triệu lôi cảm động lây bởi vì tại đoạn này dài rằng giặc lữ trình bên trong hai người cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy đã thu được một loại thậm chí so thân tình càng mã hóa hơn không thể điểm tình cảm j o ẻn thể gặp qua tang nữ thống khổ cho nên hắn biết do hẻo lệ chết đối với hắn đem ý vị như thế nào chỉ sợ so tận thế còn muốn càng thêm làm cho người thống khổ cho nên hắn không có chút gì do dự vì hẻo lệ hắn có thể giết chết tất cả mọi người tại đi vào tầng cao nhất trên đường j o ẻn phát hiện hai đoạn ghi âm một đoạn là bác sĩ ghi âm bác sĩ đã xác nhận hẻo lệ là trước đó chưa từng có qua tình huống thậm chí đã tại triển vọng nghiên cứu ra và xin phòng bệnh cứu vớt thế giới tất cả thống khổ đều chiếm được kết thúc mỹ hảo ngày mai một cái khác đoạn là mạ lẻn ghi âm làm phi rẽ phờ lì thủ lĩnh nàng vậy phi thường xoắn suýt nhưng nhất cuối cùng vẫn đồng ý bác sĩ đề nghị với lại tại dồ èn lúc chạy đến phi rẽ phờ lì binh sĩ đề nghị giết chết dồ èn cũng là mạ lẻn thanh dồ èn cứu được rốt cục đuổi được giải phẫu thất dồ èn ôm éo lệ một đường sông ra phi rẽ phờ lì căn cứ quen thuộc giai điệu lại một lần nữa văng lên triệu lôi hốc mắt t ầ m ư ớ c hắn p h ả n g phất thấy được tại tận thế tràng cảnh bên trong j o ẻn cùng éo lệ hai người dựa vào nhau lấy tiến lên tận thế định nghĩa là cái gì đây vi rút bộc phát văn minh hủy diệt có lẽ là tận thế nhưng đối với hiện tại j o ẻn tới nói nếu như éo lệ chết mới thật sự là tận thế giết chết mã lẻn rời đi phì rẽ p h ở lì rời đi trên xe éo lệ tỉnh bọn họ dự định trở lại t h o m a s thôn trấn đi tiếp tục sinh hoạt j o ẻn gắn một cái thiện ý hoang nôn nói cho nàng phì rẽ p h ở lì có rất nhiều miễn dịch vi rút người nhưng bất lực bọn họ đã bỏ đi và xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh cuối cùng thị giác lại về tới éo lệ trên thân dô en đàm bàn về hắn chết đi nữ nhi x a dạ cảm thấy éo lệ cùng x a dạ khẳng định sẽ trở thành cực kỳ hảo bằng hữu tại cuối cùng một màn éo lệ nói đến nàng bằng hữu thật cùng xảm những người này toàn đều chết bởi cảm nhiễm mà éo lệ lại sống tiếp được hiển nhiên nếu như éo lệ biết mình chết có thể kết thúc đây hết thảy nàng rất có thể chọn hy sinh n h h c í mình Éo éo Jo-en Jo-en lệ là lệ để đều xem hắn nói hết thể đều là thật. nhìn xem éo lệ hai mắt, nghiêm thề hết thẻ thật. mắt, t hai ú cái này còn là lần đầu tiên hắn đánh xong cả cái trò chơi có loại này cảm giác kỳ quái nhìn xem cả cái trò chơi nghiên cứu phát minh danh sách nhân viên triệu lỗi biết cố sự này đã có một kết thúc nhưng ở trong đó lại có quá nhiều để cho người ta nghĩ lại địa phương mỗi cái nhân vật mỗi một đoạn nội dung cốt truyện giống như đều từ có thâm ý khác nhưng cực kỳ hiển nhiên đó là cái có tranh luận cố sự trong lòng mỗi người đều sẽ có thuộc về mình bình phán thuộc về mình kết cục theo lặt c o t vũ s không có cho người chơi lựa chọn kết cục cơ hội không có làm ra phi thường lưu hành nhiều kết cục cố sự nó chỉ là giống điện ảnh như thế rằng một cái tốt cố sự cố sự bên trong nhân vật riêng phần mình đều tại kiên thủ thuộc về mình tín điều triệu lôi cảm giác mình nội tâm có quá nói nhiều muốn nói nhưng lại có hay không từ nói lên hắn hiểu được t h e o l a t v u s sẽ là một bộ chân chính thần tác chương 765, nghiêm cấm ký tấu toàn bộ t h e o l a t v u s tiêu chuẩn thông quan quá trình trên cơ bản tại mười giờ tả hữu nếu như người chơi chơi là đơn giản hình thức đối các loại siêu tập nguyên tố không ngứa lời nói thời gian này còn có thể tiến một bước địa rút ngắn triệu lôi tại trải nghiệm tiệm bên trong ngâm dòng giã hai ngày mới cuối cùng là đả thông t h e o l a t v u s toàn bộ nội dung c ó c h u y ệ n nhưng là cái này hai ngày lữ chỉnh với hắn mà nói nhưng thật giống như là đã trải qua một đoạn dài đằng đắng thời gian trong trò chơi nội dung cốt truyện khoảng cách là dòng d ã một năm cố sự từ nước mỹ đông hải bờ bắt đầu m a i cho đến thành phố sạt lạ kẽ kết thúc cơ hồ đi ngang qua hơn phân nửa cái nước mỹ trong lúc đó t r a n g cảnh có nội thành có dã ngoại có trường hào có tuyết điệu khác biệt quý khác biệt t r a n g cảnh khác biệt đức nhân tình khởi thừa chuyển hợp có ngoài dự liệu mở đầu có các loại thần triển khai quá trình có có thể xương thần tác p h â n cuối cẩn thận hồi tưởng đoạn này lịch trình triệu lôi phát hiện giống như toàn bộ cố sự mỗi một đoạn nội dung đều có no ý nghĩa chỗ không có bất kỳ cái gì một phần là dư thừa cuối cùng tại d ổ ẻn ôm hôn mê éo lề chạy ra phỉ rẻ phờ lì tổng bộ thời điểm triệu lôi p h ả n phất lại về tới ban đầu trắng cảnh lúc kia rổ ẻn ôm nữ nhi của mình xa d a đồng dạng chạy ở vừa mới buộc phát dỏm bị vi rút thành chấn bên trong khác biệt trắng cảnh nhưng lại giống như đã từng quen biết cái này khiến triệu lỗi có một loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác giống như hắn thật xuyên qua đến rổ e n cùng éo lệ trên thân tại làm người tuyệt vọng tận thế thể nghiệm bọn họ nhân sinh cùng mạo hiểm triệu lỗi từ cabin trò chơi bên trong bò lên đi ra đối với t h e o l ậ t vóc vú s hắn cũng nghĩ không ra quá nhiều từ ngữ để hình dung chỉ có thể là từ đ ấ y lòng địa cảm khái một câu thần tác cửa hàng trường ngươi là dự định t h à n h t h e o l ậ t vóc vú s đưa ta sao triệu lỗi hỏi trần mạch nhìn một chút hắn ngươi đ ưa thích trò chơi này sao ta là cảm thấy trò chơi này mặc dù không tệ nhưng đưa ngươi lời nói ngụ ý không tốt triệu lôi cười cười ngươi nói là đó là cái chết nữ nhi trò chơi không có việc gì ta sinh là đối thủ tử lại nói ở trong game thể gặp qua sinh ly từ biệt mới hội càng thêm chân quý hiện tại cuộc sống tốt đẹp trần mạch gật gật đầu vậy thì tốt kỳ thật lúc đầu muốn đưa ngươi cái khác trò chơi hơn hết đã ngươi đ ưa thích theo là tốt vú s liền đưa ngươi cái này a hy vọng ngươi cũng có thể giống như r ộ ẻn làm người cha tốt sinh hoạt cho tới bây giờ đều không thoải mái nhưng thân tình hội chống đỡ lấy chúng ta đi hướng tốt đẹp hơn tương lai triệu lỗi mỉm cười gật đầu cảm ơn cửa hàng trường ta cực kỳ ưa thích cố sự này ta hội tích lũy tiền mua một đài cabin trò chơi để lão bà của ta vậy trải nghiệm một cái trò chơi này chân mạch cười cười vậy ngươi nhưng phải nỗ lực công tác cabin trò chơi nhưng không rẻ trải nghiệm tiệm bên trong pham là đang chơi Thee lặt God vs người chơi cơ h ộ i đều không ngoại lệ điệu tất cả đều bị nó nội dung cốt truyện chỗ đà động đây là cái khác nghệ thuật vật dẫn bao quát điện ảnh hoặc là thư tịch đều rất khó tạo nên một loại cảm giác chỉ có trò chơi mới có thể làm đến bởi vì ở trong g a m e người chơi có thể chân chính cùng nhân vật sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thân lâm kỳ cảnh đại nhập cảm càng thêm mãnh liệt rất nhiều người càng khái trò chơi xác thực đáng giá bên trên được xưng là thứ chín nghệ thuật Thee lặt God vs cố sự bố cảnh cung âm nhạc toàn đều được xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật giống triệu lỗi dạng này thông qua một tuần mắt liền tạm thời thanh trò chơi buông xuống người chơi có rất nhiều nhưng vậy có rất nhiều người chơi lựa chọn mở ra hai tuần mắt độ khó cao hơn đối với triệu lỗi tới nói một tuần mắt cố sự đã kết thúc h á n tâm linh đã bị một lần tẩy lễ tựa như là vừa nhìn qua một trận khẩn trương kích thích điện ảnh cần phải buông lỏng cần nghỉ ngơi bởi vì theo lạt c o t u s toàn bộ nội dung cốt truyện đều là tại đem người chơi tinh thần không ngừng căng cứng không ngừng cất cao quá trình trong mặt thế các loại khẩn trương chiến đấu cùng tàn nhẫn cô sự đều đang không ngừng kích thích lấy người chơi tình cảm nó tại một loại đồng dạng nhạc dạo bên trên không ngừng địa cất cao lại cất cao kết cục cuối cùng mới xuất hiện một lần căng cứng đến cực hạn về sau thăng hoa tại thể nghiệm qua toàn bộ quá trình về sau muốn dừng lại thở một ngụm là phi thường phản ứng bình thường mà đối với cái này chút hai tuần mắt người chơi tới nói có ít người là muốn khiêu chiến độ khó cao hơn có ít người là muốn từ đầu xem cô sự này tìm tới càng nhiều cành cây nhỏ mạt mặc dù cùng loại dây tính game được người xưng là một tuần mắt thân tác nhưng theo lặt vóc vú s vẫn là đáng giá chơi thứ hai trải rộng bởi vì tại từ đầu xem kỹ cố sự này thời điểm các người chơi đem hội thu hoạch được một loại hoàn toàn mới cảm thụ tại một tuần mắt thời điểm các người chơi thường thường nóng lòng qua nội dung cốt truyện cho nên không để mắt đến rất nhiều sân chơi cảnh bên trong mảnh mà theo lặt vóc vú s hết lần này đến lần khác không có đã thông báo nhiều trò chơi bối cảnh cái này chút bối cảnh tất cả đều là dấu ở trò chơi hoàn cảnh mảnh bên trong có lẽ là một chương lệnh truy nã có lẽ là mấy tờ giấy có lẽ là thư tín có lẽ là một đoạn đối thoại tại cực kỳ nhiều người chơi trải nghiệm hai tuần mắt thời điểm những đầu mối này mới bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước làm cho cả cố sự trở nên càng thêm hoàn chỉnh rõ ràng ở trong đó liền ẩn chứa một loại lặn tại lựa chọn khác biệt người chơi có thể có game khác nhau phương thức ngươi có thể thu thập mỗi một cái mảnh trước thời hạn giải trò chơi bối cảnh cũng có thể vội vã địa t h ô n g quan mà không phải giống một ít trò chơi như thế chỉ có nhảy qua trận động họa cùng không nhảy qua trận động họa hai cái này tuyệt hạng càng là xâm nhập địa thể hội các người chơi thì càng có thể cảm giác được cố sự này tính chất phức tạp mỗi cái phối hợp diễn đều lộ ra có máu có thịt tại cái này làm người tuyệt vọng tận thế bên trong bọn họ hoặc là tàn nhẫn hoặc là xảo trá hoặc là lương tâm thượng t ồ n không có tuyệt đối đúng sai mỗi người đều là cơ với mình đi làm chuẩn tắc mà làm việc thử chơi đã mở ra nhưng lần này không có dẫn chương trình lựa chọn tại trên inter trực tiếp theo là t u s nội dung cốt truyện bởi vì lần này trần mạch lại lần nữa chuyển ra lệnh cấm thử chơi trong lúc đó không cho phép trực tiếp theo là t u s cùng u nơ két khác biệt theo là t u s là một cái không thể bị kịch thấu cho chơi chỉ có chân chính chơi qua trò chơi này mới có thể cảm nhận được nó làm cho người rung động chỗ các người chơi tại trải nghiệm tiệm thử chơi qua về sau vậy đều hiểu Trần Mạch chính thức ngoại trừ một cái nói không tỉ mỉ phim tư liệu bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác trò chơi tư liệu không có dẫn chương trình trực tiếp không có thu hình lại cũng không có kịch thấu chỉ có mấy cái thử chơi qua người chơi phát b à i b u ộ t nói trò chơi này là t h ầ n tác nhưng cụ thể thần ở đâu cũng không có nói rõ chi tiết cái này khiến cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy hoang mang trò chơi này đến cùng chơi vui hay không cái này chút nói t h ầ n tác sẽ không phải là f a n cuồng hoặc là chính thức mời đến năm a lúc đầu coi là mở ra thử chơi về sau liền có thể nhìn thấy cái này nội dung trò chơi nhưng cũng không có theo lặt cóc vũ s vẫn như c ũ là hất lên khăn che mặt bí ẩn căn bản không có bất kỳ cái gì muốn nhắc lên ý tứ cực kỳ nhiều người chơi đều cực kỳ khó hiểu trần mạch không cần lượng tiêu thụ đến sao chương 766, quét ngang trò chơi nghiệp giới toàn m ã n điểm 10 tháng số năm còn có hai ngày tận thế cầu sinh thử chơi liền muốn chính thức mở ra mà theo lặt vóc vs thử chơi vậy đã tiến hành năm ngày có càng ngày càng nhiều liên quan tới theo lặt vóc vs đánh giá xuất hiện ở trên inter dù sao trải nghiệm tiệm thử chơi đùa nhà đã càng ngày càng nhiều nhưng cái này chút người chơi giống như đã hẹn như thế khi người khác hỏi the o lặt vót vú s đến cùng như thế nào thời điểm bọn họ chỉ dùng như là thần tác tất mua phi thường ngưu bức các loại từ ngữ để hình dung lại không có nói rõ bất luận cái gì liên quan tới trò chơi này mảnh loại này tương phản để cực kỳ nhiều người chơi đối trò chơi sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ nhưng cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy không hiểu ra sao cả cần thiết hay không thử chơi đều đã mở còn chơi giữ bí mật được thôi ngươi giữ bí mật đi ta không mua là được đến lúc đó lượng tiêu thụ vô cùng thê thảm thời điểm nhìn ngươi đến đâu khóc đi không thể không nói có loại này tâm tính người chơi vẫn là không ít vậy có rất nhiều người chơi tại trên mạng phát bài viết cho hà giận dù sao hiện nay cái niên đại này đói khát marketing sớm liền không như vậy nổi tiếng bởi vì cực kỳ nhiều người chơi đều rất rõ ràng đói khát marketing hoặc là tận lực chế tạo lo lắng sản phẩm cũng không có nghĩa là cái này sản phẩm liền tốt đối với cái này chút người chơi đã chơi qua theo lặt vóc vú s người chơi cũng không có nói quá nhiều chỉ là nhắn lại huynh đệ không kịch thấu là vì cam đoan ngươi trò chơi trải nghiệm tin tưởng ta trò chơi này nếu như bị kịch thấu vậy đối với người chơi tới nói thật là đáng sợ tổn thất dù sao đem bán thời điểm mua là được rồi tuyệt đối sẽ không để cho n g ư ờ i hối hận trên inter thiên về một bên khen ngợi để cực kỳ nhiều người chơi đều hoang mang không thôi trần mạch đây rốt cuộc lại là cả cái nào vừa ra tận thế cầu sinh lập tức liền muốn mở ra thử chơi mà các ngươi lại là cùng thời kỳ đem bán thật bành trướng đến cảm thấy mình có thể nằm thắng nhưng ngay tại mười tháng số năm không tưởng được c h u y ể n cơ xuất hiện trên inter đột nhiên như là giếng phun bình thường xuất hiện đại lượng liên quan tới theo là tốp vs trò chơi bình chắc đầu tiên là trong nước trò chơi truyền thông cơ h ộ i đều không ngoại lệ địa cấp ra đầy điểm đánh giá tại nội dung cốt truyện âm nhạc hình tượng nhân vật khắc họa các phương diện tất cả đều là không tiếc lời ca tụng hoàn toàn là muốn thổi trời cao tấu rất nhiều truyền thông đều dùng đến như là không thể tưởng tượng nổi loại này từ ngữ cực kỳ nhiều người chơi lúc này mới ý thức được nguyên lai、like, trần mạch còn chuyên môn cho những trò chơi này truyền thông đưa dùng cho bình chắc trò chơi phiên bản trong nước trò chơi truyền thông đánh giá để cực kỳ nhiều người chơi đối theo lặt vóc vú s lại cháy lên lòng tin nhưng vậy có rất nhiều người chơi biểu thị không tín phục dù sao trong nước trò chơi truyền thông đối trần mạch trò chơi luôn luôn ưu hái có thửa đây là trong nước nhất có mặt bài nhà thiết kế cho nên cái này chút đầy điểm bên trong có bao nhiêu nước điểm ai đều nói không rõ ràng húng chi trong nước một bộ điểm trò chơi xác định và đánh giá truyền thông vốn chính là đưa tiền cho điểm rất nhiều âm mưu luận người chơi thậm chí cảm thấy đến cái này chút đầy điểm có thể là mua được hai phái người chơi tranh chấp không nớt nhưng đánh mặt tới so mong muốn còn phải nhanh hơn một chút ở trong nước trò chơi truyền thông vừa mới cho ra bình phần có sau trong vòng mấy canh giờ nước ngoài trò chơi truyền thông vậy nhao nhao cấp ra bình điểm mà lần này tất cả người chơi đều cảm thấy mình có thể là hoa mắt bởi vì nước ngoài truyền thông cho ra bình điểm vẫn như c ũ là đồng loạt m ộ ư ơ i điểm đầy điểm cái này bên trong bao gồm như là tờ gn ở bên trong các đại quyền uy trò chơi truyền thông vậy tất cả đều là m ộ ư ơ i điểm đầy điểm đánh giá Đương nhiên, vậy có mấy nhà trò chơi truyền thông cho đến như là hai hoặc là năm dạng này điểm số nhưng không có bất kỳ cái gì một nhà trò chơi truyền thông cho đến chín điểm phía dưới nếu như chỉ nhìn cái kia mấy nhà quyền uy trò chơi truyền thông lần này bình điểm càng là làm người ngạt thở bởi vì bọn họ toàn đều cho đến đầy điểm tờ g n lời bình cũng không phức tạp chỉ có một đoạn văn nhưng đoạn văn này đối với theo l ậ t góp vú s khen ngợi lại là để tất cả người chơi đều nghẹn họng nhìn chân chối theo l ậ t không é v s là một bộ kinh tế k ị làm là trước mắt vở dày giờ trong trò chơi tốt nhất trò chơi một trong là không thể nghi ngờ tất chơi kinh điển ưu điểm đặc sắc tuyệt luân nội dung cốt truyện làm cho người thân lâm kỳ cảnh mảnh phong phú trò chơi hoàn cảnh nhân vật phối âm cùng âm thanh thiết kế điểm sáng vô số n ó i theo từ u nơ két cực hạn tinh mỹ hoa chất không gì sánh kịp trò chơi cách chơi thiết kế hoàn toàn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại bốn năm bên trong tiếp tục cảm giác bất an cùng không biết cảm giác khuyết điểm không những nhà khác quyền uy trò chơi xác định và đánh giá truyền thông cho ra đánh giá cùng này cơ bản giống nhau cái kia chút cho rằng trong nước xác định và đánh giá truyền thông thổi quá mức người chơi trong nháy mắt liền bị đánh mặt nước ngoài trò chơi bình chắc truyền thông so trong nước truyền thông thổi đến còn muốn ác hơn đâu cái kia chút vô điều kiện tín nhiệm c h â n mạch vô điều kiện tín nhiệm theo l ặ tốt vú s các người chơi thì là n g h ê n đón một trận cuồng hoan rất nhiều người thậm chí thức đêm các loại đối đãi càng nhiều nước ngoài truyền thông bình chắc mỗi ra một cái mười điểm bình chắc cái này chút các người chơi liền bách không kịp đối đãi địa chia sẻ đến diễn đàn m ộ t ba cùng người bù lại một nhà gà rừng truyền thông thu tiền hoa、wow, lần này tgn cũng cho đầy điểm đánh giá à, cái kia chút nói trần mạch đưa tiền người đâu mau ra đây nói tgn là gà rừng truyền thông miệng hồ tại trong mắt bọn họ chỉ cần cho đầy điểm đều là gà rừng truyền thông đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến nói tgn tự cam đoạn lạc dùng tay b u ồ n c ư ờ i trò chơi này thật là thân tác trần mạch thật có thể nghẹn a trò chơi rõ ràng là tốt trò chơi liền là không tuyên truyền kiên quyết không kịp tấu liền không sợ lượng tiêu thụ bạo chết trần mạch tinh đây ngươi nhìn hắn đã sớm mở ra thử chơi còn sớm thanh trò chơi đưa ra cho các đại du hy truyền thông bình chắc liền là chờ lấy cái này một đợt bình chắc ra lò đâu tuy nói chờ đến phi thường khó chịu nhưng có thể đánh hắc t ử nhóm mặt ta cảm thấy phi thường vui vẻ hiện tại có bình phân mua mua mua không giải thích trước đó còn có rất nhiều người chơi tại trâm t r ọ khiêu khích nói trong nước trò chơi truyền thông đều là gà rừng truyền thông thu tiền cho đ ầ y điểm nhưng cái này chút nước ngoài bình chắc ra lò nhất là tờ gn các loại quyền uy trò chơi truyền thông bình chắc kết quả ra lò về sau cái này chút người chơi đều á khẩu không trả lời được t r â n mạch bản sự lại lớn vậy không có khả năng thu mua toàn thế giới trò chơi bình chắc truyền thông a nhiều như vậy làm cho người hoa mắt đầy điểm đánh giá đã đủ để chứng minh một việc liền là theo lặt cốt d u s đúng là t h ầ n tác không thể nghi ngờ trước đó tất cả lo nghĩ toàn đều tan thành mây khói bởi vì vì tất cả thật chơi qua t h e o l a t o p v u e s người chơi đều đ ố i trò chơi này khen không dứt miệng cho dù là cái kia chút hà khắc trò chơi bình chắc truyền thống vậy rất khó từ đó chọn sinh ra sai lầm đương nhiên cưỡng ép chọn gai vậy có nhưng duy nhất kết quả chỉ là để cho mình bình chắc công tín độ hạ xuống đào ngược tới quá nhanh cực kỳ nhiều người chơi thậm chí không thể phản ứng lại đây t ừ đã được duyệt bắt đầu chân mạch đối với t h e l a t o p v u e s chỗ biểu diễn ra nhiệt tình liền phi thường thấp thậm chí cơ hồ không có bất kỳ cái gì tuyên truyền rất nhiều người còn nghĩ lầm đây là trần mạch nửa từ bỏ tác phẩm thử chơi sau che che lấp lấp càng làm cho cực kỳ nhiều người chơi bất mãn cảm thấy trần mạch là đang làm đói khát marketing nhưng theo cái này một nhóm trò chơi bình chắc ra lò cả cái trò chơi rơi đ ố i với theo là top u s bình điểm cũng có thể đóng quan tài định luận đ â y phân thần làm không giải thích cực kỳ nhiều người chơi lúc này mới ý thức được trò chơi truyền thông vừa lúc ở mười tháng số năm đến số sáu cái này mẫn cảm thời gian tập thể bộc phát có thể là trần mạch một lần mưu đồ đã lâu cái này trực tiếp liền để số bảy mới mở ra thử chơi tận thế cầu sinh ở vào một cái cực độ xấu hổ vị trí bên trên bởi vì nó còn chưa đem bán nó đối thủ cạnh tranh liền đã lấy được trên thế giới cơ hồ toàn bộ chủ lưu trò chơi bình chắc truyền thông toàn bộ đầy điểm đánh giá t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy thút thít túi t i ề n quân bất thình lình một đống đầy điểm bình chắc để ga có chút trở tay không kịp nhất là do suy sần số năm đến số bảy cái này hai ngày thời gian bên trong tất cả đều là hoàn toàn mộng bức trạng thái tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì toàn mãn điểm cái này còn là lần đầu tiên do suy sần sinh ra một loại cái thế giới này không chân thực ảo giác số bảy tận thế cầu sinh liền muốn bắt đầu thử chơi nhưng là do suy sần tâm tư lại đã hoàn toàn không tại mình trò chơi bên trên là một cái thâm niên nhà thiết kế đối với toàn mãn điểm cái này đánh giá hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ sở dĩ n ó i quen thuộc nói là hắn biết do toàn mãn điểm liền mang ý nghĩa trò chơi này là một cái tất cả mọi người đều công nhận thần tác đem sẽ trở thành trò chơi s ử thượng sự kiện quan trọng thức tác phẩm tại cùng thời kỳ tác phẩm bên trong sẽ là người càn giết người phật càn giết phật quét ngang hết thể tồn tại ý vị này trò chơi này không chỉ có tại từng cái đã biết lĩnh vực đều làm được cực hạ còn tại tinh thần cảnh giới bên trên có chỗ thăng hoa Thanh trò h h n t chơi tính nghệ thuật biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn sở dĩ nói lạ lẫm là bởi vì d ồ suýt sân rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là một cái cái dạng gì trò chơi trong lịch sử vậy xác thực có một ít đầy phân thần làm nhưng cái kia chút tác phẩm đều đã tương đối xa xưa tại trò chơi ngành nghề phi tốc phát triển hôm nay lại quay đầu lại nhìn sang những cái được gọi là thân tác hoặc nhiều hoặc ít đều có nó khuyết điểm bọn chúng chỉ là tại cái kia đặc biệt lịch sử giai đoạn đối trò chơi phát triển làm ra đột phá tính công hiến cho nên mới lấy được thần tác xưng hảo d t chú sân đã từng có rất nhiều làm kinh điển nhưng lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem mình nhất hảo tác phẩm không hề nghi ngờ là tận thế cầu sinh dù sao d t chú sân thiết kế lý niệm cùng trình độ cũng là đang không ngừng tiến bộ đến tiếp sau tác phẩm khẳng định so trước đó tác phẩm muốn tốt liên liên năm ngoái cầm tới hàng năm cho chơi đ ặ c xào ô vậy rất khó nói nó liền là hoàn mỹ vô khuyết các đại du hy truyền thông cho đến bình điểm trên cơ bản đều là chín phân tả hữu nói cách khác đa xào ô thanh một loại hoàn toàn mới trò chơi loại hình làm được cực hạn nhưng nó như cũng không phải một cái có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu thích trò chơi vẫn là có một bộ điểm người chơi căn bản vốn không tiếp nhận vậy không thích đặc s á o ồ, cách chơi nhưng là theo l ậ t cốt vs thì lại khác trò chơi này mặt hướng là tất cả người chơi bất luận là người trẻ tuổi trung n i ê n nhân vẫn là người già bất luận là nam tính người chơi vẫn là nữ tính người chơi đều có thể tại trò chơi này bên trong thu hoạch được niềm vui thú tại thông quan s o đều sẽ đạt được đồng dạng cảm động cho nên nó mới có thể bị nhiều như vậy trò chơi bình chắc truyền thông cho đến đồng loạt đầy điểm đánh giá dốt chút sân không khỏi để tay lên ngực tự vấn lỏng tận thế cầu sinh có thể cầm tới đầy điểm đánh giá sao hắn cực kỳ hy vọng đáp án là có thể nhưng hắn vậy phi thường rõ ràng khả năng này cơ hồ vì không hắn mục tiêu dự trù là cầm tới ign ở bên trong quyền uy trò chơi truyền thông năm điểm lấy thượng đánh giá cũng không tệ rồi nếu như vượt qua chín điểm cái kia đã làm cho mở trạm gần trắng trận chúc mừng một phen dù sao vượt qua chín điểm liền có tư cách đi chiến đấu hàng năm trò chơi nhưng là tại năm nay tại tốt trò chơi giếng phun cái này ngăn miệng năm điểm thực sự không phải một cái gì đáng giá nói khoác bình phân trước có chín điểm u nơ két sau có mười điểm theo là tốt vs nhất khí là cái này hai trò chơi còn đều là cùng một người nghiên cứu phát minh mặc dù j o s e p u s o n chua qua u nơ két nội dung cốt truyện bộ phận nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận u n k hình tượng cùng cách chơi đều là đỉnh tiêm chi tác hắn có lẽ có thể tại nội dung cốt truyện bên trên hơi thắng u n k một bậc nhưng ở tổng chia lên có thể cùng u n k ngang hàng liền đã muốn thắp nhang cầu nguyện kết quả theo lặt vóc vú s vừa ra tới liền liền dồn suy sần tự tin nhất nội dung cốt truyện bộ phận sợ rằng cũng phải bị bạo thành tạt bã bình điểm vừa ra dồn suy sân đối theo lặt vóc vú s đánh giá toàn bộ đảo ngược hiển nhiên cùng là dọm bi đề tài theo lặt vóc vú s tất nhiên là tại từng cái lĩnh vực đều có chỗ cách tân cũng không phải giống lúc trước hắn tưởng tượng như thế dùng hết bộ thủ pháp giảng thuật cũ nội dung cốt truyện do c u ú sân rất muốn thử chơi một chút theo l t cop vs nhìn xem nó đến cùng tốt chỗ nào nhưng cũng chỉ có chờ đến số mười lăm trò chơi đem bán ngày đó các loại đối đ a i trò chơi đem bán một tuần đối với tất cả đang mong đợi theo l t cop vs các người chơi đều là một loại giày vò đây điểm đánh giá vừa ra có mua hay không theo l t cop vs giống như h ổ đã không còn là một vấn đề duy nhất vấn đề là túi tiền quân thật không chịu nổi u nơ két ba bộ tập hợp giá bán là ba nghìn sáu trăm tám mươi tám mà theo lặt vót vú s định giá cùng u nơ két nhất trí một nghìn tám trăm tám mươi rất nhiều người túi tiền quân vừa mới lúc trước liền đã bị u nơ két móc g i ố n g lần này đối mặt với đồng thời thượng tuyến ba trò chơi thật là khóc không ra nước mắt cực kỳ nhiều người chơi đã xoắn suýt đến hít thở không thông đáng giận a này làm sao tuyển a u nơ két ba bộ giờ lờ cờ liên phát nghe nói mỗi một bộ đều có thể xem như một cái độc lập trò chơi tới chơi suy nghĩ lại một chút khác biệt phong cảnh cùng khác biệt bản đồ rất muốn đi khác biệt địa phương du lịch a nhưng hết lần này tới lần khác theo lặt f o r t u s lấy được nhiều như vậy đầy điểm được bầu thành tất chơi thân tác cái này mẹ nó làm sao tuyển tuyển cái gì tuyển đều mua thôi hai cái cùng nhau chơi đùa không phải đắc ý dùng tay b u ồ n c ư ờ i quá mắc ca hai cái cộng lại năm n g h n khối tiền cũng không có thời gian giảm giá a quý cảm thấy quý đây không phải là trò chơi vấn đề là chính ngươi vấn đề a hai nghìn ba trăm ba mươi ba ta quyết định mua k h e lặt vóc vs u n k cách chơi đã thể nghiệm qua ta bây giờ nghĩ nhìn xem đầy phân thần làm đến cùng là dặm gì ta quyết định mua u n k quá nặng nề cố sự không thích hợp ta các loại mọi người đã ngầm thừa nhận bài trừ rơi tận thế cầu sinh sao trò chơi này cũng là số 15 đem bán a ách có mười điểm theo là tốt v u s ở chỗ này còn cần cân nhắc sao nói cũng là tận thế cầu sinh vậy đã mở ra thử chơi mặc dù trò chơi truyền thông bình chắc kết quả còn chưa có đi ra nhưng từ người chơi thử chơi phản hồi đến xem trò chơi này xem như một bộ không sai tác phẩm nhưng khoảng cách đầy phân thần làm còn có khoảng cách không nhỏ l i ê n các người chơi đều cảm thấy như vậy cái kia chuyên nghiệp trò chơi bình chắc nhân viên nhất định có thể tìm ra càng nhiều vấn đề các người chơi vẫn như cũ không biết, theo cũ không không biết, lập u tức liền có hứng thú dù sao rất nhiều người sớm đều quyết định muốn mua có ưu đãi hoạt động mua lý do không thì càng đầy đủ sao rất nhiều người đều tạy đoán hội là dạng gì ưu đãi hoạt động cùng cái khác trò chơi liên động cùng u n ket tập hợp cùng một chỗ mua sắm có thể đánh gãy vẫn là nói đơn giản thô bạo trực tiếp hạn lúc ưu đãi kết quả trần mạch biểu thị mua theo lặt tốt vú s người chơi đem nhận lấy theo lặt tốt vú s chuyên môn cabin trò chơi chủ đề là liền l à éo lệ sờ hiệu cao của một màn kia chúng người chơi mợ mợ tờ thanh mười khối tiền đồ vật xem như hàng không bán đưa tặng cái này mẹ nó liền là chuyên môn ưu đãi hoạt động có đúng không gian thương sejen thua thiệt trước đó còn khen ngươi lương tâm tới chương 768, duy nhất tiêu điểm chân mạch cái này ưu đãi hoạt động để cực kỳ nhiều người chơi hận không thể cầm đao chặt hắn nhưng cuối cùng các người chơi vẫn là nén giận không có cách ai bảo theo l ậ tốt us là đầy phân thần làm đâu chỉ có thể ngoan ngoán bỏ tiền mua với lại chủ đề là bản số lượng có hạn nói cách khác cái này chủ đề sẽ không lại là loại kia mười khối tiền nát đường cái hàng không mua trò chơi liền lấy không không chơi chủ、đề. nghĩ như theo thế sinh, chủ thông định đánh phổ phân phân hưu, thể liền này nói, vẫn đáng. ban tận truyền rộng đến giờ, giá mua đem điểm. US, cầu lưu đều ra, trò rất Tại, lật trước trải tại tà đạt tới Ford được cái xác lời đi lấy là đề, vậy vậy và ở trong đó có một cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là những trò chơi này truyền thông xác định và đánh giá nhân viên mới vừa vặn chơi qua theo l ậ t gót vú s đối với loại này d ò m bì đề tài trò chơi thẩm mỹ trình độ đã có tăng trưởng rõ rệt h i ệ n nhiên cùng theo lặt vót vú s so sánh trước đó tận thế cầu sinh tuyên truyền cái kia chút điểm nhấp nháy giống như cũng sẽ không tiếp tục như vậy chấp lóe t ỷ như nhân vật thiết lập một cái s u ấ t ngũ quân nhân mặc dù có thể cho người chơi chiến đấu càng thêm kích thích nhưng lại thiếu khuyết thân là người bình thường đại nhập cảm đối phó cương thi cơ điện cùng gạt lình mặc dù để người chơi dết đến cực kỳ sảng khoái lại cùng tận thế vật tư cực độ thiếu thốn bối cảnh sinh ra một loại nào đó mâu thuẫn chủ n g loại phong phú biến dị g i ọ m bỉ thì là để trò chơi có loại hướng về khoa huyễn t r ê n chết khuynh ư ớ n g mà trái lại theo lặt cốt vú s bên trong g i ọ m bỉ mặc dù chủng loại ít nhưng có ý mới hơn nữa còn có một chút xíu khoa học căn cứ nhìn cực kỳ phong phú kèm theo cách chơi kỳ thật cũng không có kéo dài bao dài trò chơi thời gian ngược lại kéo chậm bên trong gãy mất trò chơi nội dung cốt truyện tấu làm cho cả cố sự lộ ra kéo dài người chơi tình cảm phát sinh gián đoạn phi thường chính trị chính s á c nhân viên cấu thành có vẻ hơi quá cứng nhắc cùng rất nhiều kịch hoặc nhiều truyền hình rất là đương i sinh xung đột nhau. Đột nhiên chết rơi phối hợp diễn khiến ệ n ánh xung nhau. cũng không n phát chết hợp đột Đột g có ờ i lại loại nội bài giác. ta cảm thấy tận thế tàn một cốt truyện trên an cảm khốc, ngược lại, có khắc cảm dung bên ư ý đ nhiên cái này chút đặc điểm nguyên bản đều là tận thế cầu sinh một chút ưu thế nhưng cùng theo là tốt vú s vừa so sánh cái này chút thiết kế bên trên vấn đề liền toàn đều nổi bật đi ra khác nhau do d ệ t nhất một điểm ở chỗ theo là tốt vú s cũng không phải là một cái phù hợp chính trị chính xác hoặc là phổ thế giá trị kết cục nếu như dựa theo nhân loại chỗ tán dương hy sinh tinh thần kéo lệ hiến ra sinh mệnh cứu vớt toàn nhân loại mới là đối cả nhân loại tộc đàn càng có lợi hơn lựa chọn nếu như theo lặt cốt vú s kết cục là kéo lệ vì cứu vớt toàn nhân loại mà chết đi cái kia trò chơi này mới hội biến thành một gốc đại độc thảo nhưng hoàn toàn tương phản theo lặt cốt vú s không có cho đến dạng này một cái bản thân cảm động kết cục mà là lựa chọn thuận theo nhân loại nhất bản chất chân thật nhất tình cảm nói theo một ý nghĩa nào đó dỗ ẻn là tự tư nếu như vẹn vẹn vì tiểu nữ hải từ bỏ toàn thế giới cái này lý niệm khả năng rất nhiều người đều hội đưa ra chất vấn dù sao cái này không phù hợp truyền thống phổ thế giá trị nhưng theo l ậ t v ó t vũ s vĩ đại chấu ngay tại ở thông qua mười giờ trò chơi lúc dài để mỗi cái người chơi đều nhận đồng dỗ ẻn lựa chọn cũng để bọn họ tin tưởng nếu như bọn họ là dỗ ẻn vậy sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn đi hắn toàn nhân loại Ta sót. chỉ cần sống éo lệ sống sót. mà cái này mới là, theo là US, chân chính mới này là, lặt theo US, đây ư xương phương. ợ c tác tụng thần là Mà địa đ cũng chính là đối truyền thống kính dâng tinh thần cùng nhân tính một loại nghĩ lại để mỗi cái người chơi tại chơi game sau khi không chỉ là thu hoạch được giác quan bên trên vui vẻ càng nhiều là thu hoạch được một loại trên tinh thần tẩy lễ cùng thăng hoa có chút suy nghĩ thi nếu như lấy loại này tiêu chuẩn để cân nhắc tận thế cầu sinh nội hàm liền lộ ra phi thường c h ố n g g i ố n g đơn thuần miêu tả tận thế hiểm ác cùng nhân tính cũng không thể nổi bật chân thực càng tình huống thật là nhân tính đều là phức tạp mỗi người đều có rất nhiều mặt đều có mình t h ở phụng chuẩn t á c tựa như theo l ậ t cốt vũ s hiệu cao cổ tràng cảnh sở dĩ chuẩn bị được h o a n g n ê n cũng là bởi vì nó đột hiện tại trong m ặ t thế ấm áp một cái hoàn toàn hắc á m màu xám tận thế cũng không phải chân thực tận thế đơn thuần giết chóc cùng thai nạn vậy sẽ cho người lòng sinh chán nản bất luận tại khi nào chỗ nào nhân tính quang huy tổng hội tỏa ra ưng có con mang、D. 10 trong h The á n ngày, g 15 Latt f o d chính thức đem Unerkat, The Cùng lờ trước, là Ford US là cái à y bộ t r o n trò chơi ngoài h h ấ t k ô n được c i giờ, trọng, trở t nhưng nó h bây đã n cùng ngày nhất h đ ạ đ ứ nước g Trong ngoài đầu. n cực kỳ nhiều người chơi đều đã đợi không kịp để trần mạch lấy đi trong tay bọn họ tiền bởi vì cho đến ngày nay vậy không có quá nhiều liên quan tới theo l là fort vs thông tin toát ra tới duy nhất xác định chỉ có một điểm liền là trò chơi này là từng cái phương diện đều không có chút nào nhược điểm thần tác chính thức đem bán về sau trên mạng rất nhanh liền bộ phát ra liên quan tới theo là tốt vs thảo luận nhiệt độ phô thiên cái địa đ ị a lúc mới bắt đầu đợi các người chơi cũng không có cảm giác đi ra trò chơi này đến cùng chơi vui ở đâu ấn tượng đầu tiên đây chính là cái tận thế đề tài tú nơ két hình tượng phẩm chất c ủ n g tú nơ két như thế đồng dạng dây tính đêm hơn nữa còn không thể trèo tường nhưng theo trò chơi tiến trình tiến lên các người chơi phát hiện chính mình cảm xúc đã bị trò chơi này cho một mực địa bắt lấy cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy trò chơi này phi thường k i ể m chế nhất là nội dung cốt truyện t r u n g hậu kỳ giống như tùy thời đều muốn bị ép tới thở không đi qua đến nhưng càng ngày càng khẩn trương nội dung cốt truyện nhưng lại đẩy người chơi không ngừng địa đi về phía trước một k h ắ c vậy không dừng được mà tới được cuối cùng kết cục thời điểm tất cả mọi thứ k i ể m chế cảm xúc đều chiếm được phong thích ở n g ư ờ i chơi nhóm hoang mang cùng nghĩ lại bên trong trò chơi im bặt mà dừng tất cả mọi người đều cảm giác được mình thể nghiệm một trận toàn mới nhân sinh do en cùng éo lệ còn có trong trò chơi mỗi một cái phối hợp diễn giống như đều là có máu co thịt người sống linh hoạt hiện mà hiện lên hiện ở người chơi nhóm trước mặt cực kỳ nhiều người chơi nhóm tại thông quan về sau đều tại c ả m khái đúng là thần tác không có tâm bệnh cực kỳ nhiều người chơi đang chơi đùa về sau c ả m khái trước đó còn cảm thấy nhiều như vậy trò chơi truyền thông đều cho đầy điểm khẳng định là quá khen nhưng chơi qua về sau cảm thấy thật không có quá khen trò chơi này liền là giá trị đầy điểm vậy có rất nhiều người đối kết cục cuối cùng sinh ra tranh luận có ít người cho rằng rộ ẹn quá ích kỷ nhưng nhiều người hơn cho rằng cái này mới là rộ ẹn phải làm ra lựa chọn cố sự này kỳ thật cũng không thể nói là một cái bi kịch bởi vì éo lệ không có chết rộ ẹn cùng éo lệ đều về tới cái chấn nhỏ kia an ổn địa sinh sống xung dưới với lại tác phẩm bên trong còn bao hàm lấy đối với nhân tính ca ngợi đối với mỹ hảo tương lai nguyện cảnh cái kia chút mua theo l ậ tốt vú s các người chơi toàn đều phi thường kiêu ngạo địa tại trên mạng thả ra mình cabin trò chơi theo l ậ tốt vú s chủ đề gìn s xót cảm tạ chân mạch để cho ta cảm nhận được dạng này một cái làm cho người cảm động cố sự đây là một lần trước đó chưa từng có trò chơi trải nghiệm theo l ậ tốt vú s là ta mua sắm nhất không hối hận trò chơi không có một c h ồ n g túi tiền quân không còn gào khóc nó chết có ý nghĩa ta cảm thấy năm nay hàng năm trò chơi đã không có huyền nhiệm dây trắng đọc đến chương này mới hiểu chương trước cái tiêu đề chương 769, s o n g trọng bộc phát số 15 về sau một tuần đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói đều là một lần c h ô n hoan tại telatop h vs lượng tiêu thụ bộc phát bình điểm bạo tạc đồng thời u nơ kèn giờ lờ cơ tập hợp lượng tiêu thụ vậy bán được rất không tệ cực kỳ nhiều người chơi đều tại cảng khái có thể chơi đến dạng này hai khoản kinh thế chi tác túi tiền quân bị móc sạch cũng đáng tại u nơ két chính thức trang v é p e b cùng các đại diễn đàn bên trên cái này ba bộ giờ lờ cờ vậy đưa tới các người chơi nhiệt nghị rất nhiều người đều tại c ả m khái nạt t hàn g dơ dạ kệ trở về lần này ba bộ giờ lờ cờ giảng thuật nạt t hàn lúc trước rất nhiều lần mạo hiểm giảng thuật hắn cùng n g h ệ l ạ nạ hiểu nhau mến nhau quá trình vậy giảng thuật hắn cùng tô lợi văn bản gây tình các người chơi thấy là một cái càng thêm tuổi trẻ nạt t hàn g dơ dạ kệ một cái không có như vậy thành t h ụ lo cho gia đình nhưng lại tràn đầy tinh thần mạo hiểm chân chính nhà thám hiểm bất quá điều này cũng làm cho nạt hàn g dơ dạ kệ nhân vật hình tượng đầy đặt lên làm cho cả ưu nơ két nội dung cốt truyện trở thành một cái to lớn mà mật không thể điểm c h í n h thể mà đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói nhất làm cho người hưng phấn điểm chính là lại có thể lấy nạt hàn g dơ dạ kệ thân phận thể biết những cái kia không gì sánh kịp mạo hiểm đã trải qua mặc dù theo lặt tóp vú s cơ hồ quét ngang cả cái trò chơi vòng nhưng u nơ két biểu hiện cũng không kém bao nhiêu tại rất nhiều trực tiếp trên website cái này hai trò chơi trên cơ bản là cân sức ngang tài trạng thái theo lặt cóp u s dẫn chương trình nhóm tại phát sóng trước đều hội nhắc nhở các người chơi không cần kịch thấu kết cục nhưng là u nơ két thì không tồn tại cái này vấn đề tất cả mọi người đều có thể thỏa thích địa hưởng thụ trò chơi này bên trong chỗ bạo phát đi ra hormone cái này ba bộ giờ lờ cờ mặc dù là giờ lờ cờ nhưng đơn lấy ra mỗi một bộ dung lượng đều cùng u nơ két nguyên bản cơ hồ ngang hàng các người chơi quả thực là hô to lương tâm biểu thị chỉ là cái này ba bộ giờ lờ cờ liền đầy đủ chơi đến s á n g năm ờ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một đã tìm được giờ dạ kệ quan tài m m m quả nhiên là không mẹ nó cố định xáo lộ m ộ i tử cùng tô lợi văn một đường làm bạn a lợi hại thật đúng là phát hiện giờ dạ kệ thuyền trưởng thi thể a、Và cái này bột kiểu chết cùng hoàng kim bảo tàng cùng một chỗ trầm hải có mặt bài lần này là m a r c o polo bảo tàng nặt thán lại bị một cái nhìn tựa như nhân vật phản diện đồng đội hố ngươi n h ư n g thêm chút tầm a các loại thóc đen muội t ử bạn gái trước cùng e len a ạ mmmm ta ngửi được tu là c h ẳ n g hương vị hoa、wow, đoạn này xe lửa truy đuổi hí đơn giản tuyệt cùng nguyên tắc cái kia đoạn xe bay truy đuổi cảm giác có liều mạng a đi đâu sập cái nào giờ ra kẹ liền xe lửa đều không đông tha phát rổ hương vương quốc ba ngoa tạo trang cảnh này vô địch cái này so hải tặc xã hội không tưởng còn đẹp a cho nên hương vương quốc cứ như vậy gg kk mẹ nó phá rỡ đội trưởng g i ờ dạ kẻ chỗ đến đổ vỡ tan thành a ngươi đến cùng là tới phát hiện di tích vẫn là tới hủy diệt di tích ba máy bay v ậ y nổ g i ờ dạ k ẹ chân h ắ n tử s i n h s i n h đi ra đại sa mạc lại một cái di tích không có phá rỡ trưởng đội c ơ bản thao tác, ngồi xuống ngồi xuống. Toàn thao tác, cầu dạ i hộ hiệp hội biểu thị mánh liệt khiến trách, xin tích thị trách, hộ mánh bảo đem dở kệ phá rỡ đội trưởng danh h à o còn có nhiệt tâm f a n hâm mộ cho thống kê một cái bởi vì nạt hạn dơ dạ kệ ngồi mà bạo tạc tái cụ tính gộp lại có sáu con thuyền mười ba chiếc xe hai khung máy bay còn có một đoàn tàu lửa về phần bị đi sập địa hình cùng di tích càng là nhiều vô số kể chí ít hoàng kim thành hương vương quốc thiên trụ chi thành cùng hải tặc nhạc viên thế nhưng là liền một miếng ngói đều không hề lưu lại bất quá trêu chọc về trêu chọc các người chơi vẫn cảm thấy không hiểu cảm động bởi vì bọn họ lại lần nữa cảm nhận được loại kia làm cho người khó mà quên mạo hiểm tại thể nghiệm qua cái này ba bộ giờ lờ cờ nội dung về sau cực kỳ nhiều người chơi cũng càng có thể hiểu được u nơ két bản tắc bên trong nạt hẳn dơ dạ kệ vì cái gì chọn kết thúc mình mạo hiểm kiếp sống vì cái gì hội trở về tốt đỉnh đối với nạt t h ả n dơ dạ kệ tới nói đây là một loại lựa chọn vậy là một loại trưởng thành trước đó còn có rất nhiều người chơi cảm thấy nạt t h ả n c a m nguyện vượt qua cuộc sống bình thường có chút cùng hắn tính cách không hợp nhưng ở thể nghiệm qua phía trước cái này chút mạo hiểm về sau tất cả các người chơi cũng không thể không thừa nhận là nạt t h ả n dơ dạ kệ hẳn là về hưu dù sao toàn thế giới di tích vậy không có thừa bao nhiêu cho hậu nhân chừa chút ta tại t h e l a t v o d v u s cùng u nơ két song trọng bạo phát xuống tận thế cầu sinh lượng tiêu thụ liền lộ ra thê thảm không nỡ nhìn kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói tận thế cầu sinh phẩm chất rất không tệ nhưng mấu chốt nhìn cùng ai dựng lên liên liên rột do sưu s â n mình tại t h e l a t v o d v u s đem bán về sau vậy trước tiên mua hắn chỉ là muốn nhìn xem có thể làm cho mình triệt để thất bại để tại ấ t trò chơi xác định và đánh giá, truyền thông đều cho ra đầy điểm đánh giá công nhận thân tác, cả chơi xác cho công cùng ra định đánh đánh nhận giá điểm giá đều đầy đến và là d n g gì. t、so so、ạ truyền h The ô n quan g a t t l o thống dòm bị đề tài trên cơ sở xếp vào bên trên các loại nhìn sáng tạo cái mới cách chơi cũng không thể để tất cả bộ phận toàn cũng thống nhất tại một cái hoàn mỹ cả trên hạ thể mà theo lặt v o c vú s không có nhiều như vậy sức tưởng tượng cách chơi cũng không có nhiều như vậy tận lực cải biến nó chỉ là vì giảng tốt một cái cố sự vây quanh cố sự này tăng lên một chút nhìn như không có ý nghĩa mảnh về phần cái kia chút dư thừa dườm ra bộ phận toàn bộ chém đ ứ ớ c nhưng cái này lại làm cho theelặt là god u s trở thành một cái tinh giản đến cực điểm tác phẩm nghệ thuật hơn một cái một điểm thiếu một điểm đều hội có tì vết hoàn mỹ chi tác tại thông quan theelặt god u s về sau josephuson cũng chỉ có thể cảm khái xem ra năm nay hàng năm tốt nhất trò chơi đã không có huyền nhiệm do chú sân là một m nhà vẽ kiểu nổi tiếng vẫn tương đối nhìn thoáng được cái gọi là hướng văn đạo buổi chiều chết cũng được một cái nhà thiết kế có thể bị một cái chân chính tin phục mình thần tác chỗ đánh bại cũng coi là thua tâm phục khẩu phục nhưng là ga nhưng là không còn bình tĩnh như vậy bởi vì năm nay ký thác kỳ vọng hai khoản tác phẩm vậy mà toàn đều bởi vì xung đột nhau mà vô cùng thê thảm đầu tiên là thất lạc bảo tàng đụng phải u nơ két lại là tận thế cầu sinh đụng phải t h e o lặt vót v e s mỗi lần tại ga cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay a đi qua liền có thể thắng thời điểm tình tổng hội xuất hiện ngoài ý liệu đảo ngược đụng cái đầu rơi máu chảy về phần cái khác trò chơi thương vận khí liền tốt hơn nhiều dù sao đ ể tài khác biệt xung đột nhau cường độ vậy không có lớn như vậy nhưng là bọn họ vậy đều rất rõ ràng năm nay hàng năm trò chơi khẳng định là không có mình chuyện gì hàng năm trò chơi nhìn đã là ván đã đóng thuyền t h e o lặt vót vú s đã lấy được cơ h ộ i toàn bộ chủ lưu trò chơi bình chắc truyền thông toàn bộ đầy điểm đánh giá với lại dù cho không có theo l ậ tốt vú s lấy u nơ két đối mạo hiểm đ ể tài sáng tạo cái mới vậy sẽ là hàng năm trò chơi mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh chương bảy trăm bảy mươi năm nay lôi đình giải trí kinh khủng như vậy lúc này đã là mười giữa tháng tuần ở sau đó trong vòng hơn một tháng không nghe nói lại có cái gì đại hán nghiên cứu phát minh kinh đ i ể n trò chơi muốn đem bán như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói theo lặt g o d v u s thu hoạch hàng năm trò chơi vinh hạnh đặc biệt đã là ván đã đóng thuyền sự tỉnh bất quá làm cho cả trò chơi vòng cảm thấy rung động còn không chỉ là điểm này còn có một chút ở chỗ trần mạch đến cùng có bao nhiêu trò chơi hội nhập vây hàng năm trò chơi chiến đấu tại năm ngoái trần mạch b ă n g vào đ c xào ô ưu tú cửa khẩu thiết kế thế giới quan nội dung cốt truyện cùng độ khó cầm xuống hàng năm trò chơi vinh hạnh đặc biệt cũng làm cho lôi đỉnh giải trí được phong vì đi ạ t ỡ lộ thần nhà máy trò chơi vòng rất nhiều người đều cho là hắn sẽ tiếp tục kéo dài loại phong cách này cũng phát dương quan g đại tại cùng loại cứng rắn hạch trò chơi bên trên tiếp tục đào sâu nhưng chân mạch lại đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường u nơ két trọng tân định nghĩa mạo hiểm đề tài trò chơi loại hình mà theo lặt góp v s trọng tân định nghĩa tận thế đề tài hiển nhiên cho dù là cùng năm nay ưu tú nhất cái kia chút đại hán tác phẩm so sánh u nơ két vậy lấy chín điểm cao bình điểm chiếm hết ưu thế huống chi theo là tốt vs đầy điểm đánh giá càng là người càng i ế t người phật càng i ế t phật đáng sợ nhất còn không chỉ là cái này hai trò chơi còn có một trò chơi vang dội trình độ so cái này hai trò chơi cũng cao hơn cái kia chính là Đỡ lơ dù nào S bạ tô ơn nơ tại Đỡ lơ dù nào S bạ tô ơn nơ mở ra quốc tế ăn vào về sau trò chơi này nhiệt độ ngay tại kéo lên vờ giờ cabin trò chơi chiếm hữu xuất vậy đang không ngừng địa soát tân mọi người nhận biết tại vờ giờ trên bình đài Ở dù nào s bạ tô ơ nơ tình thế hoàn toàn là không thể ngăn cản nếu như không có cái khắc càng cường đại hắc mã đi ra hoành thọ một chân vào lời nói ở dù nào s bạ tô ơ nơ tại vờ giờ lĩnh vực vô cùng có khả năng sẽ đ ạ tới t liên minh huyền thoại tại pc mở đầu nhiệt độ liên liên ở dù nào s bạ tô ơ nơ game mogai vậy đều đã đăng đỉnh hơn một trăm ba mươi quốc gia cùng khu vực game mogai dễ bán bảng đứng đầu bảng nhất thống thiên hạ sắp tới nhưng đối đãi nghe nói ở nước ngoài một chút trong sân trường các học sinh trầm bê tớ l ở dù nào ép bạ tô ơ nơ game mobile đã ảnh hưởng tới bình thường chương trình học có chút trường học ff thậm chí đã chuyên môn che giấu tớ l ở dù nào ép bạ tô ơ nơ trò chơi này lửa nóng trình độ có thể thấy được l ô n đốn lúc đầu truyền thống trò chơi nhà thiết kế nhóm đối với tớ l ở dù nào ép bạ tô ơ nơ chú ý độ cũng không cao bởi vì đây là một cái bất luận nhìn thế nào đều cùng hàng năm trò chơi không dính dáng trò chơi lại thế nào lửa đều cùng bọn họ không có quan hệ gì nhưng ở đạt đến loại này nhiệt độ về sau không ai có thể đối với nó không nhịn tại các đại du hy truyền thông tiến hành trò chơi bình chắc thời điểm được hoan n ê n trình độ cũng sẽ là một cái trọng yếu suy tính nhân tố giống tất lẽ ở dù nào ép bà tô ơ lơ đã lựa đến trình độ này coi như lấy không được hàng năm tốt nhất trò chơi vậy rất có thể thu hoạch được một năm độ tốt nhất trò chơi để danh nói như vậy các đại du hy truyền thông bình chọn quy thì lại khác Bọn chúng hàng năm nhất chơi tốt trò để dù u đều thu lịch lên lên, chỉ cần chia có cơ hoạch được chơi hí, bình hội hàng giành. năm điểm tốt, trở trò để d sao hàng năm tốt nhất trò chơi chỉ có một cái cái khác đều là bồi chạy tân tân khổ khổ làm tốt trò chơi đi ra liền bồi chạy đều không cho vậy thì có điểm quá mức nhưng là năm nay có chút đặc thù bởi vì theo lặt o ố t u s u nơ két cùng tớ lơ dù nào ét bạ tổ ớ lơ mấy hồ đã xác định hội tiến vào hàng năm trò chơi đề danh trước cả hai là bình điểm đủ cao mà tớ lơ dù nào ét bạ tổ ớt lơ thì là bởi vì được hoan n ê n trình độ bạo tạc nói cách khác không tính biệt thự ven biển loại này trò chơi nhỏ lời nói trần mạch năm nay khai phát ba khoản đại tác sau đó toàn đều trúng tuyển hàng năm trò chơi đề danh cái này nhưng là chân chính kinh khủng như vậy tại trò chơi ngành nghề bên trong cao sản nhà thiết kế không ít Khối lượng ổn định nhà lượng ổn theo i thời lại khối lượng ổn định. cái này rất khủng bố. Rất nhiều nghiệp nội lôi giải khởi lai, cái chơi thời đại, thậm chí đạt tới cái kia đại tới ế kế t ít, rất Rất Trần trí quật một trong tương Trần một toàn thuộc thống trị trò thậm đạt chút truyền thống đại hán đều không có thể đạt tới độ theo, theo t không khủng không vậy về này suy nay nhưng định, nhân Mạch đình chân chính Mạch hoàn mình chí hán h sản đồng lượng ổn đang đoán, năm cùng năm. cao Có có cao. ra sĩ sẽ sắp đều đều độ là lẽ bố. mở theo lặt v u s nhiệt độ tiếp tục lên men liên quan tới trò chơi này nội hàm cũng bị càng ngày càng nhiều địa đảo móc đi ra các người chơi p h ả n phất lại về tới một năm trước tại đa sao bên trong thông qua từng cái đạo cụ miêu tả đầy giai đoạn hoàn chỉnh cố sự cái kia đoạn thú vị kinh lịch đương nhiên theo lặt cốt vũ s cố sự phi thường hoàn chỉnh lại trôi chảy nhưng cái này bên trong vẫn là ẩn d ấ u đi rất nhiều tiểu câu đố chờ lấy các người chơi đi khai quật cái này chút câu đố có thể là liên quan tới nào đó cái vai trò có thể là quan khắp cả cố sự bối cảnh vậy có thể là liên quan tới cái nào đó địa điểm phát sinh qua cố sự mà cái này chút tiểu câu đố càng là tiến một bước phong phú cùng hoàn thiện theo l ậ t vót vú s thế giới quan để nó trở thành một cái đặc biệt tận thế thế giới tỉ như tại cái nào đó gian phòng bên trong éo lệ thấy được một cái trong b u ồ n tắm tự giết người nói hắn là chịu không được loại cuộc sống này cho nên lựa chọn một loại tương đối buông lỏng giải thoát phương thức nhưng dồn nói tin tưởng ta đó cũng không thoải mái bị g i ò m bị cắn chết hoặc là chúng đạn tự vận đều muốn so loại cảm giác này phải tốt hơn nhiều nói cách khác tại quá khứ hai mươi trong năm tiếp nhận t ă n g nữ thống khổ rộ ẹn đã từng thử qua tự sát nhưng cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn kiên cường địa sống tiếp được t ỷ như hát nhân đệ đệ muốn một cái đồ chơi nhưng ca ca ngăn trở kéo lệ cô ý giúp hát nhân đệ đệ mang tới cái kia đồ chơi tại hát nhân đệ đệ sau khi chết kéo lệ còn cố ý đem cái này đồ chơi mang tại tự mình cóm trong bọc cái khác vật s i ê u tập còn bao gồm mụ mụ khi còn sống cho nàng tin cùng hảo bằng hữu dây phỉ rẻ p h ở lì cho bài lại tỉ như mở đầu nội dung cốt truyện bên trong rổ ẻn đến gần hai cái người qua đường lúc bên trong một cái người qua đường đối với hắn khiêu khích kết quả một cái khác người qua đường vội vàng hướng rổ ẻn xin lỗi các loại rổ ẻn đi xa về sau xin lỗi người qua đường mới hỏi đồng bạn ngươi điên rồi sao ngươi biết tên kia là ai chăng từ khía cạnh vậy đó có thể thấy được rổ ẻn tại khi khách lén qua sông thời điểm là một cái để rất nhiều người đều vô cùng e ngại ra hỏa bao quát tại ăn thịt người thợ săn thành chấn bên trong có thể tìm được những người này thiêu thi thể địa phương vứt bỏ quần áo địa phương còn có mỗi một nhóm thu hoạch danh sách thường cách một đoạn thời gian được bao nhiêu người thụ hại đều có kỹ càng ghi chép tại phi rẻ phơ l ì phòng thí nghiệm nhập hàng trong ghi chép thậm chí còn có một cái liên quan tới vạn thánh chơi cười tại vạn thánh cùng ngày nhập hàng danh sách là năm mươi n g h n đầu người sói còn tiêu chú vạn thánh khoái hoạt cái này chút nhìn như không đáng chú ý câu đố cùng mảnh tràn ngập cả cái trò chơi thủy chung các người chơi thủy chung đều có thể tại bên cạnh cạnh góc sừng tìm tới rất nhiều thú vị đồ chơi nhỏ hoặc là một tờ giấy hoặc là một cái thân phận bài hoặc là một t r ư ơ n g băng ghi âm mà cái này chút tiểu mảnh cũng làm cho theo l ậ t tốt vú s thế giới trở nên càng thêm hoàn chỉnh cùng chân thực người chơi phảng phất có thể xuyên thấu qua rộ ẹn cùng éo lệ kinh lịch nhìn thấy mỗi cái phối hợp diễn chỗ kinh lịch nhân sinh cực kỳ nhiều người chơi đều tại c ả m k h á i đây mới thực sự là dọn bị đề tài đây mới thực sự là tận thế a chương á i kia c ú t tạo tận thế chế chỉ các n là vì để g ờ i c h i ở t r o game đột đột đột t ù y ý hành hạ h đến ế c t r chơi. bảy ị theo lặt chắc h Ford US, rắn rắn c mươi mốt biệt thự ven biển liên động trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch vừa đi thang máy từ bốn tầng xuống tới vừa lúc trong thang máy gặp được trương đại gia ai tiểu trần a ta hôm nay vừa chơi cái kia theo là tốt d u s cảm giác trò chơi này làm rất tốt ta liền là nhìn không hiểu nhiều lý giải quá phi s ứ c ta suy nghĩ hai tháng có thể đánh xong cũng không tệ trương đại gia nhìn tinh thần rất tốt t r â n mạch vui lên trương đại gia ngươi cái này rất chiều à hiện tại bắt đầu nếm thử cái khác trò chơi có thể có thể ngài lòng này thái rất đáng được người trẻ tuổi học tập a trương đại gia cười cười ai người đã già không phải mình tìm cho mình vui sao đúng ngươi cái kia biệt thự ven biển bản mới bản ngã thể nghiệm một cái ta cảm thấy không tốt lắm ân t r â n mạch tới hứng thú ngài nói một chút cụ thể làm sao không tốt lắm không có việc gì cái này có thể đổi trương đại gia nói ra ta đi vào à cái này loãng o ã n tựa như biến thành người khác giống như lại là cho ta bưng trà đổ nước lại là cho ta hỏi h à n ân cần tựa như cái kia chút đi viện dưỡng lao chiếu cố mẹ góa con tôi lao nhân học sinh như thế đương nhiên người ý nghĩ ta hiểu nhưng là ta cảm thấy có chút không ổn kỳ thật đâu liền ta tới nói đi vẫn là càng muốn tiếp xúc một chút người trẻ tuổi thế giới khả năng hiện tại người trẻ tuổi chơi game a nhìn điện ảnh a nghe âm nhạc a ta đều đã không hiểu nhưng ta còn cảm thấy hứng thú a nếu để cho người trẻ tuổi tới chiếu c ô ta quan tâm ta trò chuyện tán gẫu quá khứ chuyện cũ năm xưa người tuổi trẻ kia khẳng định là tại chiều theo ta hắn khẳng định không có cao hứng như vậy vậy ta vậy đã cảm thấy không cao hứng ai nói đến có chút loạn không biết tiểu chân ngươi có thể hay không minh bạch ta ý tứ trần mạch gật đầu minh bạch đại gia ngài nói rất đúng điểm này ta lúc trước đúng là không có cân nhắc đến yên tâm quay đầu ta liền đi đổi trương đại gia cởi mở địa cười cười bất kể nói thế nào vẫn là cảm ơn ngươi a tiểu trần ta cảm giác có loãng o ã n như thế cái nhu thuận nữ nhi tại bình thường sinh hoạt vậy không có như vậy không thú vị ok ta đi về trước chân mạch s á t thực vì biệt thự ven biển nghiên cứu phát minh một cái bản mới bản nhằm vào một chút đặc thù đám người làm ra cải tiến kỳ thật vậy không có gì đặc biệt nội dung chỉ là đối l o á n l o á n trí tuệ nhân tạo cùng tương quan động tác lại tiến hành một lần mở rộng trương đại gia sự tình cho t r ầ n mạch một điểm dẫn dắt liền là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực kỳ thật xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng rộng lớn hơn không nên chỉ cực hạn tại người trẻ tuổi lĩnh vực càng không nên chỉ là lấy ra bán một chút quần áo cách cục quá nhỏ giống trương đại gia cái tuổi này hơn năm mươi nhanh sáu mươi tuổi nghiêm chỉnh mà nói là s e n vào đại thúc cùng đại gia ở giữa niên kỷ đã về hưu c ò n cái lại không ở bên người kỳ thật cũng có thể xem như không tổ lão nhân bọn họ phi thường cần tinh thần an ủi cho nên trương đại gia mới hội thường cách một đoạn thời gian liền đến trải nghiệm tiệm nhìn xem loãn loãn tại trong thế giới giả lập cùng nàng tâm sự tiên bất quá trương đại gia tâm tính vẫn tương đối tuổi trẻ đều mình chơi mở thea là tốt v vú s đoán chừng rất nhanh liền có thể thu được một cái g i ò m bì thợ săn t r ư ơ n g lao hán x ư n g hảo kỳ thật vậy không chỉ là lão nhân rất nhiều người tại trong hiện thực đều hội tích lũy nặng nề áp lực nhiều khi là tìm không thấy người thổ lộ hết cũng vô pháp giải quyết mà trí tuệ nhân tạo kỳ thật có thể ở một mức độ nào đó cải biến loại trạng thái này nhưng là đơn thuần trí tuệ nhân tạo là rất khó gây nên người chơi cộng m ì n h nó hẳn là một cái phi thường hoàn chỉnh giả lập hình tượng mà đây chính là noãn noãn khác biệt với cái khác trí tuệ nhân tạo nơi mấu chốt nàng có phong phú động tác có thể thanh ý thức chuyển đổi thành hành động nhìn càng giống là một cái sống sờ sờ người cho nên trần mạch cân nhắc vì noan noan gia tăng càng nhiều động tác cùng càng thêm phức tạp học tập mô đũ lệ để nàng có thể thông qua một chút tư liệu tự chủ học tập nhân loại đối thoại cùng hành vi đồng thời châm đối khác biệt tuổi tác người chơi có thể làm ra khác biệt phản ứng dựa theo trần mạch nguyên bản thiết kế noan noan tại gặp được lão niên người chơi lúc hội dựa theo vãn bối phương thức vì hắn bưng trà đổ nước hỏi hàn đ ơ n cần nhưng từ trương đại gia phản hồi đến xem cách làm này vậy là có chút thiếu sót trần mạch vậy rất nhanh liền hiểu làm như vậy vấn đề l i ề nói là loại loại này thành, già theo tiếp thiếu người người thanh năm, trưởng phân vẫn còn trực trẻ, dựa c đứa chút bạo. Trên thực thu trên tế bạo, dạng đồng n g là ư ờ già, cách ó có có Nói ít ít trẻ tuổi thế giới, có ít người chỉ là hy vọng người trẻ tuổi có thể đủ nhiều một chút thời gian bồi bồi bọn họ. Cả hai hạch tâm tố người vọng người người vọng người nhiều gian bọn cũng không giống nhau. giải giới, bồi bồi hai hy chỉ hy họ, hoạch cả cầu c là đủ khác loan loan muốn trở thành một cái càng thêm hoàn thiện trí tuệ nhân tạo liền cần châm đối khác biệt người chơi t ố cầu khai thác khác biệt ứng đối phương thức cho nên trần mạch lại vì loan loan mới tăng một cái tự chủ phán đoán mô đ ủ lệ căn cứ người chơi lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành tư liệu trong khi nói chuyện trò, hành vi thói quen các loại phỏng đoán hắn tính cách hình thức cũng dựa theo thích hợp nhất phương thức cùng nên người chơi ở chung đó là cái tương đối phức tạp mà hệ thống hóa công trình thậm chí lấy trước mắt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mà nói vậy hơi có vẻ khó khăn nhưng trần mạch vẫn là quyết định muốn làm bởi vì cái này bên trong có phi thường bao la tiền cảnh chỉ là như vậy vừa đến biệt thự ven biển tiếp r n g đ ố theo trí tuệ nhân tạo mặc dù có tự chủ năng lực học tập nhưng căn cứ nhân loại tính cách cùng nhân loại nói chuyện hiếm ở chung loại chuyện này hiển nhiên cùng học tập chơi game không phải cùng một cái độ khó để trí tuệ nhân tạo thật làm đến lấy giả loạn chân vẫn tương đối xa xôi bất quá ngoại trừ cái này chút bên ngoài trần mạch còn vì biệt thự ven biển chuẩn bị cái khác đổi mới nội dung mà lần này đổi mới liên quan đến trò chơi phi thường rộng khắp cụ thể đổi mới nội dung vô cùng đơn giản liền là đem biệt thự ven biển cùng trước mắt lôi đỉnh giải trí dưới cờ mấy khoản g kinh điển vờ giờ trò chơi tiến hành liên động người chơi đem có thể sử dụng biệt thự ven biển bên trong nhân vật hình tượng tự động thay thế đến cái khác vờ giờ trò chơi hợp hình thức bên trong đương nhiên bị giới hạn động cơ vấn đề một chút trước đó trò chơi kỳ thật cũng có thể làm như thế chỉ là hiệu quả sẽ không quá tốt cho nên lần này chỉ mở ra bốn trò chơi đặc xa ô ưu nơ két theo là fort vũ s cùng tớ lờ dù nào é bạ tô ớ nơ cái này bốn trò chơi đều là dùng bàn cổ động cơ chế tác rất nhiều tài nguyên có thể thông dụng đem người chơi tại biệt thự ven biển bên trong hình tượng chuyển di đi qua cũng không phiền phước đặc xa ô ưu nơ két cùng theo là fort vũ s kỳ thật đều có đ ư ợ c hình thức g a m e chỉ hơn hết cái này ba trò chơi hạch tâm cách chơi vẫn là máy rời tại chân mạch kiếp trước u nơ két cùng theo l ậ t v ó t vues nhiều người ôn lại hình thức đều là không ủng hộ bóp mặt công năng chỉ có thể từ trong trò chơi ngầm thừa nhận nhân vật lựa chọn dù sao bóp mặt chức năng này thuộc về trung hàn cường hạng âu mỹ trò chơi có rất ít bóp mặt đã thuận tiện lại đẹp mắt trong tương lai tất cả sử dụng bàn cổ hệ thống khai phát ba a trò chơi đều đem c ù n g biệt thự ven biển bên trong người chơi hình tượng móc nối nói cách khác biệt thự ven biển sẽ thành các người chơi tại trong thế giới giả lập chủ thành hoặc là khu vực an toàn cái này đem sẽ trở thành một cái không gian độc lập các người chơi đem coi đây là trung tâm qua lại từng cái khác biệt trong thế giới game chương 772, các người chơi tiếng l ỏ n g 11 t h á n g biệt thự ven biển chính thức đổi mới người chơi giả lập hình tượng đem có thể tự động đưa vào đặc s ả o ô u nơ két t h e lặt cốt vú s cùng t ấ lơ dù nào S bà tô ơ nơ nhiều người được hình thức bên trong mặc dù lần này đổi mới đối với trần mạch mà nói cũng không có cái gì kỹ thuật bên trên độ khó làm vậy không tốn sức chút nào nhưng người chơi quần thể bên trong tiếng vọng lại là cực kỳ nhiệt liệt quá tốt rồi rốt cuộc không cần mỗi lần tiến một cái mới trò chơi đều bóp mặt nửa giờ trực tiếp liền có thể thanh mình thích bóp mặt số liệu đạo nhập a hơn nữa còn có thể dùng mình mặt đắc ý nói như vậy lời nói chẳng phải là tương đương với thế giới giả tưởng mình xuyên qua đến những thế giới này chúng nhưng là ta đối mình bây giờ bóp mặt còn không phải đặc biệt hài lòng a đều đừng nói nữa ta hiện tại liền đi biệt thự ven biển bên trong thanh mặt ta hảo hảo xoa bóp lần này đổi mới về sau trên inter diễn đàn bên trên đột nhiên liền hưng khởi một cỗ bóp nóng mặt chiều trước đó các người chơi đ ố i với biệt thự ven biển bóp mặt không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi dù sao đ ặ c xảo ồ liền bóp qua một lần đỡ lỡ dù nào s bạ tô n ơ lại bóp qua một lần u n két cùng theo lặt bóp vú s lại bóp lời nói là có chút nhàn nhức cả trứng rất nhiều người đang chơi biệt thự ven biển thời điểm đều là trực tiếp lấy mình chân thực hình tượng làm bản gốc tới làm đương nhiên một chút bề ngoài không ưu tú như vậy người chơi vậy tránh không được hơi làm một chút giả tỷ như dùng một chương cao tê ảnh chụp hoặc là thanh mình dáng người điều chỉnh đến tiêu chuẩn trình độ hoặc là tại mình nguyên bản nội tình bên trên thanh mình bóp càng đẹp mắt mà bây giờ biệt thự ven biển lần này đổi mới đã rõ ràng biểu thị ra về sau tất cả mạng lưới hình thức giả lập hình tượng đều sẽ cùng biệt thự ven biển hình tượng ngóc nối một mặt là để người chơi đã giảm bớt đi lặp lại bóp mặt phiền phước khác một phương diện cũng là để người chơi có thể sinh ra một loại xuyên qua cảm giác nếu như người chơi khi tiến vào game khác nhau lúc luôn luôn sử dụng khác biệt thân phận khẳng định như vậy rất khó sinh ra cái gì đại nhập cảm nhưng là nếu như người chơi tiến vào mỗi một trò chơi mạng lưới hình thức sử dụng đều là cùng khuôn mặt đâu với lại gương mặt này còn cùng mình chân thực hình tượng rất tiếp cận kỳ thật người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tự luyến cảm xúc nhất là đối với mình mặt có rất ít loại kia chán ghét đến cực điểm bởi vì mọi người mỗi ngày đều đang soi gương nhìn thấy mình mặt dần ra liền sẽ cảm thấy quen thuộc thân thiết đại đa số người đều có đánh giá cao mình nhan trị tình huống cho nên tại giả lập hình tượng bên trong thanh mình mặt một lần nữa bóp một cái về sau tuyệt đại đa số người đều rất dễ dàng sinh ra đại nhập cảm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 vẫn là hy vọng có thể bóp ra một cái đã như chính mình lại nhìn rất đẹp mặt nhưng nếu như mình bóp không được khá nhìn đâu cũng chỉ có thể tìm trên inter một chút bóp mặt cao thủ tới đại lao đến giai đoạn này chia sẻ hoặc là bán bóp mặt số liệu đều đã là trò trẻ con cái kia chút bóp mặt những cao thủ tại trên inter vì người chơi định chế bóp mặt số liệu mỗi bản số liệu căn cứ bóp mặt thời gian khác biệt áp dụng khác biệt thu phí đừng nói bán được vẫn rất tốt cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy trong hiện thực chỉnh dung đắt cỡ nào a trong trò chơi chỉnh dung dễ dàng như vậy nhiều có lời t e s u i e n c u a t u i n e t ngổ hải r a biệt thự ven biển vậy mở ra hảo hữu tham viếng công năng đây là một cái tương đối sơ cấp công năng còn cần đến tiếp sau phát triển trước mắt mà nói người chơi có thể lựa chọn đi bái phòng mình lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành tốt nhất bạn lựa chọn bái phòng về sau cần mình đi ra cửa dựng thừa xuất tốt xa về sau liền là trực tiếp tràn g cảnh chuyển đổi xe taxi dừng ở đối phương biệt thự ven biển cổng liền có thể tới cửa kỳ thật cùng loan loan đến người chơi trong nhà phương thức là như thế bất quá bởi vì giai đoạn hiện nay tất cả người chơi hào trạch đều là đồng dạng nước tiểu tính cũng phân không ra cái này là người khác nhà còn là mình nhà với lại mỗi vị người chơi trong nhà nhiều nhất có thể có bốn tên hào hữu cũng chính là hết thệ có thể dung nạp năm người dù sao phòng cứ như vậy lớn nếu như chen lên mười mấy người lời nói trang diện kia rất có thể liền không có cách nào nhìn hiện tại c h à n g cảnh còn không ủng hộ các người chơi mở loại này mà thì. bất quá cái này chí ít cho các người chơi cung cấp một cái online tụ hội lẫn nhau tú mình quần áo cùng mặt cơ hội tưởng tượng một chút đợt lạc tiệp hoa tỉ m ộ i nhóm đủ tập hợp một chỗ riêng phần mình biểu hiện ra mình vừa mới tại l o á n l o á n tư nhân tủ quần áo mua quần áo cùng mình mới cải tạo hình một bên trái lương tâm địa lẫn nhau tán dương một bên thầm hạ quyết tâm trở về tranh thủ thời gian mình vậy mua một cái ân ngẫm lại đã cảm thấy lại phải thua thiệt không ít tiền a kỳ nhiều người chơi đều đang bày tỏ xe gen ngươi lại lười biếng a lúc nào mới có thể mở biệt thự ven biển tự chủ định chế công năng a mặc dù hào trạch rất tốt nhưng là quá liên miên bất tận a lúc nào cho chúng ta mới hào trạch u n k e t bên trong cử hành đấu giá hội cái chỗ kia cũng không tệ hoặc là ngươi thanh đặc s ạ o ồ bên trong vương thành bán cho ta đúng mãi nẹ cờ giáp bên trong ngươi không phải đóng nhiều như vậy tốt kiến trúc sao bên trong còn có sở tỏ mỹn city tử cấm thành viên minh viên loại này kiến trúc đâu ngươi thanh tử cấm thành cho ta ở ta không chê tử cấm thành là văn vật ta liền muốn cái l ỗ đi d ồ n g vương tọa là được rồi ha ha ngươi liền không sợ đối con trai của tự mình sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng các người chơi nhu cầu là không có tận cùng theo biệt thự ven biển công năng càng ngày càng nhiều càng ngày càng hoàn thiện các người chơi yêu cầu vậy càng ngày càng đủ loại kỳ t h ậ t tại mãi n ẹ c ờ giác bên trong Các người chơi cái này, chút nhu cầu cũng có thể đạt được người này nhu thể thỏa đạt một ã n nhưng cái kia dù sao cũng là cái xếp gô dựng thành thế giới. Cùng loại này cùng hiện thực không khác, cao tinh thế thực khác gô giới. cái cái cao kia loại sao dù là xếp đ xây mô hình h lệnh ế giới lớn. còn là có trên là rất、lớn. Một khi các người chơi có một cái mình phi thường hài lòng giả lập nhân vật hình tượng bọn họ liền bắt đầu muốn càng nhiều tràng cảnh có thể cùng người chơi khác xã giao nếu không đẹp mắt như vậy quần áo chỉ có thể mình thưởng thức cỡ nào khó chịu cực kỳ nhiều người chơi đều tại diễn đàn phát bài viết nhanh cuối năm à. s ế gen ngươi vừa lúc vậy không có gì đại du hí nhưng bận rộn thành thành thật thật cho chúng ta làm mấy phòng nhỏ tốt bao nhiêu à. đừng nói cầm loại này quan điểm người chơi vẫn rất nhiều dù sao năm nay đã trải qua tớ là ở dù nào ép bà tôn nơ t h e là tóc vú s cùng u nơ két cái này ba trò chơi điên cuồng công kích các người chơi đ ố i mới trò chơi tạm thời không có quá lớn nhu cầu cho dù có túi tiền quân vậy đã không chịu nổi mọi người ngược lại là đều hy vọng trần mạch có thể tiếp tục hoàn thiện một cái biệt thự ven biển công năng chí ít cho chúng ta một cái khoe khoang vừa b ó t hỏa nhã cơ hội đi dư bờ cờ lờ co b i ệ t làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi h o à n chương bảy trăm ư ơ nghìn một t đặc biệt hoạt động trải nghiệm tiệm bên trong chân mạch cùng lý t ĩ n h mới từ vờ giờ cabin trò chơi bên trong đi ra hôm nay cái này thần tiên phục chơi đến không có ý gì à, tân an hôm nay giống như không có thượng tuyến lý t ĩ n h chơi đến có chút chưa đủ nghiền tại chính thức mở ra thần tiên ăn vào về sau vậy đã có càng ngày càng nhiều quốc phục cao thủ lấy được tiến vào thần tiên phục tư cách thần tiên phục đã trở nên càng ngày càng tốt chơi hơi từ ngắm người chơi trí tuệ nhân tạo cùng cao thủ chân chính toàn đều hôn tạp tại thần tiên phục bên trong thanh trận này trò chơi chân chính biến thành một trận chư thần chi chiến t r â n mạch cùng lý tĩnh không có chuyện làm thời điểm liền đi vào đánh một chút x o n g sắp xếp còn có thể thuận tiện ngược một ngược tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cùng mở hơi từ ngắm người chơi cho bình thản sinh hoạt tìm một chút việc vui bất quá có thể cùng hai cái này đánh người chơi còn thật là không nhiều tần a n không có lúc o n l i n e đợi bọn họ trò chơi trải nghiệm liền hiện lên thẳng tắp hạ xuống xu thế a nhanh mười một mười một a lý tính vô ý ở giữa nhìn một chút ngày trần mạch không để ý ngươi còn qua mười một mười một muốn mua gì mua là được chờ cái gì mười một mười một lý tính lắc đầu không phải là noan noan tủ quần áo bên kia đến an bài hoạt động khác điện thương đều đánh gãy noan noan tủ quần áo cũng không phải bày tỏ một chút sao a đúng như thế trần mạch mình vậy xem nhẹ tầng này thế giới song song bên trong cũng là có một mươi một m ư ơ i một cái này từ lưu manh diễn sinh mà tương lai tử đã biến thành mạng lưới điện thương công hoan hết thể nửa giá sách lược càng là đã xâm nhập lòng người trước đó loại chuyện này trần mạch là không có tham dự dù sao hắn một cái làm trò chơi cùng mạng lưới điện thương vậy trộn rộn không đến cùng một chỗ trước đó tại con đường không làm lên trước khi đến lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trò chơi cũng không nhiều các người chơi cũng không phải cực kỳ quan tâm cái này nhưng là năm nay không đồng dạng một mặt là lôi đỉnh trò chơi trên bình đài cỡ lớn vờ giờ trò chơi đã càng ngày càng nhiều khác một mặt là trong hiện thực vậy có cùng trong trò chơi liên động phục sức nhãn hiệu noan noan tủ quần áo nếu như noan noan tủ quần áo đánh gãy lôi đỉnh trò chơi bình đ à i không làm bất kỳ bày tỏ gì giống như cũng không phải có chuyện như vậy cái kia đi không phải liền là đánh gãy à thua thiệt tiền việc này ta lành nghề a trần mạch nói ra vậy ta đây liền đi an bài một chút khoảng cách mười một mười một vậy không có mấy ngày hơn hết trần mạch vậy không nóng nảy bởi vì mười một mười một hoạt động chủ thể bộ phận kỳ thật trước đó liền đã tại sắp xếp người làm lúc đầu cái này nội dung cũng không phải là cho mười một mười một chuẩn bị chỉ là làm biệt thự ven biển diễn sinh nội dung tại nghiên cứu phát minh hơn hết đã đ ổ i kịp cái kia vừa lúc có thể cùng mười một mười một cùng tiến lên lên dây lần này mười một mười một trần mạch chuẩn bị cho tất cả các người chơi một cái phi thường lớn kinh hỷ đầu tiên là thường ngày thua thiệt tiền hoạt động ân liền là trò chơi đánh gãy không có gì để nói nhiều cái khác điện thương đều là nửa giá không quan hệ x ẽ d ê n trò chơi vậy nửa giá không chỉ có trần mạch mình chế tác trò chơi nửa giá toàn bộ lôi đỉnh trò chơi trên bình đài cái khác nhà thiết kế trò chơi vậy nửa giá không chỉ có trò chơi nửa giá liền liền loan loan tủ quần áo áo trong phục cùng tất cả trong trò chơi bên trong mua phục vụ t ỷ như liên minh huyền thoại cùng vương giả vinh d i ệ u trang phục các loại vậy toàn bộ nửa giá muốn nửa giá liền cả nhà đều nửa giá s e gen liền là như thế chân thực ngẫm lại đều muốn thua thiệt phá sản a hơn hết nói như thế nào đây dù sao s e gen chuyên nghiệp làm từ thiện đây đều là cơ bản thao tác đương nhiên cân nhắc đến trước đó cực kỳ nhiều người chơi vừa mới dùng nhiều tiền mua u nơ két giờ lờ cơ cùng theo lặt cót u s hai cái này cộng lại đều chạy năm ngàn khối tiền đi kết quả một cái c h ư ớ c mắt cái giá tiền này liền trực tiếp chặn nửa cũng phải chiếu cố cái này chút người chơi tâm tình tuy nói mua sắm thứ này chính là như vậy dưới đại bộ phận tình huống mua đồ mua đắt đều chỉ có thể tự nhận không may nhưng là sệ gen làm một cái có lương tâm thương nhân vẫn là phải tận lực cam đoan các người chơi tiêu phí trải nghiệm nếu không về sau các người chơi lại dùng tiền thời điểm liền sẽ co lo lắng mới trò chơi ra đều không mua cũng chờ đánh gãy vậy khẳng định không được cho nên nhằm vào nhóm người này thắng lấy điểm đặc thù biện pháp nhưng là trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền đời này đều khó có khả năng trả lại tiền chỉ có thể dựa vào lửa gạt khắc mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này phương thức xử lý là thống kê năm nay tất cả người chơi tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài sinh ra tiêu phí ghi chép lấy tổng kim ngạch một hai trả về vì sân đấu thông dụng thay mặt tệ điểm số trên cơ bản có thể hiểu thành chiến vắng điểm chỉ có thể tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài tiêu phí không thể xét hiện đồng thời căn cứ người chơi năm nay tiêu phí ghi chép có gãy thượng chiến hoạt động tại xong mười một cùng ngày ngoại trừ tất cả mọi thứ thương phẩm toàn bộ 50% bên ngoài căn cứ người chơi năm nay tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài sinh ra tiêu phí ghi chép đem tiếp tục sinh ra một cái ngoài định mức chiết khấu căn cứ hạn mức khác biệt chiết khấu cũng khác biệt tỷ như cả năm tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tiêu phí đầy 5 0 m m ư ngàn tại nguyên bản 50% t r ê n cơ sở lại đánh chiết khấu 70%. cái này tiêu phí hạn mức có bốn cấp bậc theo thứ tự là năm nghìn mười ngàn năm mươi ngàn cùng một trăm ngàn chiết khấu phân biệt là 90% giảm giá giảm còn 80%, chiết khấu 70%, 50%. n ó i cách khác nếu như nào đó người chơi năm nay tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đại tiêu phí đầy 100 t r ă n h g à n như vậy hắn tại 1111 cùng ngày giá gốc 1880, t h e o l ậ top us chỉ cần 470 liền có thể cầm xuống về phần cái kia chút 1 2 0 h t r a n g phục càng l à xuống đến chỉ có 2-3-10 đồng tiền liền có thể mua như thế tính toán lời nói trước đó tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài dùng tiền mua giá gốc trò chơi người chơi ngược lại càng có l ợ i bởi vì bọn họ tốn nhiều tiền đều đã làm thay mặt tệ điểm số trả về đến trong số tài khoản hơn nữa còn tích lũy tiêu phí kim l ạ c h thu được ngoài định mức đánh gãy nghĩ tới đây trần mạch cảm giác mình lòng đang dỉ máu thua thiệt ta hơn hết làm trò chơi nha giảng cứu liền là một cái quên mình vì người năm nay một mươi một m ư ơ i một hoạt động trước tiên có thể nhìn xem các người chơi phản hồi nhìn xem rốt c u ộ c hội thua thiệt bao nhiêu tiền nếu như phù hợp lời nói cái này xáo lộ liền có thể cố định xuống hàng năm thua thiệt một lần trừ cái đó ra còn có một cái gói quá lớn cũng chính là trước đó ngay tại quy hoạch v ị biệt thự ven biển đổi mới nội dung là cả một cái thành thị sợ tỏ nguyền city nói trở lại trần mạch đẩy ra ạ dở dột vũ trụ di kinh có đã nhiều năm nhưng chế tác vượt bóc hổ cờ giáp sự tình còn không có nâng lên nghiên cứu phát minh nhật trình kỳ thật nếu như chỉ là phục hiện kiếp trước vượt b c ổ cờ giáp lời nói đ ố i trần mạch mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó nhưng lấy trước mắt trò chơi ngành nghề phát triển trình độ đến xem như thế một cái tác phẩm đã rất khó thỏa mãn các người chơi cần khẳng định hội được h o a n g lên nhưng rất khó lựa trải rộng toàn cầu dù sao kiếp trước vượt ốc hổ cờ giáp theo mọc chỉnh thể suy sụp vậy khó mà tránh khỏi địa dần dần từng bước đi đến không còn ngày xưa huy hoàng hiển nhiên trần mạch khẳng định không thể tiếp nhận vượt ốc hổ cờ giáp đi ra về sau tiếng vọng thường, thường. hắn càng hy vọng cái này trở thành một bộ chân chính tác phẩm đỉnh cao một bộ dẫn trước tại thời đại vĩ đại du hí cho nên đối với vớt b ó t hổ cờ giáp trần mạch còn có lâu dài hơn quy hoạch bất quá quy hoạch về quy hoạch hiện tại cũng không phải cái gì cũng không thể làm lần này trần mạch dự định đơn độc thanh sở to mìn ct lấy ra cho các người chơi một kinh hỷ nếu không luôn có người chơi hỏi lúc nào làm ạ giờ r ố t vậy rất không có ý tứ dư bờ cờ lờ co biệt làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi hành. chương u bảy trăm bảy mươi bốn cho người chơi lễ vật sở tỏ y ễ n city liên quan tới sở tỏ y ễ n city kỳ thật trần mạch trước đó tại làm mại nệ c ơ giáp thời điểm liền làm qua một cái xếp gỗ bản cho nên toàn bộ sở tỏ y ễ n city cơ cấu đã phục hiện ra trần mạch đều không cần lại làm quá nhiều giới thiệu trực tiếp để hạng mục tổ chiếu vào mại nệ c ơ giáp bên trong cái kia sở tỏ y ễ n city làm một cái hd là được rồi dùng tới bàn cổ động cơ dùng tới u nơ két cấp bậc nhất cao mỹ thuật hiệu quả làm cả một cái vớt bóp hổ cơ giáp quá tốn thời gian nhưng chỉ làm một cái sở tỏ mìn ct liền dễ dàng nhiều trần mạch không chỉ là muốn phục hiện kiếp trước sở tỏ mìn ct còn muốn cho toàn bộ nội thành quy mô tiến một bước mở rộng dù sao mới sở tỏ mìn ct cần dung nạp số lớn trong hiện thực người chơi không quản là bao lớn một cái thành khẳng định cũng là sẽ bị nhồi vào đã như vậy vậy khẳng định là càng lớn càng tốt càng náo nhiệt càng tốt đương nhiên cũng không thể không hạn chế địa đại kiếp trước trò chơi trung thành c h ấ n lớn nhỏ đều là đi qua nghị sâu tính kỹ qua nếu như nghiêm ngặt dựa theo trong tiểu thuyết lớn nhỏ tạo dựng tránh kim c h ấ n hoặc là s ở tỏ mìn ct lời nói như vậy vẹn vẹn một cái tránh kim c h ấ n lớn nhỏ đều hội vượt qua eo hẹn sân lâm người chơi cần phải đi bộ mười phút đồng hồ mới có thể rời đi thành c h ấ n đánh quái cho nên tránh kim c h ấ n bị tinh giản làm một cái đi bộ một phút đồng hồ liền có thể vượt ngang đồ vật quy mô s ở tỏ mìn ct cũng là đồng lý nói cách khác nếu như dựa theo kiếp trước trong trò chơi sở tọ y ễ n city quy mô cân nhắc cùng trong tiểu thuyết so sánh ít nhất là rút nhỏ gấp mười lần nếu như dựa theo cố sự bên trong thiết lập sở tọ y ễ n city cùng xung quanh thôn trấn nhân khẩu đạt đến hai trăm ngàn t i ế n trò chơi các người chơi liền hội buồn b ự c cái này hai trăm ngàn người đều ở chỗ nào cũng không thể thật làm hai trăm ngàn cái nở cờ cho nên trần mạch vẫn là tiến hành tương đối bảo thủ xây dựng thêm toàn bộ sở tọ mìn city kích thước dài rộng toàn bộ thứ hai nói cách khác diện tích trên thực tế biến thành nguyên bản bốn lần kiến trúc tỷ lệ không thể cùng so phóng đại cho nên liền muốn bổ sung tiến càng nhiều mảnh t ỷ như càng nhiều p h o n g ốc nở tờ cờ các loại xây đến quá lớn cũng không được bởi vì người chơi cần thiết nội dung trò chơi là tương đối có hạn tại chủ thành bên trong kỳ thật cũng chính là sử dụng phòng đấu giá cùng thương nhân mua cái vật loại hình hoặc là tìm trọng yếu nở tờ cờ tiếp một chút nhiệm vụ làm lớn lần đầu tiên nhìn không sai nhưng ở tính thực dụng bên trên liền trở nên kém nếu như các người chơi tiến vào sở to nguyền city đều phải chạy nửa giờ cái k i a chính là đang lãng phí sinh mệnh với lại vậy không có nhiều như vậy phong phú mảnh có thể cung cấp bổ sung lấp nhiều lắm phòng ở liên miên bất tận đi vào hoặc là không hoặc là một chút không có chứng dùng nờ g vậy ảnh hưởng các người chơi trò chơi trải nghiệm cho nên trần mạch đã định sở to nguyền city là nguyên bản diện tích bốn lần đối với một chút mấu chốt bộ phận tỷ như trung ương quảng trường các loại các người chơi thường xuyên khu tụ tập vực tiến hành thích hợp điều đại mặc dù những cái này diện tích so với nguyên tắc trong tiểu thuyết diện tích còn phải kém một chút nhưng đối với các người chơi tới nói cái thành phố này đã đầy đủ to lớn t r ắ n g lệ về sau nếu như muốn kiến tạo càng nhiều thành thị lời nói trên cơ bản cũng đều là dựa theo cái này kích thước tới làm đương nhiên nếu như xuất hiện tình huống đặc biệt khả năng còn muốn xây dựng thêm hơn hết trần mạch không hy vọng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt dù sao đổi lên tới vẫn tương đối phiền phức trên thực tế loại này quy mô huyễn tưởng thành thị cũng chỉ có tại trong thế giới giả lập mới có thể kiến tạo ra được có người thống kê qua nếu như dựa theo kiếp trước vớt ốp hổ cờ giáp trong trò chơi sở tỏ mìn ct kích thước cân nhắc kiến tạo một cái chủ đề công viên đầu nhập trên cơ bản phải lớn đến khó có thể tưởng tượng chỉ là nở tờ cờ trang phục đoán chừng đều muốn hơn vạn một bộ muốn phục hiện toàn bộ nội thành khả năng đầu tư trên trăm ước đều hơn trên cơ bản không có khả năng thu hồi chi phí như thế cân nhắc lời nói tại trong thế giới giả lập tạo dựng sở tỏ y ì n ct liền cực kỳ có lời chỉ là kiến tạo sở tỏ y ì n ct còn chưa đủ vẫn phải có tương quan nguyên bộ cách chơi t ỷ như n ở đợ cờ công năng t ỷ như người chơi trang phục t ỷ như nội thành bên trong cách chơi cũng không thể chỉ là làm cái sát giống các người chơi đi vào cái gì cũng không làm được a cho nên trần mạch thuận tay cho các người chơi tìm cái việc để hoạt động đ à y phó bản đi thôi dù sao sở tỏ y ì n ct bên trong liền đã có sẵn phó bản sở tỏ n g u y ễ n ct ngục giam hệ thống vũ khí cùng chiến đấu hệ thống từ đặc x o ô bên trong lựa một bộ phân ra đến trang bị vậy dùng đặc x o ô sửa đổi một chút về phần người chơi nghề nghiệp nhà trước hết tới chiến pháp mục tặc bốn cái kinh điển nghề nghiệp liền tốt mỗi cái nghề nghiệp tượng trưng đ i ệ u tới ba cái kỹ năng tăng thêm hắc hồn chiến đấu hệ thống từ mang vũ khí đủ các người chơi chơi một hồi cái gì ngươi nói người chơi soát thông phó bản làm sao bây giờ lại nói một bản đây là đặc xà ô chiến đấu hệ thống dễ dàng như vậy liền soát thông vẫn được cho dù có cao chơi có thể thông quan làm nhiều điểm rơi xuống điều thấp điểm tỷ lệ rất không được sao các người chơi muốn tốt trang bị liền muốn tiếp tục chịu khổ nhiều soát cày phó bản lúc này mới cái nào đến đâu cái gì ngươi nói quá hô cha vốn chính là cái công viên trò chơi nha lại không phải chân chính m ộ c trò chơi chỉ là cho các người chơi qua đã nghiển làm đến loại trình độ này đã cực kỳ lương tâm mặt khác s ở tọ nguyển ct bên trong còn có chủng loại phong phú các loại thương nhân riêng phần mình có khác biệt công năng tỉ như nghề nghiệp thầy huấn luyện cho phép người chơi lựa chọn hoặc là thay đổi mình nghề nghiệp học tập nghề nghiệp kỹ năng các loại thương nhân có thể hướng người chơi bán ra vũ khí trang bị đồ ăn đồ uống đặc thù đạo cụ các loại một chút thầy huấn luyện có thể giáo người chơi may vá châu đ á o gia công phụ ma các loại chuyên nghiệp kỹ năng đương nhiên những nội dung này hơi nhiều từng chút từng chút mở ra cái này hoàn toàn mới sở tỏ m i ề n city đem làm biệt thự ven biển đổi mới nội dung làm 1111 hoạt động nặng cân đổi mới phụ tặng cho người chơi hoàn toàn miễn phí tới gần 1111, rất nhiều người đều trong lòng đau tiền mình bao hết dù sao mười một m chặt tay nhất thời thoải mái mất cả tháng đều phải ăn đất nói không chừng tháng sau uy tín thẻ trả hết còn phải tiếp tục ăn đất cực kỳ nhiều người chơi đều đang ai tháng không có tiền a túi tiền quân đã bị u n két cùng k h e lặt t o t v u s móc giống biệt thự ven biển bên trong còn có cái noán noán tại gào khóc đòi ăn là thực sự hết tiền đi mua qua inter bại ra bất quá vẫn có một ít người chơi không chống nổi nghi ngờ bắt đầu ở trên mạng nhìn các loại c h i ế c khấu chữ số sản phẩm quần áo giày dù sao không quản là đại kiện vẫn là món nhỏ bình thường không nỡ mua đ ủ đều tại mười một mười một mua trò chơi muốn chơi thời gian vậy vẫn phải qua bình thường tiền đều lấy ra mua trò chơi 11-11 t h ờ i điểm rất nhiều thứ đều đánh gãy dù sao cũng nên mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm kết quả các người chơi chính đang suy nghĩ mua cái gì tốt đâu trần mạch một đầu hời bồ trực tiếp để tất cả người chơi tại chỗ nổ tung ngoa tào thời gian này không có cách nào qua nhanh đi nhìn trần mạch mới hời bồ má ơi trần mạch muốn trộn rộn 11-11. đây có phải hay không làm mưu giết chúng ta túi tiền quân ta trong nháy mắt liền không bình tĩnh các ngươi mau đi xem một chút đi xem hết các ngươi vậy hội không bình tĩnh làm sao cái uy tứ trần mạch lại phải thua thiệt ta nào chỉ là thua thiệt đơn giản liền là thua thiệt chảy máu a trong nước nhất đại du hy thương lôi đỉnh giải trí đóng cửa rồi trần mạch gan uống cá cược chơi gái thiếu năm trăm i triệu mang theo hắn cô em vợ chạy giá gốc hơn một ngàn hơn hai ngàn trò chơi hết thẻ nửa giá hết thẻ nửa giá trần mạch vương bắt đả ngươi không phải người ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt đưa ta tiền mồ hôi nước mắt cực kỳ nhiều người chơi đều kinh ngạc trần mạch làm cái gì vậy a làm sao mười một mười một cũng muốn chỗ rộn dư bờ cờ lờ co b i ệ t làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi ẩn chương bảy t r ư ơ i lăm rốt cục trông thấy quay đầu tiền xem hết trần mạch thuầy bủ về sau tất cả các người chơi đều không bình tĩnh tin tức này thật sự là quá nặng cân a điều thứ nhất là nửa giá hoạt động toàn lôi đỉnh trò chơi bình đài tất cả thương phẩm toàn bộ nửa giá bao quát toàn bộ trò chơi cùng tăng giá trị tài sản phục vụ đầu thứ hai là đặc thù lễ vật tạm thời giữ bí mật không có lộ ra chân mạch nửa giá cùng bán hàng qua mạng nửa giá không giống nhau dạng rất nhiều bán hàng qua mạng chơi giá cả trò chơi mười một mười một trước đó thương phẩm giá cả trước thăng sau hàng rất nhiều người không rõ ràng cho lắm địa mua kỳ thật vậy không có tiện nghi bao nhiêu loại này lưới lựa gạt phần lớn là khó lòng phong bị dù sao không phải ai đều sẽ đi sớm chú ý thứ này giá cả nhưng là trò chơi giá cả thế nhưng là công khai ghi giá theo lặt US. liền là bán 1.880, cái này ai cũng biết nửa giá về sau liền là 940, học sinh tiểu học đều biết coi bói coi như muốn chơi trước thăng sau hàng tiết mục cũng sẽ bị một giây đồng hồ liền nhìn thấu nói cách khác trần mạch nửa giá là hàng thật giá thật nửa giá không có bất kỳ cái gì nước điểm với lại toàn bộ lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài trò chơi vậy toàn đều nửa giá bất kể có phải hay không là trần mạch trò chơi đương nhiên cái này sách lược cũng là trần mạch cùng trên bình đài cái khác nhà thiết kế thương lượng s o n g tại loại này nửa giá chiều cường phía dưới cái khác nhà thiết kế nhóm vậy đều rất rõ ràng thua thiệt tiền chẳng khác nào kiếm tiền cho nên toàn đều không chút do dự đáp ứng nếu như người khác đều nửa giá ngươi không nửa giá cái kia ngược lại cho người chơi lưu lại không ấn tượng tốt cho nên toàn bộ lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài tất cả trò chơi đồng loạt đánh gãy năm mươi không é p é p không chỉ có như thế trước đó bỏ ra tiền còn trả về trên lệnh giá cả năm tiêu phí đạt tới nhất định hạn mức còn có gãy thượng chiết cao nhất chiết khấu là giảm năm mươi với lại không phải nào đó một thương phẩm giảm năm mươi là toàn bộ giảm năm mươi vô tiền khoáng hậu xưa nay chưa từng có cực kỳ nhiều người chơi nhìn thấy mình lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành trong số tài khoản không hiểu ra sao cả địa nhiều xuất hiện một số lớn thay mặt tệ tại chỗ liền khóc đã nhiều năm như vậy rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền a có chút thổ hào người chơi trong một năm bất chi bất giác tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài bại năm sáu vạn kết quả xem xét mình tài khoản bên trên nhiều xuất hiện hai mươi n g h n nhiều đời tệ điểm số lúc ấy liền kinh ngạc mẹ nó tiền này là trên trời rơi xuống tới a tuy nói không thể xét hiện nhưng bây giờ vậy không có người để ý vì cái gì bởi vì mười một mười một a lớn như vậy cái lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài liền xem như thổ hào vậy có còn muốn mua đồ a cái gì ngươi nói ngươi đã mạo xưng năm sáu vạn lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tốt trò chơi n g ư ờ i đều mua sao đã cơ bản khâm định hàng năm trò chơi the lặt gót vú s tìm hiểu một chút có muốn hay không trải nghiệm một cái dở dạ k ẻ phá rỡ hành trình cơ gái thần khí s ở b i ệ t không cân nhắc sao liên minh huyền thoại cùng vương giả vinh d i ệ u k h i hưu hạn định trang phục n g ư ờ i đều mua sao l o a n l o a n quần áo n g ư ờ i đều gom góp sao thực sự không có mua liền đi trong hiện thực l o a n l o a n tủ quần áo mua mấy bộ y hỉa phục đi dù sao cũng đều là năm mươi phần trăm coi như không có cái này một nhóm trả về thay mặt tệ cực kỳ nhiều người chơi vẫn là muốn mình nạp tiền đi mua trò chơi có nhóm này thay mặt tệ vừa lúc trò chơi này đơn giản liền là tặng không a thậm chí rất nhiều người đã xài hết rồi thay mặt tệ còn không tính còn muốn nạp tiền vì cái gì còn thiếu một chút liền đến gãy thượng chết h ẳ n mức tất cả trò chơi s ử thượng thấp nhất bỏ lỡ liền phải đợi thêm một năm n g ư ờ i nói mạo s ư n g không mạo s ư n g cực kỳ nhiều người chơi đều lâm vào điên cuồng trạng thái còn nhìn cái dám mua qua inter a hiện tại tiền hẳn là tiêu vào cái nào trong lòng không có điểm b số m à động tĩnh huyên n à o quá lớn giống như ngắn ngủi nửa ngày bên trong tin tức này liền truyền khắp cả nước còn truyền đến nước ngoài nước ngoài các người chơi không làm chúng ta cũng là người a nhưng là trần mạch ấy bù bên trên không có sách thế giới phục có hay không cái này ưu đãi hoạt động rất nhiều nước ngoài người chơi đều đã đang suy nghĩ làm sao lăn lộn đến quốc phục mua trò chơi trần mạch suy nghĩ một chút vẫn là chiếu cố một chút nước ngoài người chơi đi nếu không sinh ra cái gì không tốt quốc tế ảnh hưởng liền lúng túng nếu thật là bên trong đẹp quan hệ bị hủy bởi chân mạch vậy mình thế nhưng là cho quốc gia kéo chân sau muốn là bởi vì chính mình không cho mỹ phục người chơi đánh gãy gây nên mậu dịch chiến hoặc là thêm trinh trả thủ tính thuế quan cái kêu ảnh hưởng này nhưng lớn lắm đi được nghĩ đến có chút xa lại nói thua thiệt tiền cũng phải đối xử như nhau a chân mạch vung tay lên nước ngoài cũng là như thế toàn nửa giá tại lôi đ ỉ n h giải trí chính thức tuyên bố tin tức này về sau toàn thế giới các người chơi toàn đều tại nhảy cấm hoan hô nước ngoài không lưu hành một mươi một m ư ơ i một điện thương hoạt động trong nước các người chơi còn được thật tốt cân nhắc một chút tiền mình là hẳn là mua qua inter vẫn là phải mua trò chơi nước ngoài người chơi liền không có cái này lo lắng thiện lương thuần p h á t nước ngoài người chơi cái nào chịu được cái này dụ hoặc lúc ấy liền có rất nhiều người tuyên bố muốn thanh lôi đ ỉ n h giải trí mua phá sản húng chi toàn bộ lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài đều nửa giá cái này đã không phải là vui thêm một chỗ có thể giải quyết vấn đề chỉ sợ vui thêm m ộ ư ơ i đều hơn a một mươi một m ư ơ i một dạng sáng không chấm một qua lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài tất cả thương phẩm toàn đều đồng loạt có thêm một cái nhãn hiệu năm mươi không f các người chơi cá nhân trong số tài khoản vậy tăng thêm được một cái giao diện chuyên môn thống kê người chơi tiêu phí hạn mức cùng trước mắt g ậ y thượng chết hạn mức các người chơi sớm đều đã đợi đối đãi lâu mua mua mua cùng điện thương trang web khác biệt là trần mạch không làm cái gì hạn lượng tranh mua tất cả thương phẩm đều là không hạn lượng cung ứng đương nhiên n o a n n o a n tủ quần áo ngoại trừ dù sao hắn b á n tất cả đều là giả lập thương phẩm tuy nói không hạn lượng nhưng đại đa số người chơi vẫn là lựa chọn tại không điểm trước tiên liền mua xuống mình sớm liền đã xem trọng thương phẩm bao quát đủ loại trò chơi hoặc là trang phục tại như thế kích thích chiết khấu trước mặt có rất ít người chơi có thể bảo trì lý trí địa đi ngủ ở n g ư ờ i chơi nhóm một bên thổ huyết một bên chặt tay thời điểm biệt thự ven biển vậy nên đón một lần đổi mới mà lần này đổi mới nội dung để tất cả người chơi giật nảy mình phi thường lớn thậm chí viên siêu biệt thự ven biển bản thân dung lượng trước đó trần mạch t lấy bồ chỉ nói là một mươi một m ư ơ i một ngoại trừ ưu đãi hoạt động bên ngoài còn có một phần đặc thù lễ vật hội theo biệt thự ven biển phiên bản đổi mới dâng tặng cho tất cả người chơi bắt đầu thời điểm cực kỳ nhiều người chơi còn tưởng rằng có thể là một cái khác non á h o á n hoặc là cùng loại tiểu đổi mới nhưng là một cái năm mới phát hiện cái này mẹ nó không phải cái gì tiểu đổi mới a đây quả thực đều nhanh thành một cái mới trò chơi với lại lần này đổi mới còn không tốn tiền cũng không phải là bán giờ lờ cờ tương đương với miễn phí đưa cực kỳ nhiều người chơi tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài một trận mua mua mua về sau liền đi nhìn biệt thự ven biển đổi mới đi trực tiếp trên website rất nhiều dẫn chương trình đều tại trực tiếp 1111 đặc biệt mắt biểu diễn hoa thức mở dương hoặc là chặt tay bại trò chơi lâm tuyết cũng không ngoại lệ nàng không chỉ có thanh lôi đỉnh trò chơi trên bình đài trả về thay mặt tệ điểm số toàn đều tiêu hết còn lại mạo s ư ơ n g hơn chín nghìn đương nhiên tiền này bên trong có rất nhiều là vì mắt hiệu quả nhưng chính nàng vậy xác thực muốn mua t ố t mười một mười một bại gia hoạt động dừng ở đây phong quản ai lại khuyến khích ta nạp tiền xin giúp ta phong khu khu t ố t tiếp đó để cho chúng ta đi nhìn một chút trần mạch cái gọi là thần bí lễ vật đến cùng là cái gì lâm tuyết không nhìn cái kia chút để nàng tiếp tục nạp tiền mưa đạn tiến vào biệt thự ven biển mỗi lần trần mạch cái gọi là lễ vật nhỏ luôn luôn có thể cho người chơi kinh hỉ liền như lần trước loáng o á n như thế bất quá lâm tuyết phát hiện trong phòng giống như căn bản không có thay đổi gì lâm tuyết có chút buồn b ự c đổi mới nhiều đồ như vậy đâu đều đổi mới đi nơi nào kết quả lâm tuyết đi ra khỏi phòng liền thấy tại không xa trên đất trống lại có một cái sư thiếu chính nằm ở đó cắt tỉa mình trên cánh lông vũ dư bờ cờ lờ co biệt làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi bẩn chương bảy t r ư ơ i sáu sợ tọ nguyền city chuyến du lịch một ngày đây là một cái sư thiếu thật là sư thiếu a lâm tuyết trong nháy mắt liền nhận ra loại này tây huyễn trong thế giới độc có sinh vật đây là một cái tuyết trắng sư thiếu có s ắ c bén mỏ chim cùng m à u tuyết trắng l ô n g vũ nhưng thân thể chủ thể bộ phận cùng cái đuôi lại cùng sư tử như thế nó trên thân còn hất lên đặc chế áo giáp đem đầu ngực các loại bộ vị yếu hại toàn đều bảo vệ bắt đầu ở trước ngực hộ bong thuyền còn có ạ dở d ộ t trong thế giới liên minh độc hữu tiêu chí con này sư thiếu cái đầu rất lớn bốn chân q u ỳ đất đứng thẳng lời nói phải cùng lâm tuyết giả lập hình tượng cao không sai biệt cho lắm bất quá dạng này một cái nhìn hơi có vẻ hung ác dã thú cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì tính công kích mà là nằm trên mặt đất phảng phất đang đợi lâm tuyết ngồi cưỡi đến nó trên lưng đây là để cho ta kỵ nó lâm tuyết nửa tin nửa ngờ địa đi tới sư t h i ế u trên lưng có hết sức rõ ràng yên cố cùng dây cương la cầm tới làm gì đã là không cần nói cũng biết lâm tuyết hoàn toàn không nghĩ tới chân mạch vậy mà ngạnh xinh xinh địa thành một cái tây nguyễn trong thế giới mới tồn tại giống loài cho đem đến biệt thự ven biển bên trong thật đừng nói con này sư t h i ế u mặc dù nhìn hơi có vẻ đột ngột nhưng cùng c h à n g cảnh cũng không có cái gì không đáp nó xây mô hình động tác cùng tổ tiệt hiển nhiên vậy là dựa theo u nơ két Cấp bậc tiêu chuẩn cao nhất tiêu tới lâm à ràng m thậm chí có thể thấy rõ ràng lồng vũ bên trên phi thường cẩn thận chí phi hoa có cẩn rõ lồng bên văn. l vũ tuyết đi qua, có ư sư Sư hướng trước bước, ớ i tại thiếu thiếu hai trên thân. Sư thiếu hướng về phía trước chạy hai bước, sau phía về đ lập t ứ chút vô c á n mà mặt lên, hướng về phương về xa một bước tại đổi mới trước trên mặt biển là không có đồ vật người chơi nếu như bơi lội đi qua rất nhanh liền gặp được tưởng không khí cách trở nhưng lần này sư t h i ế u lại là một mực hướng phía trên mặt biển bay xa các loại lâm tuyết qua một đoạn thời gian lại quay đầu thời điểm thậm chí đã không thấy mình biệt thự ven biển đây chính là trần mạch chuẩn bị lễ vật một cái hoàn toàn mới trang cảnh chẳng lẽ là không thể nào lâm tuyết trong lòng đã có suy đoán nhưng không dám xác định đoạn này lữ trình cũng không tính dài vẹn vẹn hai ba phút mà thôi toàn bộ hành trình đều là mênh mông mặt biển hơn hết lâm tuyết biết thời gian này chỉ là vì để người chơi có thể tốt hơn địa thích hướng tràng cảnh chuyển đổi không đến mức nhẹ g hí cái kia đó là nơi xa mặt biển bên trên xuất hiện một mảnh thành trì hư ảnh tại kéo dài quần sân trong một tòa to lớn nhân loại thành ban g xuất hiện tại lâm tuyết trước mặt gần nhất chỗ là một cái to lớn bến cảng rất nhiều gỗ chất thuyền buồn bỏ neo tại bến cảng bên trong mơ hồ có thể thấy được trên thuyền người đến người đi bến cảng bên trái một tòa hải đang đứng sừng sững trên mặt biển chỉ dẫn lấy lui tới tàu chuyến ở phía xa càng nhiều kiến trúc như ẩn như hiện nhất cao yếu nhét vào tầm mắt ở xa chỉ có thể mơ hồ phân biệt to lớn hình dáng đây là sở tỏ nguyền city lâm tuyết chấn kinh lộ rõ trên mặt nàng rất quen thuộc gã dờ dột cố sự cũng từng ở mai n ẹ cờ g i ạ c bên trong du lãng qua sở tỏ nguyền city cho nên thứ liếc mắt một cái liền nhận ra tòa này to lớn thành bang lâm tuyết còn chưa kịp chấn kinh sư thiếu đã bay vọt bến cảng hướng về sở tỏ mỉn city cửa chính sư mỉn về sở si tỏ ti thiếu điểm cửa bay đi. lâm ú c cảnh này, thư giãn hùng tráng thư bối cảnh âm nhạc vậy tuyết r trước o n cùng một lúc văng lên, g lúc một t với phối hợp với phía ệ t t cảnh, Lâm u y cảm giác r u n g động không hiểu sư t h i ế u ở trên trời một cái ưu nhã xoay quanh để lâm tuyết có thể tốt hơn xem đến toàn bộ sở tỏ nguyền city toàn cảnh lít nha lít nhít khu kiến trúc với lại cấp độ rõ ràng lâm tuyết cố gắng nhớ lại sở tỏ nguyền city cấu tạo cùng trước mắt nhìn thấy cảnh tượng một đối chiếu một cái màu tím nóc phòng là pháp sư khu màu lam nóc phòng là khu thương mại màu vàng nóc phòng là giáo đường quảng trường nơi xa cao nhất kiến trúc là bạo phong cứ điểm cộng là sông hộ thành cùng to lớn pho tượng tuyết s á c sư thiếu đáp xuống sở tỏ mìn si ti tường thành bên trong sư thiếu rừng gỗ bên trong lâm tuyết từ sư thiếu phía trên xuống lúc này nàng như c ũ tràn ngập c h ấ n kinh địa nhìn trước mắt hết thảy trước mặt trên vách tường treo cực đại liên minh cơ sĩ, sàn nhà bằng gỗ bên trên có từng đống dơm dạ rất nhiều sư thiếu nằm tại dơm dạ bên trên chờ đón xuống tới phi hành nhiệm vụ sư thiếu nhân viên quản lý lại là một cái người lùn mộ i tử bác gái mặc một bộ da giáp đang tại nghiêm túc địa cho sư thiếu lau rửa lông vũ còn có một người loại sư thiếu nhân viên quản lý đang tại sửa sang lấy phụ cận tạp vật toàn bộ tràng cảnh đều là lấy u nơ két nhất cao mỹ thuật tiêu chuẩn chế tắt được lâm tuyết thậm chí có thể cảm nhận được trên vách tường quân liên minh cờ ti chất cảm nhận toàn bộ tràng cảnh vô cùng chân thực lâm tuyết vốn đang cực kỳ lo lắng mình mặc là tờ sợt quần đùi sẽ có hay không có điểm cổ quái nhưng quay đầu nhìn lại bên phải liền có mấy cái cái dương bên trong giống như để đó có săn áo giáp cái kia chính đang bận việc nhân loại sư thiếu nhân viên quản lý đi lại đây ngươi là mới tới đúng không t h ở xuống ngươi trên thân kỳ trang dị phục qua bên kia đổi một bộ tân binh hộ giáp thá hoan g n ê n đi vào sở tỏ ò mincity lâm tuyết đi vào bên cạnh cái dương phát hiện hữu giáp lưới giáp ra cùng bố giáp ba loại ngầm thừa nhận ban đầu trang bị còn có một cái phi thường thân mật phòng nhỏ xem ra là phòng thử áo tại phòng thử áo bên trong người chơi có thể tùy ý càng đổi trang bị bao quát từng cái bộ vị có thể lộn xộn mặc thử dưới về sau lâm tuyết cảm giác giáp lưới quá cồng kềnh bố giáp trưởng bảo lại không hiện ráng người cho nên lựa chọn giáp ra cái này vừa mặc vào thật đừng nói còn rất giống có chuyện như vậy mặc xong giáp ra lâm tuyết đối với mình hẳn là đi nào có điểm mẫu b ớ c nàng suy nghĩ một chút muốn không hỏi xem nờ ở cờ cũng không biết nơi này nở tờ cờ có hay không loán loán cao cấp như vậy có thể hay không nghe hiểu người chơi nói chuyện lâm tuyết đi vào cái kia người lùn mội tử sư thiếu nhân viên quản lý bên cạnh xin hỏi ta hiện tại phải làm gì người lùn mội tử ngừng hạ thủ bên trong sống tùy tiện nơi này là sở to m i ề n city chỉ cần ngươi không trộm đồ không công kích vệ binh có thể tùy ý đi lại a lâm tuyết lại hỏi cái kia ta muốn đi xem cửa chính ứng làm như thế nào đi người lùn mội tử hồi đáp ngươi cần từ nơi này ra ngoài xuống thang đi ngang qua toàn bộ khu thương mại hoặc là ngươi có thể trực tiếp nhảy xuống sông hộ thành bất quá ta không để cử ngươi làm như vậy dù sao vất thi thể thật phiền thoái lâm t u y ế t cái này nở tờ cờ đơn giản t h à n h tinh không chỉ có thể nghe hiểu người chơi nói chuyện trả lời thời điểm còn có thể giảng cười lạnh hiển nhiên cái này chút nở tờ cờ vậy đều sử dụng một chút trí tuệ nhân tạo có thể trả lời một chút trong trò chơi vấn đề bất quá quá phức tạp vấn đề bọn họ hẳn lâm à liền lại l không đáp lại được.、Lâm、tuyết vốn là muốn đi trước sở t a m i ề n city cửa thành nhìn xem muốn khoảng cách gần quan sát một chút cái kia vài tòa pho tượng tại loại này hoàn toàn mới mỹ thuật trình độ phía dưới hội là cái dạng gì nhưng là đã phải xuyên qua khu thương mại đó còn là trước tiên ở khu thương mại bên trong đi một chút đi tiện đường đi qua coi như là du lịch lâm tuyết vừa muốn đi người lùn mội tử sư thiếu nhân viên quản lý còn nói thêm ngươi là lần đầu tiên tới sở t a m i ề n city đúng không Nơi này chương ó một p ầ n mạo h i bảy trăm bảy mươi bảy ma pháp bọc hành lý lâm tuyết tiếp nhận mạo hiểm sổ tay mở ra mạo hiểm sổ tay chủ thể bộ phận liền là sở t n g u y ì n ct bản đồ phía bên phải thì là thanh nhiệm vụ chỉ hơn hết lâm tuyết bây giờ còn chưa có tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ cho nên thanh nhiệm vụ là không lâm tuyết cẩn thận nghiên cứu sở tọ nguyền ct bản đồ không khỏi cảm k h á i nói sở tọ nguyền ct tốt đại làm sao cảm giác so trước đó mại nhẹ cờ giáp bên trong sở tọ nguyền ct còn lớn hơn nhiều đâu từ trên bản đồ đến xem sở tọ nguyền ct cấu tạo cùng trước đó mại nhẹ cờ giáp trông được đến cơ bản nhất trí biến hóa không lớn nhưng là từ quy mô bên trên lại hình như là lớn rất nhiều lâm tuyết từ sư thiếu điểm đi xuống dưới đi vào trung ương nhất khu thương mại hiện tại là ban ngày hai bên đèn đường không có chút sáng ngã ba đường bên cạnh liền có một ngón tay bày ra nhãn hiệu phân biệt chỉ hướng cũ nội thành giáo đường quảng trường cùng sư thiếu rừng gỗ có phải hay không địa có võ trang đầy đủ sở tỏ mìn si ti vệ binh từ lâm tuyết bên người đi qua nhìn không chớp mắt ngoài ra một chút mấu chốt vậy có đứng gác vệ binh đều là thống nhất màu xanh trắng khôi giáp trước ngực có liên minh chiến bảo an mặc đều nhịp với lại những vệ binh này tuần tra lộ tuyến cũng không phải cố định có chút vệ binh là dựa theo cố định lộ tuyến có chút vệ binh thì là đứng một hội tuần tra một hội nhưng là giống như lại có tiềm ẩn quy tắc đi qua thời điểm lâm tuyết vụn trộm liếc qua những binh lính này dưới mũ giáp tướng mạo mặc dù binh sĩ mũ giáp bao trùm đến cực kỳ kín nhưng xuyên thấu qua khe hở vẫn có thể nhìn ra được những vệ binh này dung mạo đều không giống nhau đại khái là hệ thống thông qua bóp mặt hệ thống tự động tạo ra rắn người vậy không giống nhau có rất cao lớn có thì hơi thấp một ít khu thương mại ngay chính giữa là một khối to lớn bảng thông báo phía trên có một chút bố cáo tỷ như dũng sĩ chiêu mộ lệnh lệnh động viên các loại nhưng những nội dung này đều là chỉ có thể đọc không hội phát động nhiệm vụ gì h i ệ n nhiên trần mạch còn chưa làm bản thông báo bên cạnh còn có một cái truyền lệnh quan nếu như đối thoại với hắn lời nói hắn sẽ cố gắng địa lắc lư người chơi vì liên minh cống hiến mình lực lượng khu thương mại có rất nhiều cửa hàng lâm tuyết tùy tiện vào một nhà tiệm vũ khí phát hiện cái này bên trong vũ khí vẫn là rất nhiều đều chỉnh chỉnh tề tề địa bày ở hàng trên kệ có đoàn kiếm loan đao c h i ế n phủ pháp trượng các loại chủ loại phong phú giá tiền không đều nhưng lâm tuyết cũng mua không nổi bởi vì nàng trên thân liền một cái đồng tệ cũng không có bất quá nếu là ngắm cảnh cũng liền không nóng này hiện tại mua sở tò mìn ct thổ đặc sản cho nên lâm tuyết còn tiếp tục đi dạo cửa hàng vẫn là thật nhiều có bán hộ giáp có bán thực phẩm đủ loại trừ cái đó ra còn có phòng đấu giá bên trong treo đầy nhiều như r ừ n g các loại thương phẩm thậm chí còn có mấy cái tiểu sùng vật lâm tuyết đi dạo có chút một vòng đi tới một nhà quán trọ quán trọ này danh tự vậy phi thường có đặc sắc gọi là tương kim mân tôi h lữ điếm lao bản là cái quít mái tóc màu vàng nhân loại nữ tính nhìn thấy lâm tuyết tiến đến về sau phi thường nhiệt tâm địa chào hỏi nàng ngươi tốt ta người lữ hành nhìn ra được ngươi rất mệt mỏi muốn tại ta lữ điếm nghỉ ngơi một chút sao mặc dù lâm tuyết xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nhưng lữ điếm lao bản cũng không có ghét bỏ nàng ngược lại kín đáo đưa cho nàng một cái ma pháp bọc hành lý cùng một khối lô thạch hoan n g h ê n tùy thời trở về hoa lô thạch lâm tuyết quá rõ ràng thứ này đến cùng có làm được cái gì tại ta gọi mở tờ bên trong sử dụng lô thạch có thể trong nháy mắt trở lại mình khóa lại l ữ điếm có thể nói là ạ dở dột lữ hành thần khí ma pháp bọc hành lý là một cái màu vàng nhạt túi nhìn so trong hiện thực ba lô còn muốn hơi nhỏ một chút sở dĩ gọi ma pháp bọc hành lý là bởi vì phía trên này thật là có một chút kỳ quái pháp thuật minh văn với lại có thứ nguyên ba lô hiệu quả nhìn không lớn một cái bọc hành lý lại có thể chứa rất nhiều đồ vật khối kia lô thạch tại trong bọc hành lý cũng chỉ chiếm rất ít một bộ điểm không gian lâm tuyết độ cao hoài nghi cái này bọc hành lý chứa đựng hai ba thanh trong l ự u điếm cái ghế vậy hào không vấn đề gì với lại cái này bọc hành lý tại treo ở bên eo về sau liền sẽ tự động biến thành trên hai lưng một cái vòng t r ụ nhìn tựa như là cái đơn giản vật phẩm trang sức m ạ thôi với lại cho người ta cảm giác không có chút nào nặng cũng không biết trong bọc hành lý đồ vật đến cùng là cất giữ trong cái nào không gian Hiện nhiên, pháp hành lý như thế thiết kế chỉ là vì để cái trò chơi này bên trong nhất định phải,、trong、hiện thực lại không hợp thiết nhiều thế hộ thôi, không chăm chỉ, không hy mình hiểm, nhất định phải thừa pháp hoặc nhét không cái lại nội giới biết đi ai tại giờ cái với lại liền truyện này bên trong trong đến dung cùng quan bên trên ủng cũng vọng còn lớn, kiện dư pháp trượng ma một mà lâm mạo một một sao bao búa bọc lọt, cốt là là vào lý lý lươi dư trò ít từ rột vắt kế kế vì vậy để đều ạ dù sẽ tại đi dạo quá trình bên trong lâm tuyết còn chứng kiến rất nhiều cùng giống như mình mê hoặc người chơi bọn họ cũng đều là nhân loại vẻ ngoài chính lấy du khách tư thái thưởng thức toàn bộ sở tỏ mìn city cảnh đẹp ngoại trừ nhân loại bên ngoài lâm tuyết còn trong sở tỏ mìn city thấy được á m dạ tinh linh đi lạ nị người người lùn cùng người lùn các loại chủng tộc khác hơn hết đây đều là nờ bờ cờ có chút là du khách tại nội thành nơi hẻo lánh nói chuyện phiếm có chút là sở tỏ mìn city bên trong thương nhân cụ ũ cũng cũng n không bọn hương nhân thành. Hơn này nói rột trong thế giới cùng trận doanh các chủng tộc đúng là thân mật quan、hệ. Xuyên qua khu thương g giới khu họ phải chủ hết thế hệ. biết biệt tại đi loại mại, Tuyết rột tộc mật rốt tới ạ sao qua vào ly là Lâm quê các dở tướng quân ngay tại cửa chính chỗ nhìn chăm chú lên mỗi một cái tiến vào sở tỏ mìn city người lữ hành mà tại anh hùng cốc cầu lớn hai bên thường cách một đoạn khoảng cách đều đứng đấy một tên nhân loại binh sĩ nhìn đề phòng xâm nghiêm Tại lớn giai điệu bên trong, trong giai điệu rộng rừng r lớn bên mỗi chim chậm cốc cầu lớn, nhìn lên trước mặt cái hót quanh anh hùng nhìn pho tượng khổng lồ. Cú giản, Manchui, Đạt Tư, Tô Bản, Đại Pháp Khạt Phong Hành dưới, dãi đi kia Giản, Đại lâm mặt m tuyết từng tòa tượng Đạt Tư, Tô Tu Giây Lì Ổng Tương vây Giây Quân. qua lớn, lên Nạp Bản, Ổng Di Sư lồ. Lệ Lì Gạ, Giả, Cú Ả cái điêu hướng phía trước đều có mộ chí minh phía trên tuyên khắc lấy vị này anh hùng nhân vật danh tự cùng hắn cuộc đời giới thiệu mộ chí minh là dùng một loại xem không hiểu ký hiệu ngôn ngữ viết thành khi lâm tuyết nhìn chăm chú nó thời điểm phía trên sẽ tự động hiện ra tiếng trung phiên dịch xem hết cửa chính lâm tuyết lại tiếp tục hướng bên trong đi pháp sư khu giáo đường quảng trường người l u â n khu cũ nội thành từng cái nội thành theo thứ tự du lãm màu tím nóc nhà pháp sư khu là pháp sư cùng những thuật sĩ tụ tập chỗ cái này bên trong vậy có luyện kim vật liệu cửa hàng thảo dược học thầy huấn luyện các loại chuyên nghiệp nở tờ cờ chỉ hơn hết những công năng này giống như đều chưa mở ra ngoại trừ cùng bọn họ nhàn phiếm b à i câu tìm hiểu một chút từng cái chuyên nghiệp tác dụng bên ngoài cũng không thể tự k i ể m chế tự mình học pháp sư khu đồng d ạ n g có một nhà lữ điếm hoặc là nói là tự quán gọi là màu lam văn sĩ có một bàn người lùn chính tại vừa uống rượu một bên cao đàm khoát luận thảo luận nhiều năm trước thảo phạt một đầu cự long cố sự cũng không biết đến cùng là đang khoác lắc bức vẫn là xác thực lâm tuyết cực kỳ muốn ở chỗ này uống một chén nhưng vẫn là trước đó vấn đề không có tiền xem ra việc cấp bách đến tìm tới sở tỏ mìn city nạp tiền cửa vào lâm tuyết âm thầm đậu đen rau muống đi tại pháp sư khu thanh thúy tươi tốt trên đồng cỏ thỉnh thoảng địa có nở tờ cờ đối lâm tuyết nhìn nhiều hai mắt dù sao nơi này tất cả mọi người đều mặc lấy bố chất trường bảo liền liền trẻ con cũng đều là pháp sư học đồ chỉ có lâm tuyết mặc một bộ da giáp lộ ra không hợp nhau dư bờ cờ lờ co b i ệ t làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn chương bảy t r ư ơ i tám nghề nghiệp kỹ năng tại giáo đường quảng trường lâm tuyết tại chính giữa t r ư ớ c giáo đường thấy được quang minh sứ giả ưu ở pho tượng duy trì nửa quý tư thế tay trái cầm thánh điện tay phải dơ cao chiến chủ y, giống như là tại hướng thánh quang khẩn cầu lấy cái gì đi vào quang minh đại giáo đường bên trong từng dãy kim sắc cao nến thanh toàn bộ đại giáo đường chiếu lên sáng tỏ vô cùng tại đại giáo đường chính giữa một vị nhìn uy nghiêm mà không mất nhân từ lão niên mục sư chính đang nhìn chăm chú lâm tuyết lâm tuyết biết vị này lão niên mục sư liền là đại giáo chủ bện ni địch tháp tư cũng là sở tại mỉn một Lâm muốn mở miệng ngầm bên trong trọng nhân trong. Hơn cũng không lên cùng hắn chuyện, não hắn khẳng định miệng không thanh quang. si ti đi đi vật hết Tuyết bắt thể t bổ ra, ra yếu đều cách có người lùn k h u nơi này sàn nhà đều là màu đỏ sậm bầu trời giống như vậy bởi vì hơi nước cùng khói bụi xếp mà lộ ra sương mù mông lung để lâm tuyết có một loại mình xuyên việt về đế đô ảo giác nơi này n ở tờ cờ đều là lấy người lùn cùng người lùn làm chủ cái này chút người lùn tiểu nhân vậy đều đang bận rộn còn sống việc của mình có tại sửa chữa máy móc chim có tại chỉnh lý linh kiện có tại lò luyện bên cạnh g i ã luyện khoáng thạch có đang đánh tạo binh khí nhìn những người lùn này cùng nhân loại trung đụng được phi thường hòa hợp ngẫu nhiên còn có thể cùng tuần tra sở tò mìn si ti vệ binh tâm sự thiên tại người lùn khu lâm tuyết phát hiện mặt khác phòng đấu giá cùng ngân hàng lúc mới bắt đầu đợi còn có chút khó hiểu đến cùng có ý nghĩa gì bất quá về sau suy nghĩ kỹ một chút có phải là vì thuận tiện cái kia chút cần tại lò luyện bên cạnh g i ã luyện hoặc là rèn đúc các thương nhân tại người lùn khu lâm tuyết còn phát hiện một đầu bí ẩn đường hầm mỏ tàu điện ngầm nhưng khi tiến vào về sau mới phát hiện phía trên có một cái bảng thông báo tàu điện ngầm tạm chưa khai thông lâm tuyết ngồi ở tàu điện ngầm bên cạnh trên ghế dài phát hiện nơi này vẫn rất giàu khoa học kỹ thuật cảm xúc sàn nhà đều là dùng gang trải thành tràn đầy địa tinh khoa học kỹ thuật đáng tin hơn hết từ người liên minh viên cấu thành nhìn lại cái này hơn phân nửa là người lùn khoa học kỹ thuật lâm tuyết thậm chí còn chứng kiến một khối màn hình phía trên vốn nên nên đánh dấu tàu điện ngầm vận hành tình huống hơn hết lúc này trên màn hình là đen ngồi trong chốc lát lâm tuyết giống như mơ hồ nghe ở đâu chuyển đến trận trận tiếng hoan hô ta nghe nhầm rồi không có đạo lý a xác thực có âm thanh lâm tuyết có chút buồn b ự c nàng ở cấp trên đi vòng vo hai vòng ngoại trừ phát hiện một cái bán cống thoát nước t u y ệ thị t xin hèn bọn thương nhân bên ngoài không nhìn thấy bất luận kẻ nào nhưng là thanh âm đúng là không ngừng địa chuyển đến ngoại trừ tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bên ngoài còn có một người tại cao r ộ n g hô hào như là hiện tại hoan nghênh chúng ta lệ vấp tám quyền thủ nghĩ hết biện pháp sống sót các loại chẳng lẽ là tại đường hầm mỏ tàu điện ngầm phía dưới lâm tuyết nửa tin nửa ngờ đi xuống tàu điện ngầm đường hầm dù sao hiện ở tàu điện ngầm còn chưa mở thông vậy không cần lo lắng bị ép thiết loại hình đi xuống gài bẫy mới phát hiện nguyên lai trước mặt liền có một cái ẩn giấu đi cửa vào một mực hướng phía dưới lâm tuyết đi xuống dưới thật lâu vậy mà đi tới một cái tên là so tư mạc vật lộn câu lạc bộ địa phương mới vừa vào đến lâm tuyết liền nghe đến núi kêu biển gầm bình thường tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét mấy cái cao lớn thu k ị c h bảo tiêu đang tại sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào lâm tuyết hiển nhiên nếu như nàng dự định ở chỗ này kiếm chuyện lời nói những người hộ vệ này tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta đi có tàu điện ngầm coi như xong tàu điện ngầm bên trong lại còn có loại địa phương này đĩa xuống lôi đài a cái này vật lộn câu lạc bộ bên trong còn phi thường rộng rãi cũng không biết cái này gọi là so tư mạc ra hỏa đến cùng tại sở t ò a m i ề n city có như thế nào hậu trường vậy mà có thể ở tàu điện ngầm bên trong đảo lớn như vậy một cái hố còn thành công gây dựng vật lộn câu lạc bộ kéo nhiều như vậy tuyển thủ vừa rồi cái kia một mực tại là to ra hỏa liền là so tư mạc hắn là cái mọc r a nguyệt nha hình tròm d â u dài người lùn mở ra một khung người lùn máy bay trực thăng xoay quanh tại bắc kích trên lôi đài không mỗi lần có tuyển thủ ra sân thời điểm hắn liền bắt đầu g ắ t giọng vì người xem giới thiệu chương trình chăm chỉ không ngừng bên cạnh liền có bán rượu cùng đồ ăn địa phương khán giả ngồi tại trên khán đài vừa uống rượu một bên gieo họ còn có chút uống này người xem r ứ t khoát đứng ở trên c h â u ngồi không ngừng địa khiêu vũ lâm tuyết có chút hiếu kỳ địa đi vào bên cạnh lôi đài một bên nhìn xem trong võ đài chiến đấu tham gia vật lộn thi đấu có các chủng tộc các chức nghiệp mà tranh tài hình thức đều không ngoại lệ đều là anh hùng vsc quái vợt tiến vào vật lộn lôi đài người chỉ cần có thể còn sống đi ra liền xem như thắng lợi trong võ đài quái vật có thể nói là đủ loại có thực nhân ma ác ma g i ã thú thậm chí lâm tuyết còn gặp qua một cái kỳ quái cây n ấ m nhìn mấy trận những anh hùng có thắng có phụ hơn hết cho dù thua vậy không hội thật chết mất bởi vì lôi đài đối diện liền có một cái linh hồn thầy thuốc có thể sắp chết rơi anh hùng phục sinh tại bên cạnh lôi đài một bên còn có cái gọi là ấm thờ dân tức sĩ npg có thể tiếp nhận người xem đ ố i lôi đài thi đấu dự đoán lâm tuyết cũng muốn tham dự một cái cạnh đoán nhưng lại có bản năng địa cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm cho nên vẫn là nghĩ đến lại đi địa phương khác đi dạo để nói sau rời đi đường hầm mỏ tàu điện ngầm lâm tuyết đi vào cũ nội thành ở chỗ này tìm được bộ chỉ huy dũng sĩ đại sảnh cùng quân tình bảy chỗ rất nhiều nhân loại binh sĩ đều ở nơi này thông qua huấn luyện cọc gỗ luyện tập mình kỹ thuật chiến đấu tại quân tình bảy chỗ lâm tuyết gặp được mã địch đá tư giống như ngươi đại sư cái này sống ở adr d t trong vũ trụ quân tình bảy chỗ lanh tụ hắn lúc này đang tại bản hội nghị trước cùng mấy cái nhìn đồng dạng địa vị không tiểu g i a hỏa nghiên cứu thảo luận quân tình lâm tuyết muốn đi qua dự tính kết quả bị hai tên vệ binh ngăn cản để lâm tuyết có chút ngoài ý muốn là nàng tại hạ lâu quá trình bên trong gặp một người mặc giắp da giữ lại màu đen râu ngắn nhân loại tiến lên hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không trở thành một tên đạo tặc ân cho nên là bởi vì ta lựa chọn giắp da cho nên kích hoạt lên ẩn tàng chức nghiệp nội dung sao ta đồng ý lâm tuyết không chút suy nghĩ đáp ứng hiện tại nàng sức chiến đấu cơ bản vì không có thể kích hoạt nghề nghiệp lời nói chẳng phải mang ý nghĩa nàng có thể cùng người khác chiến đấu sao đầu tiên đây là hai thanh truy thủ làm một tên đạo tặc truy thủ là chúng ta chọn lựa đầu tiên vũ khí rất nhiều kỹ năng nhất định phải sử dụng truy thủ mới có thể phát động đương nhiên nếu như ngươi kiên trì phải dùng hai thanh một tay chú ý lời nói ta vậy không hội ngăn cả ngươi thứ ư n tiềm tiềm hai cái h n g kỹ năng là bồi thứ thứ ba cái kỹ năng là thận kích thầy huấn luyện đang huấn luyện cọc gỗ trước một bên vì lâm tuyết giảng giải kỹ năng đặc tính cùng phương pháp sử dụng một bên tự mình làm mẫu tại làm mẫu qua đi hắn còn sẽ muốn cầu lâm tuyết tự mình dùng thử một bản cái này chút kỹ năng toàn đều sử dụng về sau mới xem như chính thức học hội t ố t xem ra ngươi thiên điểm không sai đã học hội thiện dùng cái này chút kỹ năng còn có nhất định phải nhớ kỹ cái này chút đặc thù kỹ xảo chỉ là dạy hoa trên gấm một vị d u n g sĩ、si、thực lực chân chính quyết định bởi với hắn cơ sở kỹ xảo chiến đấu s ở tỏ nguyền ct bên trong cũng có một chút tẩn tàng chiến đấu khiêu chiến chúc ngươi may mắn d ạ y xong về sau thầy huấn luyện liền xoay người trở về quân tình bảy chỗ không còn để ý hội lâm tuyết lâm tuyết lại đối huấn luyện cọc gỗ sử dụng kỹ năng hảo hảo thể hội dưới hiện ở ngành chiến đấu thống làm sao cảm giác cùng đặc xảo ồ, có điểm giống a tăng thêm nghề nghiệp kỹ năng đặc xảo ồ, ba dư bờ cờ lờ co biệt làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi bẩn chương bảy trăm bảy mươi chín bốn cái nghề nghiệp lâm tuyết lục lọi một cái mới chiến đấu hệ thống về sau phát hiện cái này giống như liền là lấy đa xạ ô chiến đấu hệ thống làm mô bản sau đó gia nhập một chút đặc thù nghề nghiệp kỹ năng trong chiến đấu người chơi có thể l a n lộn s ử d ụ n g vũ khí công kích cụ thể chúng đích hay không hoàn toàn là căn cứ vật lý động cơ hiệu quả tính toán ra tới lâm tuyết nhớ lại trước đó tại đa xạ ô thụ thời gian khổ cực lúc đầu đối cái này chiến đấu hệ thống có chút tự nhiên bài xích hơn hết suy nghĩ một chút lại cảm thấy đây đúng là trước mắt tốt nhất chiến đấu hệ thống với lại vậy cùng tây nguyễn thế giới quan tương đối r á n vào để lâm tuyết càng thêm cảm thấy hứng thú là mới học hội đạo tặc kỹ năng tiềm hành có thể cho thân thể của mình trở nên hơi mở cơ hồ ẩn hình chỉ có tại ở gần địch nhân rất gần thời điểm mới sẽ bị nhìn thấy một chút xíu hình dáng đ ố i thứ thì là có thể tại địch nhân phía sau phát động đặc thù công kích tạo thành đại lượng ngoài định mức tổn thương mà thận kích thì là có thể xứ mục tiêu tiến vào ngắn ngủi hôn mê hiệu quả bất quá m ố i thứ cùng thận kích vậy đều không phải là một trăm phần trăm tất chúng nếu như người chơi thao tác thỏa đáng là có thể né tránh chỉ là khác biệt kỹ năng có khác biệt tham số giống thận kích đây là đạo tặc mấu chốt kỹ năng cho nên nó phán định phạm vi hội lớn hơn một chút địch nhân lăn lộn về sau vậy không nhất định liền có thể né tránh lúc mới bắt đầu đợi lâm tuyết còn hơi nghi hoặc một chút cái này kỹ năng cộng vào về sau có phải hay không quá không thăng bằng nếu như dựa theo đa xào ô bên trong số liệu m ộ tại hiện ở ngành chiến đấu thống bên trong người chơi không còn là mệnh so giấy mỏng sơ kỳ một cái bối thứ vậy không hội hoàn toàn quyết định một trận chiến đấu thắng bại lâm tuyết có chút hiếu kỳ mình đã thành công chuyển chức trở thành đạo tặc như vậy người chơi khác đều lựa chọn nghề nghiệp gì đâu hiện tại hết thể mở ra bao nhiêu cái nghề nghiệp đâu lâm tuyết trong sở t a nguyền city bốn phía đi dạo cũng gặp phải rất nhiều người chơi khác cái này chút người chơi vậy đều giống như lâm tuyết đám chìm trong sở t a nguyền city cảnh đẹp bên trong chạy trốn nơi này chạy trốn nơi đó liền cùng ngắm cảnh như thế tại khu thương mại phòng đấu giá cổng trên quảng trường các người chơi top năm top ba địa đang nói c h u y ệ n thiên lâm tuyết thanh mình giọng nói kênh điều chỉnh làm phụ cận kênh về sau liền có thể nghe đến mấy cái này người đang nói gì ta vừa rồi trong sở tọ nghìn ct dạo qua một vòng quá n g ư bức lớn như vậy cái t r a n g cảnh đơn giản lô cốt các ngươi tìm tới nạp tiền cửa vào sao ta đều nghèo thanh chó thật nghĩ đi mua một ít đồ vào ta kết quả hiện tại trên thân nghèo rất mồng tơi liền bình rượu cũng mua không nổi không biết đâu hiện tại vẫn là không hiểu ra sao cũng không có cái gì tân thủ chỉ dẫn a m u ố n cái g ì tân thủ chỉ dẫn. n chỉ g ư ơ i không cảm thấy dạng này mới càng có ý tứ sao mình thăm dò cả tòa thành thị cùng n ở tờ cờ đối thoại ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ dạng này mô phỏng cảm ứng trình độ cao hơn a e m cao là cao nhưng là chơi có hơi phiền t h o i a ta vẫn là ưa thích n ở tờ cờ trên đầu mang cái than thở trực tiếp lĩnh nhiệm vụ liền xong việc không biết khả năng trần mạch cũng là tại nếm thử đi căn cứ người chơi phản hồi quyết định rốt cuộc muốn làm thành loại kia hình thức các ngươi nói trần mạch làm cái này sở tỏ mìn city có phải hay không đang cấp hạ dở dột thế giới trải đường a nếu như có thể thanh toàn bộ hạ dở dột cho làm được cái kia c h ậ c c h ậ c c h ậ c quá ngưu bức khó mà nói đầu nhập quá lớn đi lớn như vậy cái vờ dở thế giới so ánh sáng làm sở tỏ mìn city đến đại mấy trăm lần kinh phí đang tiêu đ ố c ta mẹ a ta thi đấu lần đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất ngươi cùng ta đ à m tiền đúng ta phát hiện có thể phát động đặc thù nghề nghiệp nhiệm vụ a hiện tại giống như đã phát hiện bốn cái nghề nghiệp các người chơi lao nhau đều đang trao đổi mình tại sở tỏ mìn ct bên trong chứng kiến hết thảy trước mắt các người chơi đã xác định nghề nghiệp có bốn cái theo thứ tự là chiến sĩ đạo tặc pháp sư mục sư cụ thể phát động điều kiện là người chơi nhất định phải khi tiến vào sở tỏ mìn ct lúc lựa chọn một bộ hộ giáp tuyển tỏa giáp sẽ bị chiến sĩ thầy huấn luyện lôi kéo tuyển giáp ra sẽ bị đạo tặc thầy huấn luyện lôi kéo bố giáp lời nói thì là pháp sư mục sư đều có thể tự do lựa chọn bốn cái nghề nghiệp kỹ năng vậy không giống nhau tỷ như mục sư kỹ năng là chân n môn thuật thuẫn trị liệu thuật cùng chứng kích t ừ định vị nhìn lại rõ ràng là phụ trợ nghề nghiệp nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho mục sư ngoại trừ tăng máu bên ngoài không còn gì khác t ừ định vị nhìn lại con hàng này định vị càng giống là chiến đấu mục sư tựa như đa ặ xạ ồ, bên trong thanh chức người có thể cầm chú ý nhỏ từ gõ người như thế nơi này mục sư vậy có vật lộn năng lực mặc dù chuyển vận năng lực có chút hạ xuống nhưng nếu như đơn đấu lời nói bởi vì có thừa huyết năng lực cùng những nghề nghiệp khác năng lực chiến đấu cũng là tương đối ngang hàng lâm tuyết không biết là nếu như đến chính thức phiên bản bên trong mục sư còn sẽ có chuẩn bị cái khác chiến đấu kỹ năng nếu như dựa theo truyền thống thiết kế mạch suy nghĩ mục sư hẳn là cái thuần tăng máu nghề nghiệp xe tăng chuyển vận trị liệu thiết tam giác hình thức nhưng là lấy trước mắt thiết kế mạch suy nghĩ đến xem loại này thiết tam giác hình thức qua điểm cường điệu đoàn đội hợp tác đối với xe tăng cùng trị liệu nghề nghiệp mà nói trò chơi trải nghiệm cũng không tốt đại bộ phận điểm người chơi đều luôn đánh chuyển vận cho nên nhất định tạo thành chuyển vận nghề nghiệp cùng xe tăng trị liệu nghề nghiệp nhân số mất cân bằng bởi vậy dẫn phát một hệ liệt vấn đề tỷ như trang bị nhu cầu vấn đề phó bản đội ngũ vấn đề các loại cho nên c h â n mạch đối với mới nghề nghiệp quy hoạch vấn đề trên cơ bản nắm lấy hai cái nguyên tắc đầu tiên là nghề nghiệp đặc tính nhất định phải đột xuất tránh cho nghề nghiệp cùng chất hóa vấn đề cái nào đó kỹ năng nhất định phải là chỉ có cái nào đó đặc thù nghề nghiệp mới có không thể ta có ngươi vậy có thứ hai là mỗi cái nghề nghiệp đều phải có thể so với so sánh toàn diện trò chơi niềm vui thú nhất là xe tăng cùng v ũ em đều có không sai chuyển vận năng lực đương nhiên nếu là tăng lên xe tăng cùng v ũ em chuyển vận năng lực vậy chúng nó thản độ cùng mãi lượng khẳng định phải tương ứng suy yếu nói cách khác tất cả mọi người là chiến sĩ đều có một mình năng lực tác chiến chỉ hơn hết căn cứ nghề nghiệp khác biệt thiên về đ ặ cách tính h k biệt, p ư ơ n chiến đấu khác biệt. Điểm này g thức biệt. khác Điểm đấu vậy làm dựa theo đặc sâu ạ c h suy này g h ĩ l m một nếm Mạch làm, làm ra Trần trước, rời hóa hai tương đối sơ cấp nếm thử. Tại tờ tờ toàn tách cách làm, cho tới diện hóa thành toàn biệt loại loại hoàn cho hoàn đối kiếp với giác, diện chơi. sơ dụng cùng góp cấp cờ cách khác cách Cách áp hổ vở vở à có lợi có hại nhưng trần mạch không phải cực kỳ đồng ý cách làm này vấn đề lớn nhất liền là nghề nghiệp cân bằng trên cơ bản toàn diện gkk g cùng một cái kỹ năng cùng một cái nghề nghiệp điều chỉnh thời điểm đã muốn cân nhắc tờ vờ tờ vậy muốn cân nhắc vờ mà cái này vừa lúc lại là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống kết quả cuối cùng liền là càng điều càng loạn rất khó chiếu cố đồng thời tờ vờ tờ cùng v ờ tách ra liền biểu thị người chơi nếu như muốn hai cái đều tinh thông lời nói dù cho bản thân kỹ thuật đã đạt tiêu chuẩn cũng muốn lá gan gấp đôi thời gian mới có thể cầm tới tương ứng trang bị nếu như làm là như vậy vì bán càng nhiều điểm thẻ lời nói cái kia không lời nào để nói nhưng nếu như trần mạch không cân nhắc lấy chút thẻ tới kiếm tiền lời nói loại này lấy lá gan làm chủ thời gian lãng phí liền cực kỳ không có ý nghĩa dư bờ cờ lờ co biệt làm gì tìm chuyện đào hố m ở n ở chơi bẩn chương bảy trăm tám mươi c ạ y phó bản các người chơi đều ở một bên thăm dò sở tỏ mincity một bên tại thử nghiệm cùng các loại nờ ở t cờ đối thoại tìm kiếm cả tòa thành thị bên trong lần tàng nhiệm vụ giống nghề nghiệp nhiệm vụ kỳ thật liền là phát động thức nhất định phải đạt thành nhất định điều kiện sau đó gặp được đặc biệt nờ cờ mới có thể phát động trừ cái đó ra các người chơi còn tìm được rất nhiều cái khác hoạt động tỉ như cùng câu cá thầy huấn luyện học tập câu cá kỹ năng về sau liền có thể tại sở tò mìn ct i y kênh đào bên trong câu cá câu đi lên cá còn có thể bán lấy tiền còn có một số đơn giản chân chạy nhiệm vụ tỉ như cái nào đó lờ tờ cờ cần một loại nào đó vật liệu chỉ cần người chơi tại chỉ định thương nhân nơi đó mua đến loại tài liệu này cũng giao cho hắn liền có thể thu hoạch được số lượng nhất định thù lao thực sự không được lời nói người chơi cũng có thể học một cái luật ra đi sở to mìn i city cổng giết mấy con lợn ở rừng đồng dạng có thể bán lấy tiền đương nhiên thủ hào các người chơi khẳng định là không thể chịu đựng được loại này tốc độ kiếm tiền mấy cái đồng tệ mấy cái đồng tệ địa lửa hiệu suất này vậy thực sự quá thấp nhưng là bọn họ liên tục tìm kiếm về sau phát hiện nơi này đầu còn thật không có nạp tiền cửa sổ hiển nhiên trần mạch chế tác sở to mìn i city tương đương với lệ thuộc vào biệt thự ven biển một cái tiểu mô đũ lệ chủ yếu mắt vẫn là cung cấp người chơi du lãm bất luận là ngành kinh tế thống vẫn là chiến đấu hệ thống đều vẫn còn một cái phi thường giai đoạn sơ cấp chỉ là tương đương với dạy hoa trên gấm với lại các người chơi vậy không có đẳng cấp cùng kinh nghiệm cái này nói chuyện tất cả mọi người đều là đồng dạng đẳng cấp đồng dạng năng lực chiến đấu với lại đánh bại quái vật vậy không hội thăng cấp cũng không thể thăng cấp thuộc tính hoặc là kỹ năng kiếm tiền lời nói xác thực cũng có chút dùng có thể mua chút hơi tốt một chút trang bị mua chút tiểu đồ chơi hoặc là tại quán bar uống rượu loại hình nhưng căng hết cỡ mấy chục kim tệ liền có thể chơi đến tương đối tốt bất quá cực kỳ nhiều người chơi lòng ham muốn công danh lợi lộc vẫn tương đối mạnh mặc dù trần mạch đều đã cơ hồ chỉ do ở trong này kim tệ tạm thời không có quá nhiều chứng dùng nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi thật coi nó là thành một cái đường đường chính chính trò chơi tới chơi rất nhanh các người chơi liền tổng kết ra một phần tương đối tưởng tận kiếm tiền công lược trước mắt tại sở tỏ y ễ n ct i y bên trong có rất nhiều thương nghiệp kỹ năng thầy huấn luyện nhưng rất nhiều thầy huấn luyện không cách nào phát động học tập kỹ năng nhiệm vụ nói cách khác chỉ mở ra một bộ điểm bao quát lột da lấy quạng chế da may vá rèn đũ u câu cá nấu nướng ba loại đầu thuộc về thu thập nghề nghiệp nhưng lột da hiển nhiên càng có lợi một chút bởi vì sở tỏ y ễ n ct i y bên ngoài tự mang một cái tiểu rừng rậm nơi đó hội định kỳ đổi mới rất nhiều heo rừng thuộc da sản xuất tương đối ổn định một chút lấy quặng lời nói liền tương đối nhìn nhân phẩm hơn hết khoáng thạch giá cả rất cao với lại mình rèn đúc vũ khí so trong cửa hàng bán muốn có lời rất nhiều cho nên thật có thể gặp được khoáng thạch cũng là cực kỳ lừa một việc rèn đúc chế ra cùng may và phân biệt có thể chế tác tỏa giáp giáp r a cùng bố giáp gia phó bản rơi xuống trang bị bên ngoài các người chơi trước mắt có thể thu hoạch được cao cấp nhất đồ phòng ngự đều là làm được phẩm chất so trong cửa hàng tốt với lại giá cả vậy có lời một chút điều kiện tiên quyết là vật liệu đủ nấu nướng có thể cho người chơi kèm theo một chút đặc thù tăng thêm mờ uff cho nên một chút đồ ăn bán được vậy tương đối tốt mà câu cá thì là nhất ổn định tới tiền con đường dù sao lột ra còn cần cân nhắc trong rừng rậm heo rừng đổi mới tần suất mà câu cá lời nói chỉ cần tại kênh đào bên cạnh ngồi xuống liền có thể ổn định sản xuất tuy nói câu cá câu được đồ vật có tốt có xấu nhưng tổng thể mà nói thu nhập tương đối ổn định trừ ra cái này chút bên ngoài các người chơi còn có thể thông qua các loại chân chạy nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ đặc thù tới kiếm tiền có chút có cánh cửa có chút không có ngưỡng cửa t ỷ như cái nào đó chân chạy nhiệm vụ nhất định phải người chơi lời đầu tiên mình ứ n g ra hai cái kim tệ về sau mới có thể nhận lấy hơn hết sau khi hoàn thành ban thưởng vậy phi thường phong phú chứ cái đó ra nhất ổn định nơi phát ra liền là cậy phó bản là sợ tỏ nguyền city bên trong không chỉ có có thể ngắm cảnh cũng có thể chiến đấu nếu không trần mạch làm chiến đấu hệ thống liền nguồn công cũng không thể vẹn vẹn dùng để để các người chơi cắm cờ a tại pháp sư khu bên cạnh vận trên bờ sông có một tòa thủ vệ xâm nghiêm ngục giam giám g ụ c quan sẻ mạ hoãn tờ đang tại chiêu mộ dũng sĩ xâm nhập trong ngục giam chấn áp bạo động t ù phạm xử lý giám g ụ c bên trong tiểu quái cùng bột có khả năng hội rơi xuống trang bị tiền cùng vải vóc đối với các người chơi tới nói vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn bởi vì trước mắt chiến đấu hệ thống trên cơ bản cùng đặc xảo nhất trí chỉ là mới tăng đặc thù nghề nghiệp kỹ năng cho nên cày phó bản chuyện này vẫn là tương đối độ khó cao khiêu chiến tại chức nghiệp phối hợp bên trên ngược lại là không có nhiều như vậy hạn chế nếu như năm người đều đối với mình thao tác có tự tin lời nói hoàn toàn có thể năm đạo tặc hoặc là năm pháp sư đi cày phó bản chỉ cần không bị buột s ở đến là có thể nếu như không có tự tin lời nói đó còn là thành thành thật thật mang lên chiến sĩ cùng mục sư chí ít trước khi chết có thể hơi rẽ rủa một cái cực kỳ nhiều người chơi thử nghiệm soát dưới cái này phó bản sau đó bị ngược chết đi sống lại nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng các người chơi nhiệt tình bọn họ ngược lại càng lai kính nhất là một chút đặc xảo ô thâm niên người chơi lại lần nữa tìm được trước đó khai hoang nhận lấy cái chết hình thức cảm giác vô cùng hưng phấn đ ị a từ người chơi trong đám liên hệ với trước đó cái kia chút khai hoang nhận lấy cái chết hình thức bột mặt trời gây nhóm đầu nhập vào sở tỏ mìn ct ngục giam khai hoang hoạt động tại ngục giam phó bản bên trong cái này chút đã tại đa ặ x o ồ, bên trong chịu khổ trăm ngàn trải rộng các người chơi cũng không có thông quan đến thuận buồm xuôi gió bởi vì bọn họ phát hiện sợ tỏ nguyển si ti ngục giam đấu phát cùng đa ặ x o ồ, cách chơi cũng không hoàn toàn nhất trí đa ặ x o ồ, bên trong rất nhiều tiểu quái đều là ngơ ngơ ngác ngác không chết người bởi vì bọn họ ở một mức độ nào đó đều đã đánh mất lý trí cho nên dẫn lại đây một cái bình thường không sẽ kinh động cái khác tiểu quái nhưng là trong thế giới này tiểu quái cũng không như thế những tù phạm này đều phi thường thông minh với lại khác biệt tiểu quái có khác biệt tầm mắt cùng công kích dục vọng có chút tính cảnh giác đặc biệt cao tù phạm chỉ cần người chơi xuất hiện tại hắn trong tầm mắt hắn liền sẽ lập tức chạy lại đây công kích người chơi thậm chí còn có thể thành cái khác tiểu quái vậy cùng một chỗ kéo lại đây thậm chí còn có một số tiểu quái hội bốn phía tuần tra tùy thời chuẩn bị kiếm chuyện tốt trong tù có rất nhiều ngục tốt vậy tại cùng đám tù nhân chiến đấu không người liền ánh sáng trông cậy vào các người chơi cái này năm người tiểu đội thật đúng là không giải quyết được nhiều như vậy phản loạn tù phạm dưới loại tình huống này người chơi muốn thông quan liền không chỉ cần có tốt đẹp kỹ xảo chiến đấu còn cần nhất định chiến thuật dù cho các người chơi chơi rất khá chỉ khi nào dẫn quái dẫn nhiều tất nhiên vẫn là sẽ bị một trận vây đánh chỉ có thể gg ờ ờ kk với lại người chơi mỗi lần tiến vào phó bản đều có nhất định ngẫu nhân tính ngục tốt cùng tù phạm phân bố đều sẽ cải biến muốn phải dựa vào cố định lộ tuyến soát thông phó bản là không thể nào cực kỳ nhiều người chơi nhóm tại khai hoang đồng thời đều tại chia sẻ mình tâm đắc thể hội tỉ như tận khả năng địa trợ giúp mục tốt dựa theo nhất định nội tại quy tắc dụ quái các loại với lại qua tiểu quái cửa này vậy còn gặp được b ộ t cái này bên trong bột hoàn toàn là dựa theo đa xào ô độ khó tới làm với lại trí tuệ nhân tạo được thiết lập địa tương đối cao các người chơi chỉ cần sơ ý một chút liền hội lật xe dư bờ cờ lờ co b i ệ t làm gì tìm chuyện đào hố m ở n ở chơi hẳn Chương 781, t r ầ mê m sở tỏ y ễ n ct i y các người chơi tại nhóm đầu tiên người chơi tại sở tỏ y ễ n ct i y ngục giam bị hành hạ một đoạn thời gian qua đi bọn họ mới phát hiện nguyên lai nơi này cũng là có hệ liệt nhiệm vụ chỉ là bọn họ không có phát hiện đại bộ phận điểm người chơi khi tiến vào sở tỏ y ễ n ct i y ngục giam trước đó cũng sẽ ở cổng tiếp vào giám n g ụ c quan xe m à h o à n tờ nhiệm vụ yêu cầu đánh giết một chút tù đồ cùng tội phạm nhiệm vụ này là tất cả mọi người đều có thể tiếp vào nhưng các người chơi không biết sự tình trừ cái đó ra còn có rất nhiều những nhiệm vụ khác g i ấ u ở sở tỏ mìn si ti cái khác nở tờ cờ trên thân t ỷ như tại cũ nội thành có thể tìm được một cái gọi ni khoa ngói nữ tính nở tờ cờ cùng nàng nói chuyện phiếm về sau liền có thể tiếp vào một cái tên là máu tươi nhan sắc nhiệm vụ thu thập một chút mặt nạ màu đỏ về sau liền có thể thu hoạch được một đầu đặc chế mặt nạ màu đỏ đạo cụ sử dụng cái này đạo cụ về sau có thể tạm thời lẫn vào tù phạm bên trong để cái kia chút cảnh giới tâm độ t r ê n lệnh tù phạm không sẽ thấy ngươi liền lên tới vội vàng độc thủ nhiệm vụ này bị phát hiện về sau rất nhiều khai hoang người chơi đều hô to hô cha ngươi mẹ nó nói s ớ m a tuy nói ngục giam bố cục là nhà tù cùng nhà tù tách rời thức bố cục nhưng vẫn là rất dễ dàng thành cái khác nhà tù tù phạm cho dẫn lại đây trong nháy mắt đoàn diện nhưng là có cái này mặt nạ về sau các người chơi đục nước béo có bắt đầu liền dễ dàng nhiều đơn giản có thể xương thần khí với lại các người chơi vậy chú ý tới nghề nghiệp phối hợp tầm quan trọng mục sư cũng không cần nói làm trước mắt một cái duy nhất tăng máu nghề nghiệp chuẩn bị được hoan g h ê n mà những nghề nghiệp khác cũng là đều có ưu thế tỉ như pháp sư có thể thành một địch nhận biến rê mà đạo tặc thận kích là một cái trọng yếu k h ô n g chế hiệu quả hai cái này nghề nghiệp đều có thể giảm xuống đoàn diện phong hiểm mà chiến sĩ tác dụng vậy phi thường trọng yếu trong quá trình chiến đấu những t ù phạm này tại hp thấp hơn trình độ nhất định thời điểm liền hội chạy trốn mà chiến sĩ lúc này nếu như đối nó sử dụng trào phúng lời nói liền có thể bắt hắn cho kéo trở về phòng ngừa hắn dẫn tới càng nhiều đ ị c h nhân rất nhanh các người chơi ngay tại sở tò mìn city trong ngục giam soát đến quên cả trời đất tại đổi mới ngày hôm sau ban đêm rất nhiều người liền đã thông quan sở tò mìn city ngục giam xử lý cuối cùng bọn thú nhân tháp cách nhĩ còn phát nổ trang bị h u y ễ n quang quần hủi chém đầu chi kiếm vải xanh bao tay kinh khủng má chữa những trang bị này tất cả đều là trước mắt người chơi có khả năng cầm tới tốt nhất trang bị chỉ hơn hết bọn chúng tỷ lệ rất đều rất cảm động tuy nói cái này thông quan tốc độ nhìn rất nhanh nhưng cũng chỉ có cái kia chút tại đa xạ ô nhận lấy cái chết hình thức bên trong chịu khổ rất nhiều lần người chơi mới có thể làm đến tuyệt đại đa số người chơi đều là cố gắng kiếm tiền lấy lòng trang bị mua thêm thuộc tính đồ ăn nghiên cứu đấu pháp công lược sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào đánh kết quả vẫn là bị ngược đến chết đi sống lại thông quan người chơi cũng không phải không có chuyện để làm bọn họ còn muốn đi thông quan thứ hai trải rộng thứ ba trải rộng dù sao trong n g ụ c giam còn có rất nhiều cảng đồ tốt bọn họ không có lấy đến các người chơi cũng không khỏi đến c ả m khái chân mạch lần này đổi mới là thật lương tâm a không chỉ là một cái dùng làm ngắm cảnh sở tỏ m i ề n city còn có cái này rất nhiều diễn sinh cách chơi khác biệt người chơi ở chỗ này có thể thu hoạch được khác biệt niềm vui thú có thể ngắm phong cảnh có thể cùng nờ tờ cờ nhóm nói chuyện thiếm xem như nhân vật đóng vai đào móc phía sau cố sự có thể làm thương nhân lột ra hoặc là rèn đúc kiếm tiền có thể không tranh quyền thế địa câu cá có thể cầm vũ khí lên trấn áp ngục g i a m bạo động có thể tại tiểu quán uống rượu nghe các người lồn thổi ngư bức dưới đất vật lộn câu lạc bộ cực quyền có thể tại pháp sư khu nghe pháp sư cho đám học đồ giảng bài với lại càng quan trọng là cái này chút còn cũng không phải là toàn bộ hiển nhiên trần mạch hiện tại làm cái này sở to mìn s i t i chỉ có thể coi là một cái công viên trò chơi là một cái thí nghiệm phiên bản rất nhiều thiết kế đều là lướt qua liền thôi cũng không có hướng chỗ càng sâu đi đỏ móc t ỷ như người chơi nghề nghiệp cùng chiến đấu hệ thống hiển nhiên dựa theo ạ dở dột trong thế giới quy hoạch cùng ta gọi mở tờ bên trong chỗ lộ ra nội dung người chơi nhưng đóng vai nghề nghiệp chí ít có mười cái tả hưu chủng tộc vậy có mười cái trở lên về phần mỗi cái nghề nghiệp kỹ năng kia liền càng nhiều hội theo đẳng cấp mà mở ra hiện tại trần mạch chỉ là tượng trưng địa làm bốn cái nghề nghiệp mỗi cái nghề nghiệp ba cái kỹ năng các người chơi liền đã trong sở tò n g u y ễ n ct i y chơi này vậy nếu như trần mạch về sau làm ra toàn bộ ạ dở dột đâu với lại lấy trước mắt sở tò n g u y ễ n ct i y mỹ thuật trình độ đến xem trên cơ bản đã hoàn toàn lật đổ các người chơi nguyên bản đối với ạ dở dột thế giới nhận biết lúc trước các người chơi tiếp xúc qua ạ dở dột vũ trụ tiếp xúc qua ta gọi mở tờ đối với ạ dở dột thế giới rất nhiều nội dung đã nghe nhiều nên thuộc nhưng là chân chính nhìn thấy vờ giờ bản cao thanh sở tỏ y ì n ct về sau các người chơi vẫn là đ ố i trước mắt hết thệ cảm thấy từ đáy lòng rung động nhiều khi mắt thấy mới là thật các người chơi đều biết dạ giờ rột cái thế giới này xem rất tốt nhưng tại không nhìn thấy chân chính thành phẩm trước đó rất khó não bổ ra loại cảm giác này nhưng là khi tiến vào sở tỏ y ì n ct về sau từ sư thiếu bên trên thấy được toàn bộ thành bang tuyệt cảnh bên h a i quanh quẩn rộng lớn giai điệu tại trong thành nhìn xem từng cái loại các tộc nhân mỗi một chỗ mảnh phảng phất đều đang nhắc nhở các người chơi đây chính là một cái cực kỳ thế giới chân thật 11-11 q u a đi, cực kỳ nhiều người chơi nhóm này đắm chìm trong mua mua mua thịt đau nhức bên trong nhưng biệt thự ven biển vờ giờ cabin trò chơi chiếm hữu lượng thì là lại sáng tạo cái mới cao trải qua 11-11 đại bán hạ giá tuyệt đại đa số có kinh tế năng lực người chơi đều đã đạt đến tiêu phí hạn mức nhận lấy biệt thự ven biển thậm chí cái kia chút không có đạt tới hạn mức vậy toàn đều thừa dịp cái này cơ hội đụng đủ tiền chỉ vì thu hoạch được biệt thự ven biển tại loan loan cùng sở tỏ y ì n ct song trọng r ụ hoặc phía dưới biệt thự ven biển có thể nói là nam nữ ăn sạch một cái đều không đúng tha các người chơi toàn đều tại trên inter nhiệt liệt thảo luận sở tỏ y ì n ct cùng ạ giờ r ộ t trần mạch lễ vật này nhưng thật là quá vui mừng ta thật không nghĩ tới hắn vậy mà thành sở tỏ y ì n ct làm được ta còn tưởng rằng hắn đã quên chuyện này đâu đúng vậy à ta ngồi sư t h i ế u bay đến sở to n g u y ễ n ct i y trên không thời điểm nghe được bgm nhưng là nổi r a gà liền l i n dậy lần này là miễn phí đổi mới nhưng đổi mới nội dung thật tốt nhiều a sở to n g u y ễ n ct i y nội dung đã viết siêu biệt thự ven biển bản thể đi lá gan hai ngày n g ụ c giam đã thật lâu không có như thế đầu nhập địa chơi qua một trò chơi a ta cảm giác cái này bên trong rất nhiều n ở t cờ đều rất có tính cách a trí tuệ nhân tạo vận dụng đến n ở t cờ nơi này đúng là một cái rất tiến nhanh bước đều có thể cùng người chơi tiến hành đơn giản đối thoại kỳ đối đ ạ i về sau nở tờ cờ có thể giống chân nhân như thế cùng người chơi giao lưu trần mạch người rèn sắt khi còn nóng thanh toàn bộ ạ dở dột làm được a chờ không nổi muốn chơi cực kỳ nhiều người chơi đều tại nhắn lại mạnh liệt yêu cầu trần mạch thanh toàn bộ ạ dở dột cho làm được nhất là thanh lộ đ ỉ r ộ n g cùng băng quan thành lũy cũng làm ra tới an tủy h trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon các người chơi tại thể nghiệm qua sở tỏ mìn ct về sau lại lại lần nữa dấy lên đ ố i ạ dở ruột thế giới nhiệt tình rất nhiều người đột nhiên ý thức được lấy trần mạch trước mắt tài lực tới nói làm m ộ c hẳn là đủ cho dù là lấy ạ dở ruột thế giới cái này thể lượng tới nói cũng không phải cái gì không cách nào hoàn thành sự tình dư bờ cờ lờ co bịp làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn chương bảy trăm tám mươi hai chứng kiến lịch sử một năm nhưng là trần mạch cũng không có đại quy mô khai phát v u y b t tóc hổ cờ giáp kế hoạch một cái trọng yếu hơn nguyên nhân là trước mắt muốn để toàn bộ thế giới đều bảo trì loại này mỹ thuật tiêu chuẩn với lại làm thành toàn bản đồ không có khe hở dính liền lời nói vẫn tương đối khó khăn tại u nơ két bên trong vờ giờ cabin trò chơi toàn bộ tính năng đều bị điều dùng bị dùng để chế một cái tiểu con thẻ mà cửa khẩu cùng cửa khẩu ở giữa lại thông qua đặc thù phương thức gần giấu đi loại đỉnh đầu lúc này mới có thể cam đoan một lấy sâu độ cao hóa chất làm một cái toàn bộ sở tỏ nguyền city mặc dù nhìn rất lớn nhưng trên thực tế cùng toàn bộ v ớ i bóc ổ cơ giáp thể lượng so sánh vẫn là kém xa nếu như bây giờ khai phát v ớ i bóc ổ cơ giáp lời nói một mặt là muốn chiếm dụng số lớn nghiên cứu phát minh nhân viên nỗ lực đại lượng thời gian cùng tiền tài đầu nhập khác một phương diện thì là muốn đối cả cái trò chơi phẩm chất làm ra nhất định hy sinh rất khó hoàn toàn bảo trì sở tỏ m ễ n ct trước mắt tiêu chuẩn không phải phải gìn giữ loại tiêu chuẩn này lời nói các người chơi rất có thể muốn bị ở khắp mọi nơi loạ đỉnh đầu cho dạy vào đến dục tiên dục tử cho nên trân mạch dự định từng chút từng chút tới mục tiêu kế tiếp là làm ò vua di mạ lại mục tiêu kế tiếp là làm thiết lô bảo chuyên môn an bài một cái hạng mục t ổ người tới làm toàn bộ vớt góp hổ cơ giác bên trong từng cái trắng cảnh phân luận chế tác thanh toàn bộ nghiên cứu phát minh thời gian kéo lâu một chút dạng này thì tương đương với là sớm làm ra cần thiết mỹ thuật tài nguyên chờ sau này kỹ thuật có chỗ cách tân về sau trực tiếp thanh cái này từng khối từng khối tiểu bản đồ toàn đều liều cùng tiến tới có thể tiết kiệm rơi rất nhiều lượng công việc ở trong quá trình này đối với người chơi mà nói vậy tương đương với một cái không ngừng tích lũy nhiệt độ cùng học quá trình nghiêm chỉnh mà nói trần mạch hiện tại chế tác đồ vật cũng không tính là một trò chơi chỉ có thể coi là một cái dùng cho ngắm cảnh tràng cảnh hơn hết một khi thời cơ chín mồi về sau cái này chút tràng cảnh liền có thể liên tiếp thành làm một cái hoàn chỉnh thế giới đương nhiên một bước này khẳng định là không thể nào tại năm nay hoàn thành mắt nhìn thấy đã đến trung tuần tháng m ộ ư ơ i một cách cách cuối năm đã rất gần s ở tỏ n g u y ễ n city làm 1111 đặc biệt hoạt động đã có thể vì năm nay khai phát kế hoạch họa cái trước hoàn mỹ d ấ u chấm trọn như thế tính t o án ra năm nay thu hoạch không ít Đỡ đều đình Đương lẽ Lật là lôi lực ở ở hưởng, hưởng dù cùng, nào S.B.A.T.O.N, UNKED, ven biển, này bên trong sinh ra không nhỏ ảnh nói ngoại ảnh tăng năm. nhiên, động. loại hoạt S, biệt bởi thự trò thế thể trí tại vọt một Khe chơi phạm hải Võ vi vì cái có các giới giải mấy ra 1111 thua thiệt tiền cũng là may mà xưa nay chưa từng có từ gần nhất trong khoảng thời gian này bắt đầu nước ngoài các cái trò chơi bình chắc cơ cấu quyền uy trò chơi trang web hàng năm trò chơi bình chọn cũng muốn lần lượt tiến hành nhà thiết kế nhóm trên cơ bản đều là chuẩn bị dọn dẹp một chút năm nay thu hoạch vì sang năm làm chuẩn bị mà các người chơi tại mười một mười một điên cuồng chặt tay về sau ngoại trừ chuyên tâm chơi bại tới trò chơi bên ngoài vậy đều chú ý tới các đại quyền uy trò chơi truyền thông hàng năm trò chơi bình chắc thậm chí một chút nguyên bản không chú ý trong nước các người chơi năm nay vậy cũng đang thảo luận nguyên nhân rất đơn giản bọn họ toàn đều đang mong đợi trần mạch có thể quét ngang nước ngoài trò chơi bình chắc truyền thống vì nước bên trong nhà thiết kế nhóm tranh một hơi tại dĩ vãng trong nước trò chơi thương thuộc về sống rất tốt nhưng ở nước ngoài không có lực ảnh hưởng gì trạng thái giống đế chiều giải trí cùng thiện ý giải trí loại đại công ty này làm được trò chơi tương đối phù hợp trong nước người chơi khẩu vị hàng năm doanh thu vậy cực kỳ có thể nhìn nhưng nếu như thanh bọn họ trò chơi tác phẩm cầm tới trên quốc tế đi bình chọn liền rất không được trở thấy chế tác trình độ là một phương diện người chơi khẩu vị là một phương diện ngoài ra vậy có nội t ì n h tích lũy nguyên nhân cho nên trong nước trò chơi vòng thời gian dài bên trong trên cơ bản ở vào nửa phong bế trạng thái trở thành một cái tương đối khép kín thị trường hoàn cảnh trong nước trò chơi công ty tự sản xuất từ tiêu vẫn là lấy thỏa mãn trong nước người chơi khẩu vị vì mục tiêu chủ yếu cho dù là ra biển bên ngoài bản hơn phân nửa cũng là lấy phóng xạ hồng c ô n g đài đông nam á khu vực làm chủ cá biệt công ty có thể tại âu mỹ khu vực lấy được không sai thành tích hơn phân nửa cũng là nơi tay bơi lĩnh vực tại vờ g trò chơi lĩnh vực trong nước người chơi vẫn là chỉ có thể đi mua sắm âu mỹ đại hán tác phẩm trong nước vờ g trò chơi rất khó phản lại đây tiến vào âu mỹ thị trường nhưng là từ năm ngoái bắt đầu cái này hiện trạng dần dần bị trần mạch cho phá vỡ dĩ vãng liên minh huyền thoại cùng mại nẹ cờ giáp thành công còn có thể nói đây là loại hình trò chơi thắng lợi t ỷ như liên minh huyền thoại làm tc mở đầu bơi cùng cái kia chút chủ lưu đại hán chủ công phương hướng cũng không nhất trí tại trò chơi ngành nghề đỉnh cao nhất khuyết thiếu một chút như vậy sức thuyết phục nhưng ở trần mạch bắt đầu lần lượt đẩy ra cỡ lớn vờ giờ trò chơi về sau rốt cục bắt đầu hướng toàn bộ ngành nghề đỉnh điểm khởi xướng khiêu chiến nhất là đa x o ô tại một đám âu mỹ đại tắc vây quanh tình huống dưới cầm xuống hàng năm trò chơi càng là vì nước bên trong trò chơi ngành nghề đánh một trận thuốc trợ tim cũng làm cho rất nhiều trong nước người chơi thấy được hy vọng mà năm nay trần mạch chiến quả hiển nhiên muốn tiến một bước làm lớn ra cực kỳ nhiều người chơi đều tại kỳ đối đãi năm nay có phải hay không là trần mạch phong thần một năm không là vậy không quan hệ dù sao trần mạch còn rất trẻ tương lai không gian phát triển còn rất rất lớn hiện tại liền đã làm ra theo lặt cop v u s cái này một cấp bậc tác phẩm về sau khẳng định hội càng ngày càng tốt phong thần là sớm muộn sự tình nếu như là lời nói như vậy trần mạch còn có thể hướng càng cao cổ hơn vực khởi sướng khiêu chiến chỉ bất quá đối với tay rất có thể liền không còn là cái khác công ty mà là chính h ắ n bất kể nói thế nào tuyệt đại đa số người chơi đều cảm thấy có thể chứng kiến trần mạch thiên tài quật khởi là một kiện cùng có vinh yên sự tình lúc đầu tại trần mạch xuất hiện trước đó cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy trong nước nhà thiết kế đi ra biên i ê n giới chinh phục thế giới khả năng cần hai mươi năm 50 năm thậm chí càng lâu nhưng trần mạch xuất hiện để cái này tiến trình trực tiếp rút ngắn đến trong vòng 10 năm thậm chí rất nhiều người chơi cũng còn cảm thấy có chút hoảng hốt thật tốt nhanh mấy năm trước mọi người chơi thảo luận còn đều là âu mỹ đại hán nhất tác phẩm mới nhưng bây giờ mọi người thảo luận đều là trần mạch lại bước phát triển mới trò chơi rồi trần mạch mới trò chơi lại cùng âu mỹ đại hán xung đột nhau rồi trần mạch lại thắng rồi ta mẹ nó mua bạo trần mạch lại thua t h ì ta lần này thua thiệt chảy máu a nước ngoài người chơi vậy là như thế này tại v ồ cơ giáp cùng mai n ẹ cơ giáp ở nước ngoài bộc lộ tài năng liên minh huyền thoại quét ngang tc mở đầu thời điểm rất nhiều nước ngoài người chơi còn đều cảm thấy này nhà công ty khống chế không được cỡ lớn vờ gi giờ trò chơi nhưng bây giờ tất cả nước ngoài người chơi vậy đều không thể không thừa nhận lôi đỉnh giải trí muốn lên trời năm nay lôi đỉnh giải trí đẩy ra ba khoản chủ yếu trò chơi tức sẽ thành toàn thế giới người chơi số nhiều nhất đứng đầu nhất vào dịch giờ trò chơi u nơ két trọng tân định nghĩa siêu nhất lưu vào dịch giờ trò chơi hình tượng phẩm chất theo lặt cốt vũ s thì là quét ngang toàn thế giới trò chơi xác định và đánh giá truyền thông thu được vô số đầy điểm đánh giá trở thành một cái hảo không tranh cãi thân tác cực kỳ nhiều người chơi đều phi thường rõ ràng năm nay chính là chứng kiến lịch sử một năm dư bờ cờ lờ co b i ệ t làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi h� cái thứ nhất hàng năm trò chơi ngày mười hai tháng hai ngày buổi sáng sáu điểm mặc dù dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian tới nói lúc này đại đa số người chơi đều vẫn chưa rời giường nhưng đã có rất nhiều người bật máy tính lên chú ý đến từ đại dương bị ngạn trực tiếp nhanh lên nhanh lên thời gian nhanh đến là buổi sáng hôm nay ta cái này đi mở máy tính ai có trực tiếp địa chỉ phát ta một cái ta chỗ này có còn chưa tới hàng năm trò chơi trao giải a ta không bỏ qua cái gì a đang tại tuyên bố nhập vây danh sách đâu theo là tốt vú s u n ket cùng tớ lờ dù nào s bạ tô n đều tiến vào hoa thật khẩn trương tranh thủ thời gian tuyên bố a làm sao nhà này truyền thông trực tiếp vậy sâu như vậy khẩu vị từ mười hai tháng bắt đầu một nhóm lớn trò chơi bình chắc truyền thông hàng năm trò chơi trao giải đột kích game khác nhau bình chắc truyền thông đối với hàng năm trò chơi bình chắc quy thì lại khác lễ trao giải thời gian vậy không giống nhau có tương đối sớm 12 tháng liền tương một tờ hơn hết một chút tương đối trò chơi nhỏ bình chắc truyền thông hội trường liền kiệm một chút thậm chí có dứt khoát nhảy qua trao giải vòng trực tiếp tại trên mạng công bố bọn họ bình chọn đi ra hàng năm trò chơi liền xong việc hôm nay trò chơi bình chắc truyền thông gọi ghệ mở hitliter phiên dịch lại đây liền là cao quang trò chơi đây là một cái thiên vị tiểu chúng trò chơi trò chơi bình chắc truyền thông hơn hết ở thế giới phạm vi bên trong cũng coi là tương đối có sức ảnh hưởng đây coi như là năm nay sớm nhất cử hành hàng năm trò chơi lễ trao giải tương đối có sức ảnh hưởng trò chơi truyền thông rất nhiều trong nước người chơi sớm đều đã sớm biết tin tức này cho nên cô ý tại vừa sáng sớm liền sớm điệu rời giường chờ lấy hàng năm trò chơi lễ trao giải trực tiếp loại cảm giác này có điểm giống quan sát một chút gaming trò chơi quốc tế thi đấu sự tình như thế có hai cái giống nhau điểm đều cần thức đêm hoặc là sáng sớm đều hy vọng có thể vì nước làm vẻ vang hiển nhiên các người chơi n h a u n h a u sáng sớm duy nhất động lực chính là hy vọng nhìn thấy trần mạch trò chơi có thể cầm xuống hàng năm trò chơi vinh hạnh đặc biệt đi ra đi ra hàng năm trò chơi hậu tuyển cái thứ nhất liền là tớ lờ dù nào ép bạ tô h n nơ à hơn hết trò chơi này hơn phân nửa là bồi chạy ân u n két kỳ thật đối với g h mở hít lì tật tới nói khả năng bọn họ vậy sẽ khá thiên vị u n két à. dù sao trò chơi này là loại mạo hiểm trò chơi trò chơi loại hình xem như tiểu chúng nhưng là u n két trò chơi này nhưng không có chút nào tiểu chúng quá nghênh ợ p đại chúng khẩu vị chuẩn bị tuyên bố thật khẩn trương a the lặt vót vú s ngoa tàu quả như là the lặt vót vú s à, ta liền nói năm nay đẹp mặt treo lên đánh hết t h ể không giải thích mẹ nó trần mạch nương tựa theo theo l ậ t vóc vú s tại cái này chút âu mỹ trò chơi bình chắc bên trong chơi ra sân nhà hiệu quả thật mẹ nó không khoa học a đúng theo l ậ t vóc vú s đối với âu mỹ bên kia người chơi cùng trò chơi bình chắc nhân viên tới nói đơn giản liền là thân tác đoán chừng rất nhiều âu mỹ nhà thiết kế đều được vòng đến cùng ai mới là âu mỹ bản thổ nhà thiết kế a Ý ỉ trần mạch đều không đi hiện trường a p h ả i người khác đi thay mặt lĩnh thưởng con hàng này bành trướng cái này tiểu ca là ai a thoạt nhìn là cái điển hình khoa học tự nhiên nam ha ha cái này tiểu ca gọi tiền côn hắn là ban đầu đi theo trần mạch mấy cái hạch o tâm trợ thủ một trong lâu dài phụ trách các loại tiêu kim trò chơi trị số quy hoạch đúng liên minh huyền thoại vương giả vinh diệu cùng tớ lơ dù nào ép bạ tôn nơ trước mắt đều là hắn tới phụ trách chúng ta chơi đến liên minh huyền thoại đến tiếp sau phiên bản đổi mới đều là con hàng này chủ đạo nghiên cứu phát minh mẹ nó cái này so vẫn chưa tới ba mươi tuổi đâu nói xong giống trần mạch đến ba mươi tuổi giống như bọn họ cái này cả một cái công ty mấy cái hạch tâm chủ sáng cũng chưa tới ba mươi tuổi tốt ta hâm mộ chờ một chút ta vừa phản ứng lại đây con hàng này làm khắc kim hệ thống ba ta cái này sách đao đi ngoài phi trường bên cạnh chắn hắn theo l ậ t cóp vú s tạ gậy mở hít lỉ tật bên trên thu hoạch hàng năm trò chơi vinh hạnh đặc biệt tin tức lập tức chuyển khắp trong ngoài nước trò chơi vòng rất nhiều trong nước trò chơi truyền thông đều đem chuyện này coi như ngày đó tin tức nặng ký công bố càng là ở ngươi chơi quần thể bên trong đã dẫn phát nhiệt liệt tiếng vọng đây là một cái phi thường trọng đại lợi tin tức tốt l i ề n gệ mơ hít lì tất loại này thiên vị tiểu chúng đề tài trò chơi bình chắc truyền thông đều cho đến theo lặt cốt vs đầy điểm cũng bình chọn vì hàng năm trò chơi như vậy đối với cùng loại với tờ gn loại này khẩu vị càng thiên hướng về đại chúng trò chơi bình chắc truyền thông theo lặt cốt vs khẳng định càng là hàng năm trò chơi hữu lực người cạnh tranh Bất quá, vậy chính ó rất n i người chơi đối với cái biểu ngồi cái tiểu chúng trò chơi chơi thôi, ngươi ngồi tiếp ề đều truyền đều u xuống, xuống, muốn đâu. này bản chúng thông hàng năm nhìn dên còn cả cơ tác. Cầm các cho tục cầm c thị, thao h đây đem đẹp, là mà tất trò trò ta sẽ là tgn ra trước khi đến cái này chút tiểu truyền thông đều là đệ đệ sau này bên cạnh thoáng tiết kiệm một chút khí lực đi các loại phía sau quyền uy truyền thông bình chắc đi ra lại thổi trước điệu thấp điệu thấp các ngươi nhìn s ẽ rèn căn bản đều không có mặt ta cảm thấy lây hắn bành trướng trình độ ngoại trừ tờ gn mấy cái siêu quyền uy trò chơi bình chắc truyền thông lễ trao giải bên ngoài hắn đều không định đi người chơi này thật đúng là nói đúng trên thực tế âu mỹ có quá nhiều trò chơi bình chắc truyền thông dù cho bỏ đi cái kia chút bất lực xử lý điện lễ trực tiếp ra hàng năm trò chơi danh sách truyền thông vậy còn lại rất nhiều nhưng là trò chơi nhập vây quanh cái này chút truyền thông mời trần mạch bên này lại không thể không đi n g ợ i nếu không đến lúc đó hiện trường liền một tên lôi đỉnh trò chơi nhân viên đều không có linh thưởng tràng diện được nhiều xấu hổ là một nhà đã có rộng khắp quốc tế lực ảnh hưởng trò chơi nghiên cứu phát minh t h ư ờ n g lôi đỉnh giải trí cũng phải bắt đầu cùng những trò chơi này truyền thông giao thiệp đến lúc đó toàn thế giới các người chơi đều chú ý cái này chút lễ trao giải đều đang mong đợi có thể tại lễ trao giải bên trên nhìn thấy trò chơi nghiên cứu phát minh người kết quả lôi đỉnh giải trí bên này căn bản không thèm để ý cái kia quá không ra gì trần mạch mình là không thể nào chạy nhiều như vậy nhà truyền thông nếu không từ mười hai tháng đến hai tháng trong khoảng thời gian này trên cơ bản cũng đừng làm tạm biệt toàn đều tại âu mỹ khu vực du lịch a cho nên trần mạch vô hót một cái cho mấy cái lao công nhân phát phúc lợi các ngươi từng nhóm nhận thầu a thay mặt trần mạch l ĩ n h thưởng chuyện này cũng không phải ai đều được chí ít ra nước ngoài môn có cái tê ảnh danh hiệu cũng không thể thành quét rác cá di loại này đều p h ả i đi ra lĩnh thưởng cho nên tiền côn tô cần du c h í n h hoàng hy mấy cái hạch tâm thành viên liền riêng phần mình xuất ngoại thay trần mạch đem những này cấp thấp b cho chứa a không phải là đem những này cấp thấp thưởng cho nhận về phần trần mạch mình hắn trong khoảng thời gian này ở trong nước còn có một ít chuyện muốn quy hoạch chờ đến phiên một chút tương đối quyền uy trò chơi truyền thông lễ trao giải thời điểm lại đi ra lộ cái mặt liền xong việc dù sao hàng năm trò chơi cái gì đã nhanh thành làm căn bản thao tác không có gì bất ngờ xảy ra lời nói về sau hàng năm đều muốn ô m g đồn vậy không cần thiết một mực như thế coi ra gì dư b ở cờ lờ co biệt làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi h u n chương bảy trăm tám mươi bốn mới lôi đỉnh giải trí tổng bộ ở ngươi chơi nhóm đều đang mong đợi trần mạch tại âu mỹ thu hoạch càng nhiều giải thưởng thời điểm một cái lối nhỏ tin tức đột nhiên tại trên inter lưu truyền ra tới trần mạch trải nghiệm tiệm muốn đổi nhìn thấy tin tức này cực kỳ nhiều người chơi phản ứng đầu tiên là không tin bởi vì đi qua trần mạch trải nghiệm tiệm người chơi đều biết Trần Mạch bản thân chưa từng bản Mạch chưa có biểu lấy ộ qua b t trải nghiệm tiệm ý nghĩ, trước mắt trải nghiệm tiệm rất tin tức luận muốn chịu. nghiệm nghĩ, nghiệm hắn dùng đến rất dễ chịu. Đương nhiên, n cái đổi gì ý dễ à vậy có nhất định hợp lôi ý tính, liền là Trần Mạch hiện tại trải nghiệm tiệm quả thật có chút liền hiện nghiệm nhỏ. Mạch là Lấy l có quà đình giải trí tài lực cùng lực ảnh hưởng tới nói trước mắt tòa này chỉ có bốn tầng trải nghiệm tiệm đúng là có vẻ hơi keo kiệt với lại gặp qua tuổi hoặc là mới trò chơi đem bán thời điểm các người chơi đều phải sắp xếp rất hàng g i i nhưng là vậy có người cảm thấy hiện tại trải nghiệm tiệm liền rất tốt bởi vì vật hiếm thì quý ở chỗ này có thể rất dễ dàng địa vây lại chân mạch với lại nhân viên tương đối cố định nếu thật là đổi loại kia cỡ lớn trải nghiệm tiệm nói không chừng liền không có hiện tại không khí nhưng là đang nhìn cái này vạch trần thiếp mời phát ra tới một chút tư liệu về sau việc này càng lúc càng giống thật bởi vì cái này thiếp mời phát ra một cái mới trải nghiệm tiệm cấu tạo đồ giấy với lại thật là có người tại đế đô tìm được cái này kiến trúc lúc này các người chơi mới ý thức tới đó cũng không phải cái giả tin tức đây là thật trần mạch thật muốn đổi trải nghiệm tiệm với lại từ mọi phương diện phán đoán trần mạch lần này đang tại đống cao ốc đã không tính là trải nghiệm tiệm càng thêm phù hợp cách gọi hẳn là lôi đỉnh giải trí tổng bộ từ cấu tạo sơ đồ phát thảo nhìn lại lần này lôi đỉnh giải trí tổng bộ cao ốc tổng thể nhiều loại chức năng bao gồm trải nghiệm khu khu làm việc cùng chủ đề khu tam đại khu khối nói cách khác Cái này hoàn trần o à n đình mới lôi đình giải t í t mạch lôi đình giải đình thừa r í mới tổng bộ tin tổng tức bộ có p ả i là thật Trân t hay không.、Trân、mạch h nhận tin tức này đúng là thật sớm tại năm trước mới tổng bộ tuyên trì liền đã tại chuẩn bị dự tính bốn năm chính thức hoàn thành nói cách khác nhanh nhất sang năm liền có thể toàn bộ di chuyển đến mới tổng bộ trần mạch còn phát một đầu hệ bù thanh mới tổng bộ khái niệm cầu tung ra ngoài đã dẫn phát a n dưa quần chúng nhiệt liệt thảo luận đang nhìn xong vạch trần người kết cấu cầu trần mạch phát khái niệm cầu cùng khi địa thực cảnh về sau các người chơi nhao nhao cảm khái có tiền thật tốt ta lôi đình giải trí mới tổng bộ tọa lạc ở đế đô phía đông bắc nào đó cỡ lớn rừng rậm công viên phụ cận vốn là một cái rất lớn sân đánh gôn tại hơn hai năm trước kia cái địa phương này liền đã toàn bộ phong bế bắt đầu thi công kiến thiết chỉ hơn hết tại đế đều cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có địa phương đang kiến thiết cho nên cũng không có gây nên mọi người chú ý đương nhiên thế giới song song bên trong đế đô cấu tạo cùng trần mạch kiếp trước cũng không hoàn toàn giống nhau nơi này tại tứ hoàn cùng ngũ hoàn ở giữa cũng không tính lệch với lại hai đầu chính yếu nhất đường xe lửa đều có thể chạy suốt dọc đường xe lửa có thể thẳng tới tổng bộ dưới mặt đất ngang đường xe lửa từ đông bắc lối ra đi ra về sau đi bộ mấy c h ụ c mét m liền có thể đến tổng bộ nam cửa vào giao thông có thể nói là phi thường tiện lợi với lại địa phương này vốn là lân cận rừng rậm công viên vốn là một mảnh sân đánh gôn có núi có nước hoàn cảnh rất không tệ có thể đoán được là về sau lôi đình giải trí tổng đ ộ ngoại trừ chủ thể kiến trúc bên ngoài còn sẽ có chủ đề khu tại non xanh nước biết người chơi hài lòng du lãm cực kỳ nhiều người chơi đều tại cảng khái tại tấc đất tấc vàng đế đô cái này xài hết bao nhiêu tiền à. trên thực tế lôi đỉnh giải trí toàn bộ mới tổng bộ chiếm diện tích đạt tới một trăm năm mươi n g h n bình phương m é t m phí tổn vượt qua một phẩy năm tỷ mỹ đao cũng chính là chín tỷ ndt phía trước năm liên minh huyền thoại lửa trải rộng toàn cầu lôi đỉnh giải trí thu nhập bắt đầu đột nhiên tăng mạnh thời điểm mới tổng bộ sự t ì n h liền đã tại quy chúng khi đó rất nhiều nội bộ nhân viên còn cảm thấy khổng lồ như thế tổng bộ có chút phô trương lãng phí dù sao cái này đã cùng thế giới top năm trăm công ty tổng bộ chiếm diện tích tương tự thậm chí càng càng thêm xa xỉ hơn hết từ tình huống trước mắt đến xem trần mạch lựa chọn vẫn là cực kỳ chính xác với lại theo lôi đình giải trí tại trên quốc tế lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn trần mạch tại du ủy hội nội bộ danh vọng càng ngày càng cao mới tổng bộ cũng liền có càng ngày càng nhiều tiện lợi điều kiện trần mạch tuyên bố khái niệm cầu bên trên mới tổng bộ tạo hình vậy đã dẫn phát các người chơi nhiệt liệt thảo luận tổng bộ chủ thể là một cái to lớn hình tròn kiến trúc chia làm m ộ ư ơ i sáu đại tầng nơi này tầng cũng không phải nơi ở lâu tầng lầu mà là từ cao ốc vẻ ngoài bên trên có thể trực quan đ ị a nhìn ra phân tầng từ vẻ ngoài bên trên nhìn toàn bộ hình tròn kiến trúc có điểm giống là vui cao tinh chiến đồ chơi tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác trên thực tế toàn bộ cao ốc độ cao đạt đến 1 7 0 m b ả m trở lên từ bên ngoài nhìn thấy 16 đại tầng mỗi một tầng đều tương đương với phổ thông nơi ở lâu ba tầng tả hữu đây là một tòa tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cao ốc trung ương nhất tứ đại tầng là khu làm việc tầng dưới chốt nhất hai đại tầng là khu nghỉ ngơi cùng chủ đề du lạ mô bút tầng cao nhất hai đại tầng là khu tham quan trừ cái đó ra những tầng lầu khác đều là trải nghiệm khu trải nghiệm khu đem áp dụng càng thêm mở ra thức thiết kế người chơi có thể thu hoạch được tốt hơn trò chơi thử chơi trải nghiệm tại cao ốc bên ngoài toàn bộ viên cầu hình cao ốc bị bốn đạo cự đại lôi đình nâng lên cái này bốn đạo lôi đình vờn quanh tại cự đại viên cầu hình chung quanh một mặt là vì để cho toàn bộ cao ốc thừa trọng năng lực mạnh hơn Khác、một phương diện cũng đã trở thành lôi đỉnh giải trí biểu tượng mới tổng bộ danh tự định là thế giới mới toàn bộ tạo hình ngụ ý ở chỗ lôi đỉnh giải trí cải biến thế giới mới tổng bộ độ cao mặc dù tại đế cũng không tính cao bao nhiêu nhưng chung quanh nơi này không có quá cao kiến trúc cho nên liền có vẻ hơi hạc giữa bể gà đang xây thành về sau đế đô toàn bộ phía đông bắc đều có thể nhìn thấy tòa này to lớn hình tròn kiến trúc bất luận là ban ngày hay là ban đêm nó đều sẽ thành đế đô mới tiêu chí một trong trở thành các người chơi tới đế đô du lịch g ắ t tới cảnh điểm với lại trừ ra cái này tỏa thật lớn hình tròn kiến trúc bên ngoài xung quanh còn có mảng lớn x a n h hóa cái này c h ú t lục mà sắp thành làm chủ đề khu cũng chính là một cái cỡ nhỏ chủ đề công viên tại chủ đề trong công viên lôi đ ỉ n h giải trí khai phát tất cả trò chơi đều sẽ đạt được một tịch nơi game khác nhau đem phân loại khác biệt mô đ ủ lệ có tràn ngập tây nguyễn phong t ỉ n h khu vực vậy có tràn ngập hoa hạ phong khu vực vậy có hiện thực khu tương lai khu các loại các người chơi ở chỗ này có thể nhìn thấy h ạ lắc bên trong bệnh viện tâm thần bố cảnh có thể nhìn thấy ạ dở dột q u á n trọ dỡ lỡ dù nào ép bạ tô hơn nơ vài tòa lâu cùng bên trong tản mát đầy đất súng ống mô hình cùng tiếp tế phẩm có thể nhìn thấy u nơ két bên trong nạt thàn nhà hoặc là the lặt gót vú s bên trong vứt bỏ sân trường một cái tiểu tràng cảnh về phần cái k h á c các loại pho tượng liền càng nhiều liên minh huyền thoại bên trong rất nhiều anh hùng pho tượng đem vừa đúng địa phân bố đến toàn bộ chủ đề khu các ngõ n á c h cung cấp các người chơi chụp chung lưu niệm. Cái khác lưu người niệm. theo r trò o n g c ơ Đương i tại cái nhiên, toàn bộ chủ đề khu kiến thiết loại mới mới kiến. chủ chủ vực. chủ còn càng có các cao ốc chính thức nhân pho khu khu thể h yếu vậy xếp đến muốn lâu, muốn sau mới bắt đầu tu tượng, từng trong toàn tổng xong vật về bắt t sắp kéo sẽ đề đề làm bộ bộ về sau đẩy ra trò chơi càng ngày càng nhiều toàn bộ chủ đề trong vùng cho v ậ y đem hội càng ngày càng phong phú dư bờ cờ lờ co biệt làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi h o à n chương bảy trăm tám mươi lăm trải nghiệm tiệm mở rộng cả nước tại lôi đình giải trí mới tổng bộ tin tức đã định về sau các người chơi cẩn thận suy nghĩ một chút vậy xác thực nên hay không nói khác liền nói trong nước đế triều giải trí cùng thiện ý giải trí cái kia cao ốc vậy đều tu được một cái so một cái xinh đẹp lôi đình giải trí hiện tại không quản là doanh thu năng lực lực ảnh hưởng vẫn là lực hiệu triệu đều đã vượt qua hai nhà này tiếp tục dùng cái này tiểu trải nghiệm tiệm vậy không thích hợp tuy nói rất nhiều phụ cận người chơi cảm thấy phi thường không bỏ nhưng kỳ thật dọn đi rồi lời nói vậy không bao xa mới trải nghiệm tiệm vẫn là tàu điện ngầm thẳng tới với lại trải nghiệm khu thiết bị toàn bộ đổi mới hẳn là trên cơ bản không hội xuất hiện loại kia điên cồn u g xếp hàng tình huống lại thêm làm cho người kỳ đối đãi chủ đề khu n g ấ m lại vẫn là cực kỳ để cho người ta kích động với lại mới tổng bộ không chỉ là khu làm việc trải nghiệm khu cùng rất nhiều thế giới top năm trăm tập đoàn tổng bộ như thế cái này bên trong cũng có được các loại tính tổng hợp phục vụ công trình tỷ như tại nhân viên khu làm việc ngoại trừ các loại văn phòng phòng họp bên ngoài còn có chuyên môn vì nhân viên cung cấp nhà hàng kiện thân trung tâm sinh hoạt trung tâm cùng bãi đỗ xe thậm chí vậy có trong phòng cầu quán mà tại khu tham quan vậy có triển vọng du khách chuẩn bị chủ đề nhà hàng ngắm cảnh khu càng lớn toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu trò chơi nguyên họa triển lãm tranh nhân vật trò chơi phòng hồ sơ các loại muôn màu muôn vẻ du lãm nội dung liền liền một đầu phổ thông hành lang khả năng cũng có được nhân viên đệ v ẽ lộ tờ ác thú vị cùng chứng màu thậm chí trần mạch còn chuyên môn dự lưu lại một bộ phân khu vực làm tương lai gam m i n g trận quán có lẽ tại không lâu tương lai liên minh huyền thoại cùng tớ lơ dù nào ép bạ t ổ ơ nơ loại này thi đấu loại trò chơi sẽ tại lôi đình giải trí tổng bộ nắm giữ một cái hoàn toàn mới đấu trưởng quán các người chơi liền có thể tới đây xem tranh tài cái này chút hoàn toàn mới nội dung nhưng là trước kia trải nghiệm tiệm hoàn toàn không có cho nên đế đ ô các người chơi tâm tính từ bắt đầu m b ư ớ c đến bây giờ đã chuyển biến làm kích động cùng kỳ đối đãi bọn họ đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn thấy sang năm mới trải nghiệm tiệm làm xong thời điểm tình cảnh tại đế đô các người chơi tràn ngập kỳ đối đãi đồng thời những thành thị khác các người chơi cũng đã nhận được một cái lệnh bọn họ nhảy cân hoan hô tin tức chính là lôi đình giải trí sẽ tại trong nước hai mươi cái thành thị cấp một bên trong kiến tạo trải nghiệm tiệm đến lúc đó giống ma đô s h i n du tô hàng các địa khu các người chơi vậy liền có thể đến trải nghiệm tiệm đi trải nghiệm lôi đình giải trí mới cho chơi đương nhiên lại nhiều thành thị liền làm không được nữa dù sao trải nghiệm tiệm chỉ là đưa đến cái tuyên truyền tác dụng lợi nhuận năng lực cơ bản có thể bỏ qua không tính vậy không có khả năng thanh cả nước các cái hương chấn huyện toàn đều bao trùm bất quá các người chơi đối với lôi đình giải trí tại cái này chút thành thị cấp một mở ra trải nghiệm tiệm sự t ì n h cũng là nhảy cấm hoan hô về sau trải nghiệm trò chơi rốt cục không cần lại thật xa ngồi đường sắt cao tốc chạy đế đôi đi các tòa thành thị bên trong trải nghiệm tiệm đều có chuyên môn lôi đình giải trí nhân viên phụ trách đồng dạng tận sức tại vì người chơi cung cấp tốt nhất thử chơi trải nghiệm cái này chút trải nghiệm tiệm trên cơ bản qua sang năm liền có thể chính thức đưa vào sử dụng đến lúc đó lôi đình giải trí lực ảnh hưởng đem tiến một bước hướng cả nước phúc tán ngoại trừ mới tổng bộ càng nhiều trải nghiệm tiệm cùng hàng năm trò chơi trao giải bên ngoài trần mạch còn đang suy nghĩ sự tính khác lấy lôi đình giải trí chính thức thân phận tổ chức trò chơi thiết kế giải thi đấu kỳ thật trong nước có rất nhiều trò chơi thiết kế giải thi đấu tỷ như trần mạch ban đầu trải nghiệm tiệm liền là dựa vào trò chơi thiết kế giải thi vào dựa trò kế đế ấ Bất u quả, thăng tới. trò t những chơi h này i triều kế không giải thi đấu thường thường thống, thi thành hệ đấu quy mô có ấ t có nhỏ, v ớ lại là lực tại mạnh nơi, cái bởi cái chơi tới thôi i phân không thống nhất chế. nhân, hay không hữu thương chuyện nước nào tuyển bản nguyên nào động này. bố một Truy một trò cả các có cơ cứu có vậy vì mẽ Đế chiều giải trí quan tâm hơn là mình lợi nhuận nếu như thiếu khuyết nhân tài lời nói trực tiếp cái k h á c công ty game nào người hoặc là đi lương cao mời một ít đảm nhiệm độc lập trò chơi nhà thiết kế liền xong việc thiện ý giải trí tương đối tốt một chút nhưng cũng không tốt gì mặc dù vậy hội tổ chức một chút trò chơi thiết kế giải thi đấu nhưng vẫn là lấy chế tạo mạnh lưới tăng lên công ty nổi tiếng là chủ yếu mắt cũng không có sinh ra đầy đủ sâu xa ảnh hưởng rất nhiều đáng tin cậy có thiết kế giải thi đấu kỳ thật đều là du ủy hội tài trợ tỷ như trần mạch trước đó tham gia cái kia liền cùng du ủy hội có như vậy ném một cái ném quan hệ kỳ thật ngẫm lại cũng thế loại chuyện này phí sức không có kết quả tốt cũng khó trách không có trò chơi thương nguyện ý đi dẫn đầu bởi vì nhìn chung cả cái trò chơi ngành nghề bất luận là đời trước hay là thế giới song song bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài đều không có một cái nào đặc biệt rõ ràng quy tắc có thể cung cấp tuân theo cũng không giống rất nhiều công nghệ cao ngành nghề cần cao thâm như vậy kiến thức chuyên nghiệp cùng tích lũy tỉ Tí như đ a x ả o ô người chế tác h á i đệ tạ ca mị dạ dạ kỳ tại nhất bắt đầu thời điểm chỉ là một tên tầng dưới chốt nhất chấp hành thu hoạch kiêm lập t r ì n h viên về sau là nương tựa theo mình thiên điểm cùng cố gắng mới từng bước một leo đến xã trưởng vị trí bên trên tại trò chơi ngành nghề loại này ví dụ còn có rất nhiều rất nhiều siêu nhất lưu người chế tác vừa mới bắt đầu khả năng chỉ là một cái bình thường lập t r ì n h viên một cái khảo thí hoặc là vẹn vẹn một cái nhiệt tâm người chơi cái kia chút đường đường chính chính xuất thân chính quy nhà thiết kế ngược lại có rất nhiều đều tại công ty lớn khi linh úc chậm rãi địa chẳng khác người thường xét đến cùng hay là bởi vì trò chơi thiết kế kỳ thật bản thân cũng không có như vậy rõ ràng quy tắc vậy không có một cái nào tất nhiên thành công bảo hộ đồng dạng tài nguyên cùng đầu nhập nhưng có thể làm ra tới một đống rắc rưởi bồi mất cả t r í lẫn trải vậy có khả năng quét sạch toàn cầu l ừ a đầy bồn u đầy bát dưới loại tình huống này muốn dựa vào trò chơi thiết kế giải thi đấu tuyển bạn tương đối có tiền cảnh n h à thiết kế có thể nhưng căn bản vốn không khả năng bởi vậy suy đoán những người này tương lai thành tựu có thể có chút người tại thiết kế giải thi đấu bên trên bộc lộ tài năng nhưng rất nhanh hết thời chẳng khác người thường vậy có có thể có chút người tại thiết kế giải thi đấu bên trên bại một lần mặt quét đất nhưng về sau ngược lại đẩy ra rất nhiều kinh thế hái tục tác phẩm đối với đế triều giải trí cùng thiện ý giải trí loại này công ty mà nói loại này giải thi đấu nhiều lắm là tìm đến một chút có một chút như vậy tiền cảnh t â n thủ nhưng trên thực tế bọn họ chỉ có thể làm mấy khoản còn không có trở ngại game m o b i l e Khoảng cho á c chân chính công còn cách chân chính có nhuận như thể h vạn Nếu muốn vì giảm. ty lợi làm kém xa ra hào tác phẩm, có thể có c phẩm, vì ô nên g giá ngành nghề ty trị nhà thiết sinh phải đi nhà còn ra là kế, đó b trong trong trực tiếp tổ thiết thi thêm rồi, đào đào cho Cho ngành nghề bên nói, nhìn chuyện nên, giải Đi được đấu là móc. móc lịch chức lời vời lý kế vẽ ra. dĩ vang trò chơi thiết kế giải thi đấu chẳng qua là du ủy hội dẫn đầu vì cổ vũ người mới tiến vào trò chơi thiết kế ngành nghề đưa ra khải đặc thù thông đạo tại cái này về sau liền là nuôi thả trạng thái có được hay không đều xem nhà thiết kế mình t ỷ như trần mạch tại thắng được thiết kế giải thi đấu về sau xác thực đạt được trải nghiệm tiệm quyền sử dụng nhưng hàng năm đồng dạng có nhất định chỉ tiêu nếu như trần mạch về sau làm được trò chơi đều cực kỳ thất bại như vậy trải nghiệm tiệm đem hội bị thu hồi hắn cũng chỉ có thể khác n h ư u đừng ra d ù ủy hội khẳng định không gặp qua hỏi mà trần mạch muốn tổ chức thiết kế giải thi đấu cùng dĩ vang thiết kế giải thi đấu hoàn toàn khác biệt trước mắt mà nói Loại loại này quy mô, t r ì chương bảy trăm tám mươi sáu chuẩn bị thiết kế giải thi đấu trần mạch tổ chức thiết kế giải thi đấu hàng năm hai lần phân biệt tại mỗi mỗi năm sau ba tháng cùng tốt nghiệp quý bảy tháng tốt nghiệp quý bảy tháng thiết kế giải thi đấu mặt hướng tất cả học sinh đang học tất cả đại học trở lên trình độ học sinh đều có thể báo danh tham gia mà năm sau ba tháng thiết kế giải thi đấu chủ yếu mặt hướng ngành nghề bên trong nhà thiết kế bất luận là độc lập nhà thiết kế vẫn là những công ty khác dưới cờ nhà thiết kế đều có thể báo danh tham gia dự thi danh sách nhân viên sẽ tiến hành sơ bộ thẩm tra si rơi không phù hợp quy định người dự thi về sau những người dự thi khác đi qua đấu vòng loại đấu bán kết cùng trận chung kết cuối cùng tuyển ra ưu tú nhất nhà thiết kế đấu vòng loại phân bố tại cả nước hơn 20 cái chủ yếu thành thị đấu bán kết cùng trận chung kết đều tại đế đô năm nay tranh tài trần mạch cân nhắc tại đế đô thuê một cái trợ quán sang năm các loại mới tổng bộ làm xong về sau liền có thể đi mới tổng bộ cử hành hai cái này thời gian cũng là đi qua cân nhắc bảy tháng thời điểm tốt nghiệp nhóm vừa mới tốt nghiệp còn đều tại sức đầu mẹ chán điệu tìm việc làm mà ba tháng thời điểm ít ngành nghề sẽ có thông lệ rời trước chiều rất nhiều có năng lực nhà thiết kế đều chọn trong khoảng thời gian này khác n h ư u đừng ra với lại hai lần thời gian dịch ra vậy bảo đảm tranh tài tính công bình tốt nghiệp nhóm không đến mức cùng ngành nghề bên trong thâm niên nhà thiết kế nhập bọn với nhau đi cùng dĩ vãng tranh tài khác biệt là nhà thiết kế nhóm đến hiện trường mới sẽ biết tranh tài cụ thể đ ề mục hiện trường viết thiết kế bản thảo hiện trường chế tác nếu như là một chút loại cực lớn cho chơi như vậy cũng có thể chỉ viết một phần tương đối tường tận thiết kế khái niệm bản thảo nếu như ban giám khảo nhóm đối khái niệm bản thảo cảm thấy hứng thú còn có thể đến tiếp sau tiếp tục chế tác đến đâu bán kết cùng trận chung kết giai đoạn nhà thiết kế nhóm sẽ tại chính thức cung cấp nơi trốn bên trong tiến hành trò chơi thiết kế khả năng sẽ kéo dài một tuần thậm chí một tháng thời gian thời gian này đầy đủ bọn họ khai phát cỡ chung thậm chí cỡ lớn trò chơi liên quan tới cái này chút thiết kế giải thi đấu ban giám khảo là lôi đỉnh trò chơi trên bình đài một chút thâm niên độc lập nhà thiết kế nhóm tỷ như ly phong chu hải tân khâu hàng dương các loại cái này chút nhà thiết kế đã tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài hợp tác với trần m ạ n h qua thời gian rất lâu đều có riêng phần mình tác phẩm tiêu biểu phẩm vậy phi thường vui với tham gia cái trò chơi này thiết kế giải thi đấu một mặt là cùng trần mạch cùng một chỗ vì cả cái trò chơi ngành nghề phát triển làm ra một chút công hiến khác một phương diện cũng là tại trước mặt công chúng lộ mặt dù sao cái trò chơi này thiết kế giải thi đấu đến lúc đó có thể là muốn tiến hành trực tiếp cả nước cực kỳ nhiều người chơi trò chơi kẻ yêu thích cùng nghiệp nội nhân sĩ đều hội nhịn cụ thể quy tắc tranh tài còn muốn kỹ càng địa định ra hơn hết trần mạch ý nghĩ rất rõ ràng liên lạc để lôi đình giải trí trò chơi thiết kế giải thi đấu trở thành trước mắt trong nước quy mô lớn nhất công bình nhất nhất chuyên nghiệp tiền cảnh tốt nhất thiết kế giải thi đấu hắn hy vọng cái này thiết kế giải thi đấu có thể thanh hy vọng tiến vào trò chơi ngành nghề ưu tú tố tốt nghiệp cùng ngành nghề bên trong ưu tú độc lập nhà thiết kế cho một mẹ hốt gọn để cái này thiết kế giải thi đấu dấy lên mọi người đối với trò chơi ngành nghề nhiệt tình đồng thời vậy có thể làm lôi đình giải trí cỡ lớn thông báo tuyển dụng hội mà tồn tại về phần tranh tài ban thường tự nhiên cũng là rất nhiều nhất dạy ngoại trừ thông thường tiền thưởng phần thưởng bên ngoài tất cả tiến vào trận chung kết nhà thiết kế tác phẩm trần mạch đều hội từng cái xem qua cũng mình quyết định muốn đối người nào phát ra thư mời đương nhiên giải thi đấu có rất nhiều thâm niên nhà thiết kế làm ban giám khảo bọn họ đối với tác phẩm tự có mình bình phán giải thi đấu cũng sẽ có tương ứng quy tắc mà trần mạch yêu thích thì là độc lập với tất cả ban giám khảo bên ngoài một cái nhà thiết kế dù là bị tất cả ban giám khảo không coi trọng nhưng chỉ cần trần mạch cảm thấy ok là có thể cái này chút bị trần mạch nhìn chúng nhà thiết kế có thể tự chủ lựa chọn hoặc là gia nhập lôi đ ỉ n h giải trí trở thành nhân viên hoặc là trở thành độc lập trò chơi nhà thiết kế cùng lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài hợp tác hai loại lựa chọn này đều có lợi và hại làm độc lập nhà thiết kế tại thu nhập bên trên sẽ phi thường không ổn định nhưng có thể tự chủ thiết kế trò chơi lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài đối với những người này sẽ có chuyên môn đề cử cơ chế Có thể cho ó t ể c h càng chơi cái c này nhiều người chơi hiểu h rõ ú tới nhà thiết kế cùng bọn họ tác phẩm. Bất luận là lôi đỉnh giải trí nhân viên, vẫn là lôi đỉnh trò chơi trên bình Trần tán thành nhà đỉnh thiết họ phẩm. chơi thu hoạch Mạch chơi thiết thể là là tác Bất trí trò trò tại trí lôi giải lôi đái lôi giải kế kế, được độc lập m đều có tổng bây ộ một bên trong tỉnh thu hoạch được đ nơi. c ũ n giờ là l vì Trần mạch tương Mạch a quy hoạch mà trải đ ư n g Cho tới bây giờ, trần ớ i giờ, bây t mạch đoàn đội vẫn là duy trì tại một cái tương đối quy mô nhỏ tại hắn chế tác trò chơi lúc vậy hội căn cứ đoàn đội tình huống mà lựa chọn làm hạ tối ưu tuyển nhưng là về sau trò chơi không thể tránh né địa phải hướng đại quy mô hơn phát triển lấy hiện tại mới tổng bộ khu làm việc quy mô tới nói hiện hữu lôi đỉnh giải trí nhân viên khả năng liền một đại tầng một phần m ư ờ i đều lấp không đầy còn lại đều là có thể cung cấp mở rộng không gian trong tương lai trần mạch khả năng hội nghiên cứu phát minh một cái vô cùng to lớn thế giới thậm chí là rất nhiều thế giới đa nguyên tập hợp thể tỷ như giống một ít tiểu thuyết mạng bên trong người chơi có thể tại rất nhiều thế giới tự do xuyên qua mạo hiểm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 cái này cần một cái vô cùng to lớn nghiên cứu phát minh đoàn đội phụ trách từng cái bộ phận mới có thể chân chính làm tốt cho nên trần mạch hiện tại đưa tới cái này chút ưu tú nhà thiết kế chính là vì về sau làm chuẩn bị nếu như muốn tự chủ thiết kế loại này vô hạn lưu thế giới cho chơi như vậy cái này chút ưu tú nhà thiết kế liền có thể riêng phần mình phụ trách một cái thế giới trần mạch chỉ cần cuối cùng giữ cửa ải từng cái si cha là có thể dù cho trong ngắn hạn không chế tác cái này chút cỡ lớn cho chơi cái này chút nhà thiết kế nhóm cũng có thể r i ê n g phần mình nghiên cứu phát minh mình tác phẩm dù sao vậy không chậm trễ đây cũng chính là vì cái gì nói trước mắt trong nước chỉ có trần mạch có tư cách này tổ chức lớn như thế quy mô trò chơi thiết kế giải thi đấu bởi vì lực hiệu triệu trước mắt trong nước nhà thiết kế không có có bất cứ người nào có thể đạt tới trần mạch lực hiệu triệu trần mạch tại các cái trò chơi lĩnh vực đều có tác phẩm thành công làm quá mức trải rộng toàn cầu thi đấu loại trò chơi cũng đã làm tinh phẩm vờ giờ trò chơi cầm tới a n tiết độ tốt nhất đối với cái khác nhà thiết kế tới nói c h â n m ạ n h ở trong nước liền là mạnh nhất nhà thiết kế đồng thời lôi đỉnh giải trí có đầy đủ tài chính vậy có cường đại con đường tay cầm số lớn người chơi lực hiệu triệu tự nhiên là không cần nói cũng biết tại đại khái quyết định trò chơi thiết kế giải thi đấu quy tắc về sau cũng kém không nhiều có thể bắt đầu thêm nhiệt năm sau ba tháng liền tạm thời không cử hành bởi vì mặt hướng ngành nghề bên trong nhà thiết kế quy tắc tranh tài càng thêm phức tạp một chút thời gian chuẩn bị không đủ lôi đ ỉ n h giải trí thứ một trò chơi thiết kế giải thi đấu định qua sang năm bảy tháng hơn hết trước lúc này liền có thể sớm thả ra phong thanh để cái kia chút có ý hướng tham gia tốt nghiệp nhóm sớm chuẩn bị thanh cái trò chơi này thiết kế giải thi đấu cũng làm thành là sau khi tốt nghiệp nhân sinh lựa chọn một trong dư bờ cờ lờ co b i ệ t làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi ẩn chương bảy trăm tám mươi bảy rút ra mới đạo cụ an bài tốt xuân t r ư ớ c cái này chút loạn thất bát tao sự tình trần mạch dỗi lưng một cái đi vào văn phòng ngoài cửa sổ nhìn một chút phong cảnh bên ngoài như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói sang năm cuối năm thời điểm hẳn là liền có thể chính thức đem đến mới tổng bộ đi tới gần cuối năm thượng v à n g hạ cám sự tình thật nhiều trần mạch cũng không có lại an bài cái gì cỡ lớn trò chơi nghiên cứu phát minh kế hoạch coi như muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi lời nói vậy là phải chờ đến xuân sau dùng cái gì giải lo chỉ có rút thưởng kỳ thật trần mạch hiện tại đối với rút thưởng nhiệt tình cũng không tính cao dù sao không giống như trước trước kia thời điểm trần mạch các hạng năng lực đều là tiểu cặt bã làm trò chơi không chỉ cần phải cân nhắc tài chính đầu nhập vẫn phải cân nhắc năng lực chính mình hạn mức cao nhất hạn chế rất nhiều nhưng là hiện tại trần mạch các loại thiết kế năng lực trên cơ bản đều đạt tới cái thế giới này đỉnh tiêm tiêu chuẩn rút thưởng rút ra đồ vật vậy cũng cảm giác có chút d â u d ị a trừ một chút phi thường khó mà thu hoạch được kiến thức chuyên nghiệp bên ngoài trần mạch cũng không có cái gì đặc biệt gấp gáp yêu cầu t r â n mạch ngược lại là hy vọng rút đến một chút vượt qua thế giới song song kỹ thuật hát hoa kỹ sách kỹ năng nhưng là từ khắc kim hệ thống tiến vào giai đoạn thứ ba về sau hắn còn chưa từng thấy loại này đạo cụ thậm chí cái đồ chơi này có tồn tại hay không đều muốn còn nghi vấn bất kể nói thế nào t h ư ở n g vẫn là muốn quất đạo cụ loại hình cũng không có đặc biệt cần phải mua đồ vật vẫn là rút t h ư ở n g a t r â n mạch nhìn một chút mình lại đã toàn hơn bốn trăm rút t h ư ở n g cơ hội đơn giản có thể nói là phi thường hảo điên cuồng rút t h ư ở n g bên trong vừa mới bắt đầu vài chục lần rút thưởng đều không có gì đặc biệt đáng giá chú ý đồ vật nhưng đã đến hai mươi lần thời điểm trần mạch đột nhiên phát hiện một cái mới đồ chơi thế giới đổi mới trang bị tàn thiến xem xét cái này n h ư bức hống hống danh tự trần mạch lúc ấy liền kinh ngạc thế giới đổi mới trang bị cái này mẹ nó hay là người tiên ta hệ thống còn có thể sửa toàn bộ thế giới dây không được nhìn thấy cái tên này ta đều phải bành trướng một hồi ta cái này còn thật là muốn trở thành thế giới mới thẻ m à ta t r â n mạch bình phục một hạ tâm tình sau đó nhìn một chút cái này mới đạo cụ hiệu quả thế giới đổi mới trang bị tàn phiến sử dụng sau có tỷ lệ nhất định s ứ thế giới hiện tại cùng trò chơi tương quan khoa học kỹ thuật lĩnh vực sinh gian nào đó hạng hơi tiểu tiến bộ khoa học kỹ thuật khi nhiều cái bản đạo cụ điệp ra sử dụng lúc hiệu quả đem rõ rệt tăng cường t r â n mạch giật mình ngoa tạo cái này mẹ nó là đồ t ố t ta từ mặc lại đây ngày đầu tiên t r â n mạch liền phi thường rõ ràng thế giới song song nhất điều địa phương liền là tùy thời đều có thể hội sinh ra các loại kỹ thuật bạo tạc cho nên trò chơi ngành nghề phát triển tiền cảnh so kiếp trước phải tốt hơn nhiều lúc mới bắt đầu đợi trần mạch còn sợ thế giới song song kỹ thuật phát triển quá nhanh nhưng bây giờ hắn lại có chút ngại t r ở m bởi vì lúc trước trần mạch năng lực không đủ vậy không có nhiều tiền như vậy khống chế không được cỡ lớn vào giờ trò chơi nhưng bây giờ trần mạch có tiền có người duy nhất chế đ ư ợ c hắn sáng tạo loại cực lớn thế giới trò chơi vậy chính là cái này thế giới trình độ kỹ thuật nếu mà có được cái này đạo cụ dùng tới nó 180 cái thanh vờ giờ cabin trò chơi tính năng cho tăng lên cái mấy lần hoặc là làm ra hoàn toàn mới vờ giờ cabin trò chơi thậm chí tiện nghi có thể mặc mang vờ giờ thiết bị ngẫm lại đều cảm thấy họa đẹp không nhìn a đồ tốt tuyệt đối đồ tốt trần e mạch vậy kích động cái này hố t r a hệ thống đã thật lâu không có đi ra hàng tốt lần này rốt cục lương tâm một lần bất quá từ nơi này đạo cụ trên thuyết minh nhìn có mấy cái từ mấu chốt vẫn là phải chú ý một chút tàn t h i ế n tỷ lệ nhất định nào đó hạng hơi tiểu tiến bước nói cách khác nếu như chỉ dùng một cái lời nói kỹ thuật tiến bộ hiệu quả đoán chừng cực kỳ bẽ nhỏ như thế nào mới có thể nhiều làm điểm cái đồ chơi này đâu ánh sáng trông cậy vào rút thưởng khẳng định không thành là một cái nhà thiết kế t r â n mạch quá rõ ràng rút thưởng liền là cái hố cha đồ chơi trần mạch nghĩ đi nghĩ lại vô h ố t một cái đúng à, nếu là mới đạo cụ vậy khẳng định đến tại đạo cụ t r o n g thương thành a lại quất cái thương thành chìa khóa tốt trần mạch lại rút hơn ba mươi lần cuối cùng là quất đến một thanh thương thành chìa khóa lập tức vậy không có do dự trực tiếp sử dụng chìa khóa cắm vào màn hình giả lập trung ương vòng xoáy bên trong vòng xoáy nhanh chóng địa xoay tròn bán ra lấy điểm điểm tinh quang linh lang đầy dây thương thành lại lần nữa xuất hiện tại trần mạch trước mặt có thế giới đổi mới trang bị tại thương thành danh sách trước mấy hàng trần mạch tìm được cái này thế giới đổi mới trang bị tàn thiến tổng cộng là hạn mua một trăm cái mỗi cái là mười khoái hoạt giá trị cùng mười hoán niệm giá trị tương đương với mỗi mười lần rút thưởng cơ hội mới có thể đổi một cái trần mạch không khỏi có chút thì đau cái quỷ gì còn cho là mình tích lũy lâu như vậy rốt cục biến thổ hào đâu kết quả hay là không thể tùy tâm sở dục địa mua mua mua à. trần mạch nhìn một chút mình bây giờ còn lại ba trăm tám mươi sáu lần rút thưởng cơ hội nói cách khác chỉ có thể mua ba mươi tám cái tàn thiến tăng thêm trước đó rút ra cái kia hết thể mới ba mươi chín quả thực là một cái bức tử ép buộc chứng số lượng làm sao cũng phải đụng cái cả đụng cái hai trăm năm mươi sáu hoặc là một nghìn hai mươi bốn loại hình a nhưng là không có cách chân mạch hiện tại hệ thống đã không phải khắc kim hệ chỉ huy hắn chỉ có thể yên lặng địa thành cái này ba mươi tám cái tàn phiến toàn đều mua sau đó ba mươi chín cái đạo cụ cùng một chỗ dùng sử dụng hết về sau chân mạch có chút tâm thần bất định ai biết ba mươi chín cái đạo cụ cùng một chỗ dùng tính nhiều vẫn là tính ít nếu như đạo cụ sử dụng hết kỹ thuật chỉ tiến bộ ném một cái ném đây chẳng phải là bệnh thiếu máu dù sao cái thế giới này kỹ thuật mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ t r â n mạch đợi m ộ ư ơ i phút đồng hồ cũng không có điện thoại đánh tới vào inter lục soát dưới khoa học kỹ thuật tin tức vậy không có thu hoạch gì hẳn là không nhanh như vậy có hiệu lực a được rồi chờ một chút t r â n mạch vừa mới chuẩn bị đi làm khác điện thoại di động vang lên xem xét chu giang bình đánh tới ân không phải du ủy hội đánh tới trần mạch có chút ngoài ý muốn trần mạch hợp tác với chu giang bình trên cơ bản vẹn vẹn cực hạn tại sở t ị t thiết kế cùng sinh sản càng về sau trần mạch không tiếp tục làm qua cái gì phần cứng chỉ là vùi đầu bán hắn s ơ h u y chu giang bình hay là tại làm hắn nhạc h ệ điện thoại bất quá trước đó hợp tác sinh sản s ơ h u y kinh lịch để trần mạch cùng chu giang bình đều tương đối thưởng thức lẫn nhau cho nên trong âm thầm quan hệ coi như rất không tệ、Ui. lao chu a hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta trần mạch t r e o k ẹ o nói chu giang bình cười cười trần tông a ta vừa mới nghe được một cái cực kỳ tin tức nặng ký trước tiên liền nghĩ đến ngươi ta cảm thấy ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú trần mạch nói ra có đúng không nói nghe một chút chu giang bình nói ra viện nghiên cứu bên kia vừa chuyển ra một tin tức ý thức đọc đến kỹ thuật có to lớn tiến triển như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tại trong vòng hai tuần liền có thể chế tạo ra cỡ nhỏ ý thức đọc đến trang bị t r â n mạch giật mình liền là vờ giờ cabin trò chơi loại kia ý thức đọc đến trang bị chu giang bình nói ra đúng liền là cái kia thế nào tin tức này đủ nặng tờ hó u nza theo lý thuyết các ngươi nhà thiết kế cũng không quan tâm cái này nhưng là ta nghĩ đến ngươi trước đó làm sợ h ủ t sự t ì n h cảm thấy ngươi khẳng định đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng t r â n mạch gật đầu ta đương nhiên cảm thấy hứng thú chúng ta đều biết điều này có ý vị gì à thế nào l á o chu có hứng thú khai phát một cái sản phẩm mới sao chu giang bình ha ha một cười đương nhiên là có à, đây chính là cái to lớn cơ hội buôn bán à.